Nay một nụ cười lệnh mọi người hoa mắt say mê, đảo không phải bởi vì nàng dung mạo, mà là có một loại hàng tinh lóng lánh kỳ quái cảm giác, phản phất nàng bản thân chính là một viên hàng tinh. Nàng đã thành công đột phá nguyên anh Trung Kỳ. Hai cái tiểu tử, còn chờ cái gì? An vũ ở hai cái thanh niên sau lưng một phách, còn không mau khởi động chuyển tống tạp về nhà đi, lưu lại nơi này còn chờ người khác lưu các ngươi ăn cơm sao. Hai người khỏe miệng chịu hai hạ, an lão ngươi thật hài hước. Ba người nhanh chóng đi vào giang đồng bên người. Đàn Hạc Tinh các tu sĩ tuy rằng lòng có nghi ngờ, lại cũng vây quanh lại đây, muốn hỏi cái rõ ràng, ai biết còn không, có tới gần, liền thấy một đạo bạch quang chợt sáng lên, hóa thành một đạo màu trắng cô sáng, nhảy vào không trung bên trong, đại cổ sáng biến mất, Giang Đồng mấy người cũng biến mất vô tung. Mà ở Ngân Hà Liên Bang Thiên Hà Tinh vực nơi nào đó, đồng dạng có một đạo bạch quang trụ từ trên trời giáng xuống, quang mang tan đi sau, Giang Đồng bốn người xuất hiện ở sao trời bên trong. Vừa lúc một con thuyền tinh tế thuyền hàng trải qua, bốn người liền trước thượng hạng, tinh hạng chủ nhân đối này mấy cái có thể ở vũ trụ bên trong quay lại tự nhiên các cao thủ phi thường tôn kính, hận không thể quỳ trên mặt đất hầu hạ bọn họ. Cố Bác Nguyên vung tay lên, đem hắn cấp tống cổ đi ra ngoài. Đạm Đài Dạ nói cho Giang Đồng hắn ở kia viên cắt vàng tinh thượng tao ngộ, dưới nền đất tầng thứ ba bên trong, hắn được đến một viên tinh nguyên vật chất, kia viên tinh nguyên vật chất lựa chọn hắn vi chủ nhân, cùng hắn hòa hợp nhất thể. Hắn thởi áo trên, ở ngực chỗ, thình linh đó là một cái tinh đồ Hắn hiện tại cũng có một viên bản mạng tinh cầu, chẳng qua viên tinh cầu này cũng không ở vũ trụ bên trong, mà ở thân thể hắn trong vòng, thực lực của hắn càng cường, viên tinh cầu kia cũng liền sẽ càng phồn vinh, mà viên tinh cầu kia càng phồn vinh, thân thể hắn cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Mà Giang Đồng, nàng ở đàn tấu ra kia chi thương lan thần âm lúc sau, không chỉ có không có bởi vậy hủy diệt thần thức, trở thành ngốc tử, ngược lại được đến cơ hội, tìm hiểu một bộ phận thiên đạo, lại đầu nhập năng lượng cao lò phản ứng chung. Siêu cao năng lượng đem thân thể của nàng tiến hành rồi cải tạo, lấy nàng hiện tại thân thể cường độ, thừa nhận hợp thể kỳ tu sĩ toàn lực một kích, hẳn là không thành vấn đề. Nói lên cái kia Quách Minh, giang đồng nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, lấy nàng phía trước thực lực, cùng hắn đối kháng không khác lấy trứng trọi đá, nhưng hiện tại nếu là tập hợp bọn họ ba người, hơn nữa một cái an là nói, đối kháng Quách Minh có thể nói không nói chơi. Chỉ là, Quách Minh vì liên bang năm đại gia tộc chi nhất, nàng ngẩn đầu nhìn về phía tiểu cố. Ta nếu là đi tìm quách minh phiền thoái, cố ra sẽ như thế nào làm? Cố bác Nguyên đấy mắt hiện lên một mặt hàn mang, cười nói, họ quách cho rằng hắn ở sau lưng làm sự tình chúng ta cũng không biết, buồn cười cực kỳ, ta đã sớm muốn thu thập hắn. Đến nỗi cố ra những người khác, ngươi không cần nhọc lòng, bọn họ phiên không dậy nổi sóng to tới. Hắn ý tứ tự nhiên chỉ chính là phụ thân hắn, chẳng qua hiện tại phụ thân hắn thực lực thấp kém, có thể ổn ngồi ra chủ chi vị, đều là bởi vì có hắn đứa con trai này ở. Cố Thanh võ tự nhiên sẽ không phản đối Nhi tử kế hoạch. Giang Đồng hơi hơi gật đầu, còn có An gia, ta còn muốn hỏi qua Alan. Không cần. Một cái lười biếng thanh âm truyền đến, ba người cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, kim loại trước cửa không gian dạng khởi một đạo gợn sóng. An Vũ liền từ kia nói gợn sóng chung đi ra. Ba người sắc mặt một ngừng các hạ thân là trưởng bối, lại là hóa thần kỳ tu sĩ, cư nhiên nghe lén chúng ta ba cái tiểu bối nói chuyện. An Vũ ha ha cười nói, tiểu cô nương, ta chính là nghe lén. Ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Giang đồng sắc mặt thật không tốt, An Vũ cười nói, ngươi này tiểu nha đầu như thế nào một chút hài hước cảm đều không có. Cái gì tiền bối hậu bối, đừng làm cho ta giống cái lão nhân dường như, ta An Vũ năm đó là thịnh hành ngân hà liên bang xoay ca, hiện tại cũng là, chỉ cần ta vừa đi đi ra ngoài, không biết nhiều ít mị nữ vì ta khuyến đảo, về sau ngươi vẫn là kêu ta Vũ ca đi. Cố bác Nguyên cùng đạm đài dã hai người sắc mặt lập tức liền tái rồi. An Vũ sờ sơ cằm Ngươi này hai cái tiểu tử, đừng dùng loại này ánh mắt xem ta, ta là cái loại này đùa dỡn phụ nữ nhà lành người sao. Giang đồng lười đến cùng hắn miệng hoa hoa, nói, các hạ rốt cuộc là ý gì? An vũ cười nói, các ngươi không phải muốn đi tìm quách mình phiền toái sao? Tính thượng ta một cái. Giang đồng hơi hơi nheo lại đôi mắt, các hạ vì sao phải cùng quách Minh là địch? Hắc hắc, ngươi cái tiểu nha đầu, còn tưởng rằng ta là gián điệp sao? Ta an vũ cái gì thân phận, cần thiết cấp quách ra cái kia hôn chướng đường gián điệp. An Vũ nói, biết lúc trước ta vì cái gì sẽ đi kia viên Hoàng Vu tinh cầu sao? Ta vốn dĩ ở Kim Nhu tinh vực rèn luyện, địa phương có cái nhà thám hiểm, hắn bán cho ta một trương bí cảnh bản đồ. Quách ra cái kia hôn trướng tiểu tử, cho rằng chính mình làm được thực bí ẩn, nhưng hắn không nghĩ tới, kỳ thật ta ngay từ đầu liền biết người kia là hắn an bài. Giang Đồng Ngạc nhiên nói, một khi đã như vậy, vì cái gì ngươi còn muốn đi? Ta nói rồi, ta phải đến quá một vị lây bói toán nhập đạo tu sĩ truyền thừa. Ta biết kia trô bí cảnh tuy rằng hung hiểm phi thường, lại là ta phải đến cường đại lực lượng cơ hội. An Vũ nói, một khi đã như vậy, ta vì cái gì không đi. Đạm Đài Gia nói, Quách Minh vì sao phải hại ngươi? Này con dùng nói sao? An Vũ nâng cầm lên, năm đó ta cùng hắn đều bị xưng là khó gặp thiên tài, mà ta không chỉ có thiên phú so với hắn cao, lớn lên còn so với hắn xoái, thích ta nữ nhân so thích nàng nhiều hơn. Muốn nói năm đó bị ta mê đảo thế gia nữ tử liền lấy kia tiểu tử vị hôn thê Hạ Ưu Cần đẹp nhất, nhớ năm đó. Ai nha, tiểu cô nương, ngươi cùng kia Hạ Ưu Cần lớn lên thật đúng là giống a, hay là cùng nàng có quan hệ gì đi? Đủ rồi." Giang Đồng hắc mặt nói, nàng dám khẳng định, An Vũ tuyệt đối biết nàng cùng Hạ Ưu Cần quan hệ. "Hắc hắc." An Vũ cười nói, "Ngươi này tính tình có thể so nàng liệt nhiều." Thấy Giang Đồng sắc mặt càng ngày càng đen, cơ hồ muốn đi lên liều mạng, hắn mới nói, "Hảo hảo, không đùa ngươi, tóm lại một câu." Các ngươi muốn đi tìm Quách Minh phiền thoái, tính thượng ta một cái, cũng làm kê hôn trướng tiểu tử biết, ai mới là liên bang đệ nhất thiên tài. Giang Đồng yên lặng mà tưởng, kỳ thật ngươi càng để ý cái này đi. Hắn thấy Giang Đồng không nói lời nào, cười nói, như thế nào, vừa rồi nói được lòng đầy cam phẫn, hiện tại không dám. Giang Đồng cười lạnh nói, không cần đối ta dùng phép khích tướng, vô dụng Nàng nghiêng đầu đi, đối đạm đài ra nói, đạm đài đại ca, hiện tại là cái gì thời gian? Đạm Đài dã nhìn một chút cổ tay Thức trí nào, nói: "6 nguyệt 13 ngày sau ngọ năm điểm, chưa xong con tiếp. 609, võ giả đại hội." Giang Đồng ngạc nhiên nói: "Ta còn tưởng rằng chậm trễ thật lâu, không nghĩ tới mới bất quá hơn 1 giờ, lúc này chạy trở về, hẳn là còn kịp tham gia võ giả đại hội đi." Cố Bác Nguyên khinh thường mà nói: "Không kịp lại như thế nào, làm cho bọn họ kéo dài thời hạn." Giang Đồng nhấc tay nói: "Không, chứ đừng làm bọn họ biết chúng ta còn sống." An Vũ nghe vậy, Vỗ tay cười to nói, hảo, hảo, cực hảo, tiểu cô nương, ta càng ngày càng thích ngươi, ngươi cũng thật có ý tứ. Giang đồng cong cong khoẻ miệng, trong mắt hiện lên một mặt sắc ý, khiến cho chúng ta đi võ giả đại hội thượng nháo hắn cái long trời lở đất đi. Võ giả đại hội đúng hạn triệu khai, An Lan ngồi ở phòng họp hàng phía trước, sắc mặt âm trầm dị thường. Cái này phòng họp là phòng theo cổ đại hội nghị sở kiến, trình hình tròn cầu thang hình dạng, hiện giờ mỗi cái vị trí thượng đều ngồi đầy người. Phía trước tự nhiên là thực lực cường đại võ giả, ngồi ở mặt sau thực lực hơi tốn, nhưng thấp nhất cũng là võ vương sơ cấp, tu vi không có đạt tới võ vương cấp bậc, là căn bản không có tư cách vào cái này địa phương. Cái này hội nghị đề tài thảo luận kỳ thật phi thường đơn giản, một cái là một lần nữa chế định võ giả cấp bậc, ở võ tôn phía trên, thiết lập võ hoàng, võ đế, võ thánh cùng võ thần bốn, cái giai vị. Tuy rằng trải qua thiên thạch buông xuống lúc sau, rất nhiều người đều đi lên tu tiên con đường. Nhưng dùng võ nhập đạo người chiếm đại đa số, vì thế mọi người vẫn là noi theo phía trước võ giả xưng hô. Đại hội còn quy định xưng hô, võ tôn xưng là đại nhân, võ hoàng xưng là các hạ, võ đế xưng là điện hạ, võ thánh xưng là bệ hạ, mà võ thần, tiêu cơ hồ tương đương với là thần lực lượng, khoảng cách thần minh chỉ có một bước xa, bởi vậy xưng hô này vì chân quân. Này đó võ giả cấp bậc, nếu là đối ứng tu sĩ cấp bậc, kia đó là võ tôn đối ứng nguyên anh, võ hoàng đối ứng hóa thần, võ đế đối ứng hợp thể. Võ Thánh đối ứng Đại Thừa, Võ Thần đối ứng Độ Kiếp. Kỳ thật trước kia Kim Đan Kỳ liền tương đương với Võ Tôn, nhưng lần này hội nghị đem Võ Tôn cấp bậc đề cao một ít, rất nhiều trước kia là Võ Tôn người, hiện giờ đã không có tư cách xưng là Võ Tôn, bị hàng vì Võ Vương. Hiện tại biết Võ giả chung. Tối cao cấp bậc chỉ có Võ Hoàng. Võ Đế, Võ Thánh cùng Võ Thần còn không có gặp qua. An Lan thực lực cũng chỉ là Võ Tôn, hắn nhìn về phía ngồi ở đệ nhất bài Quách Minh. Không nghĩ tới thực lực của hắn cư nhiên đã đạt tới võ hoàng, cơ hội trở thành liên bang đệ nhất cao thủ, toàn bộ hội nghị, không người có thể ra này hữu. Căn cứ đáng tin cậy tin tức, một cái ngồi ở đệ tam bài võ giả đứng lên nói, Phượng Hoàng Tinh Tinh chủ Giang Đồng cùng quân trưởng Đạm Đài Giã đã tử vong. Lời này vừa nói ra, toàn sẽ chấn động, Phượng Hoàng Tinh Tinh chủ tử vong. Nay đối với toàn bộ Ngân Hà liên bang tới nói, đều là nổ mạnh tính tin tức, mà sau Sở Khiên Thiệp đến ích lợi phi thường khổng lồ. Trong lúc nhất thời, Rất nhiều nhân tâm tư liền lung lay lên. An Lan cả kinh. Cả giận nói, Trần Gia Chủ, các hạ nói nói như vậy, có cái gì căn cứ. Cái này Trần Gia Chủ là quách minh nhất phái người. An Lan sớm đã đoán được bọn họ sẽ ở võ giả đại hội thượng rào khởi sóng gió, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên ở giang đồng sinh tử trên dưới tay. Trần Gia Chủ đắc ý mà liếc mắt nhìn hắn. Lấy ra một quả chim, lúc ấy vừa lúc chúng ta Trần Gia có mấy con thuyền hàng trải qua phía trước đạm đài dạ tao tập kích kia phiến tinh vực trùng hợp chụp được một màn này. Dứt lời, hắn đem chụp thả ra dụng cụ chung, giang đồng ba người chiến đấu cùng bị quang đoàn đánh trúng trường hợp tất cả đều bị giành mạch mà quay chụp xuống dưới. An Lan càng xem càng kinh hãi, sau sống lưng một trận lạnh cả người, không có khả năng, sao có thể, tiểu đồng đã chết. Ngực phảng phất bị lưới dao sắc bén đâm trúng, hai tay của hắn không được mà run rẩy, hắn nhịn rồi lại nhịn, song quyền nắm chặt muốn chết, mới không có sông lên đi đem Trần gia chủ xé thành mảnh nhỏ. Cái này hình ảnh tuyệt đối chân thật. Trần gia chủ làm ra một bộ thương tiếc bộ dáng, chỉ tiếp ta kia mấy con tinh hạm chỉ là hóa hạm, không có năng lực chiến đấu, bằng không ta nhất định dùng hết toàn lực cũng muốn đưa bọn họ cấp cứu tới. An Lan giận cực phản cười, thật đúng là trùng hợp A, cái kia quá độ điểm từ phía trước xảy ra chuyện lúc sau liền không ai nguyện ý đi, ngươi hóa hạm nhưng thật ra không sợ chết ta. Trần gia chủ thở dài, chúng ta trần gia gia tiểu nghiệp tiểu, so không được các ngươi An gia gia đại nghiệp đại, tự nhiên là nơi nào tỉnh tiền hướng nơi nào chạy. Dứt lời. Hắn liền không hề phản ứng An Lan, quay đầu nói, Các vị, hiện tại Phượng Hoàng Tinh chủ sự người đã chết, chúng ta cũng rất đau lòng, nhưng là, Phượng Hoàng Tinh do ai tới chủ sự? Tương lai cùng Phượng Hoàng Tinh hợp tác vấn đề lại làm sao bây giờ? Con thỉnh đại gia lấy ra cái cách nói tới. An Lan lạnh lùng nói, nếu không có thi thể, liền không thể ngắt lời nói người đã chết, hiện tại liền tới an bài hậu sự, sợ là sớm điểm đi. Như vậy siêu cường năng lượng, ai có thể sống được xuống dưới? Một người khác mở miệng nói, Chỉ sợ đã sớm bị hoanh đến liền tra đều không có. An Lan lạnh băng ánh mắt quét qua đi, người nọ cảm thấy sau sống lưng trận lạnh, không khỏi dùng mình một cái. An Lan nói, Ly Ba Tước, chú ý ngươi dùng từ, vừa rồi sở thông qua võ giả dự luật quy định, tu vi thấp kém giả, không thể đối tu vi cường với chính mình người nói năng lô mãng. Ly Ba Tước ngạnh cổ nói, dự luật quy định, nếu là đối tu vi cường với chính mình người nói năng lô mãng, đã chịu vũ nhục giả ra tay đem này giết chết, nhưng giảm tam đẳng sử tội liên tính ta nói năng lô mãng, hiện tại nàng chết đều đã chết, ai có thể tới tìm ta phiền thoái. Lời còn chưa dứt, An Lan đã đi tới hắn trước mặt, trực tiếp bóp lấy cổ hắn, đem hắn cấp cử lên. Ngươi thật to gan, biết rõ tiểu đồng là bằng hữu của ta, còn dám ở trước mặt ta đối nàng vô lễ. Ly Bá tước, ngươi chỉ số thông minh như vậy thấp, là như thế nào sống tới ngày nay. An Đại Nhân, Hà tất tức, tức giận. Quách Minh mở miệng, hắn dùng lười biếng ngự khí thong thả ung dung mà nói, bất quá là một ít miệng lươi chi tranh thôi An Lan không chút khách khí mà bắt lấy ly bá tức cánh tay, đem hắn toàn bộ cánh tay cấp xé xuống dưới. A, ly bá tức phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, tay của ta. Tay của ta. Mọi người cũng chưa dự đoán được An Lan nói động thủ liền động thủ, tại như vậy nhiều người trước mặt trực tiếp đem ly bá tức cấp xé. An Lan, ngươi điên rồi sao? Quách ra một vị khác võ tôn cao giọng nói, nơi này là địa phương nào, có thể nào tha cho ngươi tùy ý hành hung? An Lan tươi cười lạnh bằng, đem ly bá tức ném xuống đất. Mặc kệ là ai, chỉ cần dám can đảm ở trước mặt ta vũ nhục bằng hưu của ta, nhất định phải muốn gánh vác ta lửa giận. cho dù là không muốn sống, ta đều phải giữ gìn ta bằng hưu tôn nghiêm. Ai nếu là không tin, có thể cứ việc thử xem. Hắn ánh mắt ở toàn bộ hội trường chậm rãi đảo qua, mọi người đều cảm thấy cả người rét run, phản phất bị một loại viễn cổ cự thú cấp theo dõi giống nhau. An đại nhân thật sự là quá xúc động. Quách Minh mỉm cười nói, không sao, từ ta bỏ ra tiền, cấp ly bá tước chỉ cánh tay. Chuyện vừa rồi liền không cần so đo, chúng ta vẫn là thích thương thảo phượng hoàng tinh vấn đề đi. An Lan vừa rồi lộ như vậy một tay, không ít người đều tâm sinh khiếp đảm, không dám nói nữa, nhưng Quách Minh cười nói, đại gia nói thoả thích, có chuyện gì, từ liên bang cùng ta cho hắn chịu trách nhiệm. Tiếng nói vừa dứt, liền có một cái tóc vàng hầu tức đứng lên nói, dựa theo quy củ, lĩnh chủ tử vong lúc sau, hắn tinh cầu liền làm hắn di sản, để lại cho hắn người thừa kế. Ta nhớ rõ ràng tinh chủ có cái đệ đệ. Châm đã. Một người khác mở miệng nói, đó là cái ăn mặc lính đánh thuê chế phục trung niên nam nhân, vóc người cao lớn, trước kia là doanh binh đoàn đoàn trưởng, vừa mới đột phá võ tôn, trở thành đại nhân. Vị đại nhân này có gì nói? Quách Minh rất có hứng thú hỏi. Theo ta được biết, nàng đệ đệ là cái vừa mới 10 tuổi tiểu hài tử, Phượng Hoàng Tinh đối liên bang như vậy quan trọng, như thế nào có thể giao cho một cái 10 tuổi tiểu hài tử trên tay? Vị kia lính đánh thuê võ tôn cao giọng nói, có đạo lý. Lại có một cái võ tôn nói, Giang gia đã không có võ tôn, đem phượng hoàng tinh giao cho như vậy tiểu gia tộc quản lý, chỉ sợ sớm hay muộn đều sẽ xảy ra chuyện. Không bằng đem nó thu về quốc hữu, từ liên bang ra mặt quản lý, như vậy mới có thể bảo đảm phượng hoàng tinh cung hóa sung túc, mà chúng ta cũng có đủ thực lực chuẩn bị chiến tranh, chuẩn bị đối phó sắp buông xuống thanh hắc ma quỷ. Có đạo lý. Có người phụ họa. Đúng vậy, nên như vậy. Lại có người phụ họa. Trong lúc nhất thời phụ họa người đếm không hết, An Lan giận cực phản cười. Những người này lợi dụng hân tâm, còn không có xác định tiểu đồng cùng đạm đài giã tin người chết, liền hận không thể lập tức xông lên đi, tranh đoạt nàng di sản. Hắn quan sát một chút, phát hiện phụ họa người trong đó còn có trước kia cùng phượng hoàng tinh hợp tác gia tộc. Một đám bạch nhãn lang, quách minh trên mặt tươi cười càng tăng lên, nói được nhưng thật ra có đạo lý, bất quá, vẫn là muốn hỏi một chút giang ra gia người ý tứ. Mọi người ánh mắt đồng thời chiều giang ra gia ghế nhìn qua đi, giang gia ra gia chủ giang hà thực lực chỉ là võ vương cao cấp còn chưa đột phá võ tôn, bởi vậy ban tổ chức sở an bài chỗ ngồi dựa sau, lúc này ngồi ở Giang Gia Gia chủ ghế thượng, cũng không phải Giang Hà, mà là một cái lạ mặt tuổi trẻ nam nhân, người nam nhân này thực lực cũng là võ vương cao cấp. Cái kia tuổi trẻ nam nhân đứng dậy, chiều mọi người hành lễ, nói, các vị, ta là Giang Gia tân nhiệm Gia chủ, tại hạ tên là Giang Kỳ. An Lan sắc mặt biến đổi, Giang Hà Gia chủ đâu? Gia chủ sinh bệnh nặng, vô pháp chủ sự, bởi vậy đem Gia chủ chi vị truyền cho ta Giang Kỳ nói, hiện tại Giang gia từ ta chủ sự. An Lan song quyền lại lần nữa nắm chặt, móng tay cơ hồ đâm vào làn da bên trong, Quách Minh hảo tàn nhận thủ đoạn, cư nhiên có thể thần không biết quỷ không hay mà khống chế Giang ra. Quách Minh thân mình sau khinh, hai tay hòa ngực, nhàn nhạt nói, Giang gia tân gia chủ, nói nói ngươi ý tứ đi. Giang Kỳ bình tĩnh mà nói, ta đồng ý các vị đại nhân ý kiến, chúng ta Giang ra thực lực rốt cuộc hữu hạ, vô pháp trưởng quản lớn như vậy một viên phượng hoàng tinh, nếu là cường lưu tại trong tay. Đến lúc đó chỉ sợ không chỉ có không thể được đến chỗ tốt, ngược lại đưa tới mối hoạn. Bởi vậy, chúng ta giang gia tộc Lão sẽ trải qua thương nghị, quyết định đem Phượng Hoàng Tinh giao cho Liên bang Chính phủ quản lý. Nạc đại hội trường, tức khắc có người hỉ có người yêu, hỉ chính là những cái đó cùng quách ra đi được gần gia tộc, bọn họ phía trước bị xa lánh ở hợp tác đội ngũ ở ngoài, hiện tại rốt cuộc có thể dương mi thổ khí, yêu tự nhiên là những cái đó trước kia cùng Phượng Hoàng Tinh quan hệ tốt nhất hợp tác giả nhóm, một khi Phượng Hoàng Tinh dừng ở quách ra trong tay liền không bọn họ chuyện gì nhi. Những người này chung có không ít người tâm tư lung lay lên, chuẩn bị nghĩ cách cùng Quách gia giao hảo, đổi lấy một cái tiếp tục hợp tác cơ hội. 610, Lạc Kỳ xuất hiện. Quách Minh lộ ra thắng lợi tươi cười, khiêu khích dường như nhìn về phía An Lan, "An đại nhân, ngươi có ý kiến gì sao?" An Lan sắc mặt biến thành màu đen, trầm giọng nói, "Ta một tháng phía trước mới cùng Giang Hà gia chủ đã gặp mặt, lúc ấy hắn thân thể khỏe mạnh, không hề bệnh trạng, như thế nào sẽ đột nhiên phải bệnh?" An Đại Nhân là hoài nghi ta thí chủ đoạt vị sao? Giang kỳ lời lẽ chính đáng địa đạo, ta nơi này có truyền ngôi công văn, mặt trên ấn có Giang Hà gia chủ huy trương. Còn có Giang gia tộc lão sẽ công văn, từ trên pháp luật tới nói, ta là chân chân chính chính Giang gia gia chủ. An Đại Nhân nếu nói ta thí chủ đoạt vị, liền thỉnh lấy ra chứng cứ tới. An Lan hơi hơi nheo lại đôi mắt, sắc mặt càng thêm khó coi, trong tay hắn đương nhiên không có chứng cứ. Quách Minh hôm nay đã kế hoạch hảo hết thảy, hắn phía trước vẫn luôn không có động tác. Chính là vì một kích phải giết, đem vượng Hoàng Tinh một lần là bắt được. Hảo cái Quách Minh. Hảo cái Bạo Quân. Nếu An Đại Nhân không có gì ý kiến, như vậy Quách Minh đang muốn mở miệng, lại đồng nhiên nghe được một tiếng mang theo vài phần tính trẻ con đồng âm nói, ta không đồng ý. Mọi người đồng thời ngầm đầu, thấy một cái 10 tuổi tả hữu thiếu niên bước đi tiến hội trường. Cái kia thiếu niên ăn mặc một kiện màu đen áo choàng, mũ choàng che khuất hắn khuôn mặt, đã đi được gần, hắn mới lập tức đem chính mình áo choàng cấp xả xuống dưới An Lan Cả Kinh, là Giang Nam. Quách Minh trên mặt tươi cười trở nên có vài phần thâm trầm, đáy mắt hiện lên một mặt sắc ý, tiểu tử, ngươi là người nào? Ta kêu Giang Nam. Thiếu niên cao giọng nói, Phượng Hoàng Tinh tinh chủ Giang Đồng là ta tỷ tỷ, ta, là Phượng Hoàng Tinh đệ nhất thuận vị người thừa kế. Một lời đã ra, bốn tòa toàn kinh. Quách Minh cười lạnh nói, ngươi nói ngươi là Giang Nam, ai có thể chứng minh? Ta có thể chứng minh. Trầm thấp giọng Nam ở thiếu niên phía sau vang lên. Một cái thân hình cao lớn nam nhân chậm rãi đi ra, mọi người lại lần nữa khiếp sợ. Thiếu niên phía sau khi nào theo cá nhân. Bọn họ vừa rồi như thế nào không có phát hiện. Võ tôn nhóm thần thức dò xét lại đây, lại cái gì đều không có tham dò đến, người nam nhân này giống như là không tồn tại giống nhau. lạ kỳ. An Lan cả kinh nói, ngay sau đó lộ ra vài phần vui mừng, tiểu tử này rốt cuộc đã trở lại, ta còn tưởng rằng hắn chết ở bên ngoài đâu. Quách mình ánh mắt hung ác nham hiểm, chậm rãi đứng dậy. Nguyên lai là lạc kỳ lạc đại thiếu. Thật là đã lâu không thấy. Quách thiếu. Thật là xin lỗi, ta đã trở về, làm ngươi thất vọng rồi. Lạc kỳ khỏe miệng mang theo một mặt vẫn đục ý cười. Không chỉ có đã trở lại, thắc phúc của ngươi, ta còn phải tới rồi thứ tốt. Quách minh cười lạnh một tiếng, có ý tứ, thực sự có ý tứ. Không nghĩ tới thật sự bị ngươi dung hợp thành công, các ngươi luôn là có thể cho ta kinh hỉ. Giang nam sắc mặt âm trầm mà liếc mắt nhìn hắn. Quách minh trong lòng cả kinh. Nghiêng đầu đi nhìn hắn một cái, bất quá chỉ là cái 10 tuổi tiểu nam hài, vì cái gì vừa rồi lại có một loại bị khủng bố quái vật theo dõi cảm giác. Loại cảm giác này. Phía trước hắn chỉ cảm thụ quá một lần, khắc cốt minh tâm một lần, làm hắn hoàn toàn không dám đi hồi tưởng. Hắn hiếp hiếp mắt. Lại nhìn kỹ xem Giang Nam, lại cái gì đều không cảm giác được. Chẳng lẽ là hảo giác? Hắn cư nhiên sẽ có loại này hảo giác. Tỷ tỷ của ta không còn nữa. Giang Nam nói tựa hồ hàm chứa nào đó huyên cơ. Tỷ tỷ không ở thời điểm, ta mới là phượng hoàng tinh người thừa kế. Nói, hắn tử chính mình cổ tay thức trí não bên trong lấy ra một phần văn kiện, tỷ tỷ của ta ở thật lâu trước kia liền vì phía sau sự làm tốt an bài. Này phân ấn con nàng nạ nà ấn ký thư viết đến giành mạch, nếu nàng có cái gì bất chắc, nàng sở hữu di sản đều đem giao cho ta xử lý, mặc kệ là giang gia vẫn là ai, đều không có quyền hỏi đến. Mọi người thần sắc có chút ngượng ngùng. giang kỳ trợt đứng lên, lời nói thấm tiếng nói, giang nam. Giang Đồng Nữ Sĩ là Giang Gia Tộc Lão, nàng trước kia bảo hộ Giang Gia, hiện tại nàng không còn nữa, nàng cũng sẽ muốn tiếp tục bảo hộ Giang Gia. Ngươi mới 10 tuổi, tu vi thấp kém, liền tính hiện tại đem phượng Hoàng Tinh bắt được tay, cũng sẽ không an ổn. Ngươi ngẫm lại, ngươi tựa như một cái tay phủng chân bảo Tiểu Nhi, đi ở phố xá xâm vất quảng trường, ngươi sẽ có cái gì kết cục tốt. Luận khởi bối phận, ta là ngươi đường thúc, nghe đường thúc một câu, đem phượng Hoàng Tinh giao ra đây, liên bang sẽ cho ngươi sung túc tài nguyên làm ngươi trở thành một cái hoàn toàn xứng đáng cưng giả. chờ ngươi biên tưởng nhiều ít tinh cầu không chiếm được. Giang Nam nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, đừng cùng ta làm thân thích, ngươi là thứ gì, cũng xứng làm ta đường thúc. Tỷ tỷ của ta đối Giang gia có đại ân, các ngươi Giang gia có thể trở thành nhị lưu gia tộc, tất cả đều là có tỷ tỷ nâng đỡ. Hiện tại tỷ tỷ của ta gặp kiếp nạn, các ngươi lại cái thứ nhất nhảy ra cấu kết người ngoài, cầm tù gia chủ, bán đứng tỷ tỷ của ta, các ngươi này bầy sói tâm cầu phổi đồ vật cũng xứng họ Giang, ngươi. Giang kỳ sắc mặt đỏ lên, chỉ vào hắn nói, tiểu tử, ngươi tuổi quá nhỏ. Khẳng định là có người châm ngòi hắn nhìn về phía Lạc Kỳ. Lời còn chưa dứt, một viên thật lớn long đầu liền vọt tới hắn trước mặt, phát ra một tiếng long giống. A. Giang kỳ sợ tới mức kêu thảm thiết một tiếng, đặng đặng đặng lui về phía sau vài bước, sau đó quăng ngã cái hình chữ X, chật vật vô cùng. Muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Lạc Kỳ cười nhạo một tiếng, nhát gan bọn chốn nhát cũng dám ở chỗ này kêu gào. Giang Kỳ đã sợ tới mức mặt như màu đất, cả người đều phản phất từ trong nước vớt đi lên giống nhau, liền một chữ đều nói không nên lời. Thật là đáng sợ, vừa rồi cái loại này sát khí cùng cảm giác các bách, hắn quả thực như là đến trong địa ngục đi lên một chuyến. Chạy, chạy nhanh chạy, tuyệt đối không thể lưu lại nơi này. Giang Kỳ từ trên mặt đất bò dậy, không muốn sống giống nhau hướng hội trường ngoại chạy tới, liền ở ngay lúc này, Lạc Kỳ phảng phất bỗng nhiên cảm giác được cái gì, nắm lên trước mặt Giang Nam. Thân hình bạo khởi, vẫn duy trì nhảy lên tư thế, chiều phía sau mau lui. Một cái khác long đầu chiều hắn vọt lại đây. Lạc kỳ kinh hãi, đây là hắn vừa rồi sở sử dụng nhất chiều, chỉ có viễn cổ long tộc mới có thể sử dụng kỹ năng, long đầu giết đảo. Hắn đem giang nam hộ ở sau người, đôi tay vừa lật, đi phía trước đưa ra một trường, đánh vào kia viên long đầu phía trên. ầm vang, một tiếng vang lớn, toàn bộ hội trường đều chấn động một chút, lạc kỳ lui về phía sau vài bước. Giang Nam ở sau người bất động thanh sắc mà đẩy hắn một chút, hắn mới khó khăn lắm đứng lại, tức khác sắc mặt trở nên rất khó xem. Hỗn độn Long Lạc kỳ nhữ mày nói Hắn được đến Viễn cổ cự Long huyết mạch, cũng được đến cự Long ký ức, Hỗn độn Long là lòng tộc nhất nguyên thủy thành viên chi nhất, bọn họ thân thể là màu trắng hỗn độn vật chất sở tạo thành hình rồng, thực lực cường đại, cơ hội là bất diệt, Viễn cổ thời đại đồ Long giả vì hủy diệt chúng nó, chỉ có thể xé rách hư không, đem chúng nó ném vào thời không khẽ hở. Hán viên cổ cự long là đời thứ hai long tộc, ở trên thực lực so với đời thứ nhất long tộc muốn tốn thượng một bậc. Quách Minh cư nhiên có thể được đến hỗn độn long huyết mạch truyền thừa, này liền phiên toái. Võ giả đại hội là địa phương nào, dung được các ngươi ở chỗ này hồ nháo. Quách Minh ánh mắt lạnh băng, phía sau có một cái màu trắng long như ẩn như hiện, ở đây tất cả mọi người cảm giác được một cổ vô hình áp lực, ngực phảng phất đè nặng một khối cự thạch, hô hấp khó khăn. Đem cái này tiểu hài tử giao ra đây. Quách Minh đơn giản cũng không che lấp Vài bước đi vào Lạc Kỳ trước mặt, ta tha cho ngươi bất tử. Lạc Kỳ hư lạnh nói, ta tình nguyện chết trận, cũng tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Còn có ta. An Lan xong tới, cùng Lạc Kỳ song song đứng chung một chỗ, lời còn chưa dứt, đồng nhiên lại có một người đã đi tới, còn có ta. Thấy người nọ, quách minh nhíu mày, bốn phía cũng một mảnh ồ lên. Người kia, cư nhiên là hạ gia gia chủ hạ vô nhai Gia chủ, ngài làm gì vậy? Hạ gia một cái võ vương cả kinh nói. Hạ gia cùng Giang gia là không chết không ngừng thu địch, gia chủ như thế nào cùng thu địch đứng ở cùng đi, quách gia là chúng ta Minh Hiếu a. Hạ vô nhai cười lạnh nói, Minh Hiếu, ngươi còn tin tưởng loại này chuyện ma quỷ. Thử hỏi, cái nào Minh Hiếu sẽ ở chính mình đồng minh gặp được thời điểm khó khăn bỏ đá số giếng? Chúng ta hạ gia ở Kim Nhu tinh vực cùng tiên sau tinh vực Nam viên quạng tinh giá trị liên thành, hiện giờ ở ai trong tay? Ngươi như vậy, cũng xứng làm ta hạ gia Minh Hiếu. Hắn ngừng đầu. Mắt lạnh nhìn về phía ngồi đầy võ giả, các ngươi cho rằng, Quách Minh được đến Phượng Hoàng Tinh, sẽ đem ích lợi nhường cho các ngươi. Buồn cười, bạo quân danh dự như thế nào, có lẽ người khác không biết, nhưng thủ đô tinh lớn nhỏ gia tộc, có ai không biết. Cùng bọn họ Quách ra đồng minh, mấy cái có kết cục tốt. Mọi người trong lòng phát lạnh, như thể hồ quán đỉnh, Quách Minh thanh danh bên ngoài, bạo quân chi danh có thể ngăn em bé khóc đêm. Như vậy một cái lợi hại nhân vật, thật sự sẽ đem Phượng Hoàng Tinh ít lợi cùng bọn họ chia sẻ. Những người này hai mặt nhìn nhau, đều không nói lời nào, Quách Minh dù sao cũng là ở đây duy nhất võ hoàng, liền tính bọn họ trong lòng có cái gì ý tưởng, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Quách Minh tươi cười lạnh lẽo, "Thì tính sao? Đây là cái lấy thực lực vi tôn thời đại, ai thực lực cao cường, ai liền có quyền lên tiếng. Nếu ai tưởng cùng ta tranh đoạt Phượng Hoàng Tinh lực lợi, cứ việc đi lên, chỉ cần có thể đánh bại ta, ta liền đem Phượng Hoàng Tinh hai tay dâng lên." Ngụ ý, đã đem Phượng Hoàng Tinh xem thành chính mình sở hữu vật. Tiêu ngạo đến cực điểm. Giang Đồng phụ thuộc gia tộc không nhiều lắm, chỉ có dọc kỳ phéo lờ gia tộc cùng tạp tư đinh gia tộc. Ở Giang Đồng tài nguyên duy trì dưới, hai cái gia tộc đã từ 4 năm lưu gia tộc phát triển lớn mạnh tới rồi nhị lưu gia tộc. Hôm nay tham dự hội nghị chính là dọc kỳ phéo lờ cùng Louis hai người, bọn họ đều thành công đột phá võ vương. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc này nếu là đứng ngoài cuộc, bọn họ vẫn là người sao. Hai người đứng lên, không chút do dự đi đến lạc kỳ cùng Giang Nam bên người. Quách Minh lộ ra một màn khinh thường, bất quá là hai cái nhảy nhót vai hề, còn kiến mà thôi. Còn có sao? Quách Minh nâng cầm lên, tiêu ngạo mà nhìn chung quanh bốn phía, tưởng cùng ta quách ra đối nghịch, đều lăn ra đây cho ta, hôm nay ta đem các ngươi một lưới bắt hết. Hội trường trên dưới, im như ve sầu mùa đông. Quách Minh đắc ý mà chọn chọn khoe miệng, một khi đã như vậy, phía dưới nên ta biểu diễn. Hán phía sau quấn quanh màu trắng cự long phát ra một tiếng rít đảo, hướng về phía lạc kỳ đám người vọt qua đi hỗn độn long rồng ngầm đủ để chấn vỡ mọi người võ tham dự võ giả nhóm kinh hãi đặc biệt là những cái đó võ vương nhóm mỗi người sắc mặt đột biến quách minh là điên rồi sao trong lúc nhất thời võ vương nhóm đều phía sau tiếp trước mà ra bên ngoài buôn đảo mà võ tôn nhóm tắt xôi nổi lấy ra chính mình bảo mệnh pháp bảo tưởng hết biện pháp muốn tự bảo vệ mình chưa xong con tiếp 611 quách minh vs an vũ liền ở ngay lúc này một đoàn thái dương kim quang đống nhiên phiêu tiến vào nó thuật nhìn tốc độ rất chậm chậm giống như là khinh, khí cầu giống nhau, lại ở màu trắng, cự long phát ra rống ngâm phía trước chạy tới, đánh vào cái kia cự long trên người, tức khắc thiên địa biến sắc. Toàn bộ thủ đô tinh đều ở chấn động. Võ giả đại hội hội trường là dùng đặc thù kim loại đổ bê tông mà thành, có thể thừa nhận võ hoàn toàn lực một kích, nhưng tại đây loại cường đại năng lượng va chạm hạn, vẫn cứ sụp rất một cái rác. Nói đến cùng các ngươi quét ra đối nghịch, như thế nào có thể thiếu ta. Trong sáng giọng nữ truyền đến, mọi người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm, Quách Minh đồng tử co rụt lại, lộ ra không dám tin tưởng biểu tình, trong mắt di động phức tạp cảm xúc, nâng trọng ánh mắt khó nén kia một tia kinh hỉ. Giang đồng chân dẫn Quang Minh nữ thần kiếm phi tiến hội trường, trong mắt kim quang bắn ra bốn phía, một đầu tóc dài ở quanh thân năng lượng dao động trung bay múa không thôi, váy dài và táo bay phất phới, tựa như thần hàng. Mà nàng bên cạnh người, theo sát cô Bác Nguyên cùng đạm đài dã, hai người khí thế kinh người, ánh mắt sắc bén, giống như hai tôn sát thần bọn họ còn sống, an lan đám người trong lòng đại hỉ, thật tốt quá, bọn họ đều còn sống. lạc kỳ con con khoe miệng, ta liền nói này mấy cái hôn Đản không chết được, diêm vương gia nào dám thu bọn họ. giang nam ở lạc kỳ phía sau lộ ra một đạo như chút được gánh nặng tươi cười, đem trong tay một kiện đồ vật lén lút thả lại trong túi càn khôn. Tiểu nam, giang đồng thở nhẹ, tỷ tỷ, giang nam chạy tới, nào vào giang đồng trong lòng ngực, giang đồng sủng nghịch mà sờ sờ hắn đầu. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta nghe nói ngươi đã xảy ra chuyện. Giang Nam cắn môi dưới, đại như ngôi sao trong ánh mắt ngậm đầy nước mắt, cho nên ta mới đến thủ đô tinh tìm ngươi, chính là ở trên đường ta gặp không rõ nhân vật tập kích, thiếu chút nữa chết ở trên tinh hạng. Con hảo lạc kỳ ca ca kịp thời đổi tới, ta mới may mắn thoát nạn. Giang Đồng nổi giận, ngươi một người ra tới. Giang Nam có chút ủy khuất mà nhìn nàng, ta vốn là đi Kim như Tinh vực rèn luyện, nghe nói bên kia có một cái bí cảnh. Giang đồng ở hắn trên đầu gõ một cái, ngươi mới 10 tuổi, như thế nào có thể một mình rèn luyện. Thượng quan là điên rồi sao, cư nhiên là ngươi một người ra tới. Hắn không biết tình. Giang nam không dám nhìn nàng, là ta trộm chạy ra. Giang đồng tức khắc có chút đau đầu, nhưng hiện tại không phải truy cứu cái này thời điểm. Nàng ở hắn chán thượng lại bắn một chút, chờ giải quyết xong bên này sự tình. Ta lại tính sổ với ngươi. Quách Minh trong mắt kinh hỉ dần dần đạm đi, cười lạnh nói, không nghĩ tới các ngươi mấy cái mệnh cư nhiên lớn như vậy. Cũng thế. Hôm nay ta liền đem các ngươi tất cả đều giết, tỉnh đi không ý chuyện. Ha ha ha ha, ai buổi sáng cơm nước xong không đánh răng a? Một cái cả lơ phất phơ giọng nam truyền đến, khẩu khí lớn như vậy, không sợ lóe đầu lưỡi. Quách mình Lô hai hơi hơi vừa động, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Thanh âm này, cái này hơi thở, chẳng lẽ là? An Vũ nên ngang mà đi vào hội trường, nhìn chung quanh bốn phía, hôm nay thật là náo nhiệt a, nhiều người như vậy tụ ở chỗ này làm gì? Khi dễ cô nhi quả phụ Mọi người đổ mồ hôi, nơi nào tới cô nhi quả phụ. An Lan kinh ngạc mà nhìn hắn, đem hắn tử trên xuống dưới đánh giá sau một lúc lâu. Ngươi, là vũ thúc sao? Hắc hắc, tiểu tử không tồi, đều hơn 20 năm. Còn nhớ rõ ngươi vũ thúc. An vũ đi qua đi sờ sờ hắn đầu, An Lan đầy đầu hát tuyến. Vũ thúc, ta đã không phải tiểu hải tử. Ha ha, tiểu tử, ngươi ở vũ thúc trong lòng cả đời đều là cái kia xuyên quần hở đũng tiểu thí hải. An Lan mặt đều đen, vũ thúc. An Vũ ha ha cười nói, tiểu tử còn ngưỡng ngùng. Dứt lời, lại nên ngang mà đi đến một bên ngồi xuống, nếp lên chân bắt chéo, nói, Hảo, các ngươi tiểu bối chi gian sự tình, liền từ các ngươi này đó tiểu bối chính mình giải quyết, ta chỉ vây xem liền Hảo. Quách Minh sắc mặt trầm xuống, cái gì kêu tiểu bối chi gian sự? Ý tứ là ta cũng là ngươi tiểu bối. An Vũ nghiêng đầu đi liếc mắt nhìn hắn, như thế nào, xem ta không vừa mắt. 20 năm trước ta bị người coi là ngân hà đệ nhất thiên tài, thời điểm ngươi liền xem ta không vừa mắt, tìm mọi cách muốn diệt trừ ta, nhưng ngươi ra ra ta không chỉ có thiên phú so ngươi hảo, lớn lên so ngươi xoái, thực lực so ngươi cường, liền vận khí đều so ngươi hảo, ngươi có phải hay không càng ghen ghét ta? Không quan hệ, người không tao ghét là tài trí bình thường, ngươi cứ việc ghen ghét, lại ghen ghét 20 năm, ngươi cũng không thắng được ta. Quách Minh tức giận đến sắc mặt xanh mét, khác không nói, này không biết xấu hổ công phu, ta đích xác xò ra kém ngươi đừng nói nhảm nữa. đạm đài ra lệnh lùng nói, quách minh, ngươi vô cớ tập kích ta tinh hạng, hôm nay ta muốn tìm ngươi lấy lại công đạo. công đạo. quách minh cười lạnh một tiếng, chậm rãi dơ lên chính mình nắm tay, đây mới là công đạo, nếu ngươi nắm tay so với ta ngạnh, ngươi mới xứng để công đạo hai chữ. lời còn chưa dứt, đạm đài ra đã ra tay, một quyền đánh ra, trên nắm tay hiện ra một ngôi sao hảo ảnh, hướng tới quách minh tiếp đón mà đi. ầm ầm ầm, luân phiên nổ mạnh. Hai người chạy ra khỏi hội trường, cố bác Nguyên như thế nào sẽ đem tốt như vậy cơ hội nhường cho đạm đại dã, tự nhiên không cam lòng lạc hậu, lạc kỳ, An Lan cùng dọc kỷ phéo lờ hai người cũng theo sát sau đó. Cố ra ra chủ cố thanh võ đầy mặt khuôn mặt u sầu, vốn định ngăn cản chính mình như tử, lại bị cố ra láo tổ tông cấp ngăn cản, tiểu tử túi, ngươi muốn làm gì? lao tổ tông, Quách Minh chính là võ hoàng. Cố thanh võ nói, nếu là A Nguyên hắn xảy ra chuyện gì? A Nguyên đã trưởng thành. Hắn biết chính mình đang làm cái gì. Cố gia láo tổ tông nói, ngươi a, nên nhọc lòng không nhọc lòng, không nên nhọc lòng hạt nhọc lòng. Cố Thanh Võ có chút bất đắc dĩ, kỳ thật hắn so với ai khác đều rõ ràng, hiện tại cái này cố gia chỉ có thể dựa vào đứa con trai này. Quách gia thủ hạ phụ thuộc vô số, hội trường có không ít đều là quách gia phụ thuộc gia tộc, chủ nhân ở chiến đấu, nếu phụ thuộc nhóm không ra tay hỗ trợ, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị xóa tên. Bị chủ nhân xóa tên phụ thuộc gia tộc là không có nơi dừng chân. Ai sẽ thích một cái phản đồ? Bởi vậy, phụ thuộc nhóm cũng tưởng cùng đi ra ngoài. An Vũ trực tiếp đem chân một trận, đôi tay ôm ngực nhìn những người này, cười ha hả mà nói, ta đều nói, đây là bọn họ chi gian sự tình, người khác không cần nhúng tay, như thế nào, đem ta nói đường phóng tê. Chúng ta là quách gia chủ phụ thuộc, nay mệnh đều là chủ nhân, hiện tại chủ nhân ở chiến đấu, chúng ta như thế nào có thể khoanh tay đứng nhìn. Trong đó một cái phụ thuộc lời lẽ chính nghĩa điệu đạo. An Vũ cười ha ha, hảo, hảo. Hào một cái trung phó, một khi đã như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Dứt lời, vung tay lên, mọi người đều không có phản ứng lại đây. Cái kia người nói chuyện liền thân thể tắt nước, biến thành một đống thịt nát. Cử tọa toàn kinh. Hào cương đại lực lượng. An vũ cười nói, dựa theo các ngươi vừa mới chế định cấp bậc. Ta hiện tại là võ hoàng. Ai nếu là cảm thấy có thể đánh thắng được ta, cứ việc lại đây, ta bồi hắn quá hai chiêu. Đương nhiên, quyền cước không có mắt, ngươi ra ra ta một quyền đi xuống. Đem người cấp đánh hỏng rồi. Ta nhưng không phụ trách. Mọi người chần chờ, Quách Minh là cái võ hoàng. Võ tôn cùng võ hoàng chi gian cấp bậc trên lệch thật lớn, liền tính 100 võ tôn thêm lên đều không nhất định là võ hoàng đối thủ, bởi vậy bọn họ cảm thấy Quách Minh nhất định sẽ không thua. Nhưng là, đối phương cũng có một cái võ hoàng. Vậy hoàn toàn bất đồng. Bọn họ cần thiết một lần nữa suy xét, có cần hay không như vậy trung thành. Giang đồng chân đạp quang minh nữ thần kiếm, phiêu phủ ở vũ trụ bên trong. Cố bắt nguyên, lạc kỳ mấy người đã biến thành cự Long, quần quận tinh đồ. Mấy đầu thật lớn viễn cổ cự thu ở chiến đấu, chúng nó thân hình thật lớn, chiến đấu khi phát ra ra năng lượng đoàn va chạm nổ mạnh, quả thực giống như siêu tân tinh bùng nổ giống nhau mỹ lệ. Đạm đài giã bản thể ở chiến trường chung cơ hồ nhìn không thấy, nhưng là hắn sau lưng, thật lớn sao trời ảo ảnh quả thực có thể so với một viên tiểu hành tinh, tiểu hành tinh chúng quanh hiện ra một đạo lại một đạo tinh hoàn, tinh hoàn đủ mọi màu sắc giống như từng đạo sắc bén lươi hái bổ về phía màu trắng cự long. hỗn độn long không ngừng mà phát ra rồng âm, đem những cái đó tinh hoàng chấn vỡ mỗi phát ra một đạo quang hoàng kia viên sao trời nhan sắc liền sẽ thâm thượng một phần, đó là sao trời sinh cơ ở tiêu hao. Một khi tiêu hao hầu như không còn, đạm đài giã liền sẽ hao hết sinh cơ mà chết. Ở trong chiến đấu, Giang Đồng lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến viễn cổ cự thần, hạ vô nhai sở huyện hóa ra cự thần phi thường cao lớn, giống như một con thuyền loại nhỏ th Trong tay hắn cầm một thanh dài đến thượng trăm mét cự kiếm, một trăm dưới, vũ trụ bên trong sở trôi nổi vô số tinh tiết đều bị chém thành mảnh nhỏ. So với viên cổ thời đại những cái đó cự thần, thân hình hắn muốn tiểu rất nhiều, có lẽ là bởi vì hắn tu vi thật sự thấp kém duyên cớ. Nguyên Anh Trung Kỳ thực lực, ở viên cổ cự thần nhất tộc trung, bất quá là khó khăn lắm đi vào võ giả ngạch cửa thôi. Nếu thực lực của hắn không ngừng đề cao, tương lai sở huyện hóa ra thân hình còn sẽ càng cường đại. Thật là cái kình Dọc kỳ phèo lở cùng Louis thực lực yếu nhất, mắt thấy liền sắp không được rồi, đồng nhiên trước mắt một đạo thanh quang hiện lên, hai người phảng phất lâm vào một mảnh màu xanh lá thế giới bên trong, không đến hai giây, màu xanh lá thế giới lặng yên không một tiếng động má lướt qua, hai người phục hồi tinh thần lại khi đã đứng ở Giang Đồng bên cạnh người. Chủ nhân Vừa rồi đây là dọc kỳ phèo lở cả người tắm máu, nửa người chỉ còn lại có không xương. Màu xanh là không gian lĩnh vực. Giang Đồng nói, xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Không gian thạch tay xuyến nàng đã có thể sử dụng thứ 5 giai màu xanh lá không gian lĩnh vực, cái này lĩnh vực có thể phá vỡ không gian, làm chính mình hoặc là người khác tuấn gì. Chẳng qua mỗi lần chỉ có thể duy trì một giây, khoảng cách ở 10 km trong vòng. Ngay cả như vậy, cái này lực lượng cũng đủ nghịch tiên. Các ngươi đã tận lực. Nàng lấy ra một lọ thất phẩm chữa thương đan dược ném cho bọn họ, trước tiên lui đến một bên đi. Hai người chỉ còn lại có nửa cái mạng, cũng không cậy mạnh, cầm đan dược thối lui đến một bên chữa thương đi. Giang Đồng lại lần nữa nhìn về phía trên trường, võ hoàng dù sao cũng là võ hoàng, cho dù cố bác nguyên đám người lực lượng có thể song ngược cùng đẳng cấp đối thủ, nhưng đối phó cao một cái đại giai, vẫn là quá miễn cưỡng. Húng chi, Quách Minh lại là hôn đội long. Nó là bất tử bất diệt. Hiện tại, bọn họ chỉ có một lần cơ hội. Lúc này, cố bác nguyên hai chân đã bị long tức ăn mòn thành khung sương, ngược lại bị long chảo bắt một cái, cơ hồ đem hắn trước ngực huyết nục tất cả đều kéo xuống tới, có thể thấy bên trong nhảy lên trái tim. Hán tửa hồ hao hết toàn bộ lực lượng, hai mắt nhắm nghiền, thân thể phiêu phù ở vũ trụ bên trong, không hề tiếng động. Chưa xong con tiếp. Đợt, hôm nay là xong Càng Nga, đệ nhị Càng vẫn là ở buổi tối 7 giờ rưỡi, thân nhóm ngàn vạn không cần bỏ lỡ. Đa tạ Hàn Phong Tình, Thiên Long Gió Lốc, Y Lì Hà Đình, Phi Thường Lười Cá, Dì 0812, Kim Anh Hy, Long Chi Đem Thần, Mỹ Mỹ 0513 vài vị thân phấn hồng phiếu cùng kỳ tích tháng 5, Long Hy Nguyệt, Tiên Sinh, Tàn Nhẫn Quan Trọng. Chu Triết. Hề đi vài vị thân đánh thưởng, ngọ ngọ 90 độ không lưng. 612, tàn nhẫn ngược quách minh. Mà Đạm Đài ra đám người cũng tới rồi cuối cùng thời điểm, An Lan cùng Lạc Kỳ sở hóa thành cự long bị hỗn độn long cắn cổ, hung hăng ném văng ra, ngã vào mấy vạn km ngoại một viên tiểu hành tinh bên trong, kia tiểu hành tinh thế nhưng bị tạp rất hơn phân nửa, tinh tiết nổ tung, đá vụn bay loạn. Đạm Đài ra chiến đấu tới rồi cuối cùng, nhưng hắn tinh cầu hư ảnh đã tiếp cận Thâm Lam, nếu thành màu đen Hắn ngày chết cũng liền đến. Giang Đồng ngửi chân một chút, Quang Minh Nữ thần kiếm hướng tới chiến trường lao tới mà đi, Hôn Độn Long đột nhiên quay đầu, đối với nàng giận dữ hét, ngươi rốt cuộc muốn ra tay sao? Đến đây đi, làm ta nhìn xem ngươi rốt cuộc mạnh như thế nào. Giang Đồng không nói gì, Ly đến gần, ngón tay ở trên cổ tay bảy màu không gian thạch tay xuyến thượng phất một cái, màu xanh lá không gian lĩnh vực chợt mở ra, mọi người chỉ cảm thấy vũ trụ đều phảng phất trong nháy mắt này biến thành màu xanh lá. Cơ hồ cùng lúc đó, Màu xanh là không gian bên trong rầm một tiếng khai ra một đạo thật lớn khẩu tử, phảng phất có người dùng một thanh lợi kiếm đem toàn bộ không gian đều phách nứt ra giống nhau. Tiểu Cố, chính là hiện tại. Giang Đồng hét lớn. Hôn Mê cô bác Nguyên đống nhiên mở mắt, tàn phá trong thân thể trong dây lát buộc phát ra lực lượng cường đại. Quách Minh la lên một tiếng không tốt, thân hình vừa lật, chuẩn bị thi triển ra hỗn độn long võ kỹ, vạn tung mai một, một khi cái này kỹ năng phát ra, mấy chục vạn km trong vòng sẽ không có bất luận cái gì vật còn sống. Nhưng là cố bác Nguyên không có cho hắn cơ hội, từng đoàn màu đen sương mù ở hắn bên người kích động, Quách Minh cảm thấy thân thể của mình bị xe rách, hóa thành từng đoàn màu trắng mô sải, hướng trên bầu trời khe nước kia bên trong hút đi. Giống. Quách Minh phát ra tê tâm liệt phế giống giận, không có khả năng, ta là đường đường võ hoàng, thần đệ tử, các ngươi không có khả năng giết được ta. Trong phút chốc, Giang Đồng Mặt trợt xuất hiện ở trước mặt hắn, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chầm chầm hắn, nói, ngươi nhất định phải chết ở tay của ta thượng Ngao. Quách minh phát ra cuối cùng không cam lòng rùng âm, hoàn toàn hóa thành mảnh nhỏ tiến vào cái khe trùng, kia cái khe nội sấm sét âm ầm, ba bốn người ôm hết thô thật lớn lôi điện như long xả cuốn quanh. Kia cái khe bên trong đống nhiên truyền đến từng tiếng quái thú tiếng hô, răng đồng trong lòng chấn động. Vội vàng đôi tay hợp lại, đem khe nước kia phong thượng, ở phong bế cuối cùng khoảnh khắc, cái khe trô xuất hiện một con mắt. Một con kim sắc thật lớn đôi mắt, bị kia con mắt theo dõi liếc mắt một cái, toàn thân liền phảng phất kết băng động lại giống nhau. Nàng hét lớn một tiếng, đem cuối cùng cái khe phong lên. Màu xanh la không gian lĩnh vực tiêu tán, vũ trụ lại khôi phục yên lặng. Lúc này giang đồng phảng phất từ trong nước vớt lên giống nhau, cả người rét run, quần áo bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Kia con mắt thật sự thật là đáng sợ. Ở quang minh nữ thần ký ức bên trong, không gian cái khe là một cái phi thường đáng sợ địa phương. Bên trong tràn ngập thượng cổ thời đại bị lưu đầy cùng phong ấn yêu ma quỷ quái. Lấy nàng hiện tại thực lực, nếu là tiến vào nơi đó. Một giây liền sẽ bị những cái đó thượng cổ bọn quái vật cấp xé thành mảnh nhỏ. Nàng lau một chút mồ hôi trên trán. Lam Tiểu Bạch điều khiển tinh hạm bay qua tới, sau đó đem cô Bác Nguyên đám người cứu trở về Phượng Hoàng Hào Trung, cho bọn hắn chữa thương. Mấy người thương đều thực trọng, Giang Đồng đem chính mình sở chân quý một ít thất phẩm đan dược lấy ra tới, giống đường đậu giống nhau cho bọn hắn khái. Trong đó là kỳ bị thương nặng nhất, cơ hồ thương tới rồi Long Tâm. Long tộc yếu hại chính là Long Tâm, một khi Long Tâm bị hao tổn Thực lực đại ngã không nói, còn khả năng sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Giang Đồng tiến vào tinh tế thương trường trong vòng, dùng mấy chục vạn tích phân đổi một viên Cửu phẩm hộ tâm đan cho hắn, mới đưa hắn từ tử, tử vong tuyến thượng kéo lại. Mấy người vết thương tuy nhiên hảo, thân thể còn thực suy yếu, nàng lại cố ý luyện mấy trăm lò bổ sung linh khí ôn dưỡng linh thể đan dược cho bọn hắn, làm cho bọn họ an tâm bế quan tu luyện, khôi phục tu vi. Phượng Hoàng số 3 về tới thủ đô Tinh, kia chàng kinh tâm động phách chiến đấu ly thủ đô Tinh cũng không xa. Rất nhiều người đều xem ở trong mắt, bởi vậy Phượng Hoàng số ba tiến vào tinh quỹ là lúc sở hữu tinh hạm đều sôi nổi nhường đường, nói giỡn, ai dám làm này đó sắt thần xếp hàng. Lúc này võ giả hội nghị còn không co tan đi, An Vũ sao xuống tay, hai chân đặt lên bàn, không chút để ý mà nhìn ngồi đầy võ giả, ánh mắt đảo qua qua đi, nhưng cái đó võ giả sôi nổi tuối đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Mà An ra gia chủ, An Lan phụ thân chính đầy mặt tươi cười, cùng An Vũ lôi kéo làm quen năm đó hắn cùng An Vũ quan hệ không coi là hảo nhưng cũng may không có trở mặt có An Lan ở nhà hắn chủ chi vị là Vương vàng mà An gia hiện giờ lại có một cái võ hoàng nói vậy không dùng được bao lâu An gia liền sẽ trở thành tân đỉnh cấp gia tộc đúng lúc này đống nhiên hội trường đại môn bị đẩy ra Giang Đồng bước đi tiến vào vừa nhìn thấy nàng quét ra những cái đó phụ thuộc nhóm sắc mặt liền thay đổi Quách Minh khẳng định giữ nhiều lành ít An Lan phụ thân Cố Thanh võ đám người thấy Nhi tử không có tới sắc mặt có chút trắng bệnh Giang nữ sĩ, A Nguyên bọn họ. Hai vị gia chủ yên tâm, bọn họ đều không có việc gì, chỉ là bị điểm thương, còn ở dưỡng thương. Hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Giang đồng ánh mắt ở hội trường thượng chậm rãi đảo qua, mọi người tức khắc lưng như kim trích, đặc biệt là những cái đó cùng Phượng Hoàng Tinh hợp tác, lần này lại đối Phượng Hoàng Tinh bỏ đá xuống giếng mọi người. Quách gia gia chủ đã bị chúng ta liên hợp chém giết. Giang đồng cao giọng nói, từ hôm nay trở đi, ta đại biểu Phượng Hoàng Tinh đem đối quách gia triển khai trả thù. Ai nếu là trợ giúp quách gia, chính là cùng ta Phượng Hoàng Tinh đối nghịch. Mọi người sắc mặt có chút khó coi, đặc biệt là những cái đó quách gia phụ thuộc nhóm, tất cả đều là một bộ trời sập đất lún biểu tình. Ngoài ra, lần này hội nghị lúc sau, Phượng Hoàng Tinh đem một lần nữa xác định hợp tác người được chọn. Giang Đồng ánh mắt sâu kín, thanh âm lạnh băng như mùa đông gió lạnh, vô cùng bất nhập, lệnh người sởn tóc gáy, các vị tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, nàng phất tay háo bỏ đi. Hội trường nội một mảnh tinh mịch. Ha ha ha ha. An Vũ đống nhiên vỗ tay cười to. Hảo, hảo cái khoai y ân cửu Giang Đồng. Ta liền thích loại này rứt khoát cá tính. An Lan phụ thân, ngươi nói ngươi kêu An cái gì? An ra ra chủ khỏe miệng run rẩy một chút. An Mậu. An Mậu, vừa rồi Giang Đồng nói ngươi đều rất rõ ràng sao. Quách ra cũng là chúng ta An ra kẻ thù. Ngươi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. An Mậu trong lòng vừa động, hiện giờ Quách Minh đã chết. Quách ra cũng không có gì lấy đến ra tay cao thủ, hiện giờ đúng là như tầm ăn lên chưa cắt nó tốt nhất thời cơ. Tốt như vậy cơ hội, hắn như thế nào sẽ khoanh tay đứng nhìn, hắn choáng vắng sao. Trong đó khớp xương tự nhiên mỗi người đều có thể nghĩ đến, cố ra, lạc ra, hạ ra chờ mấy cái gia tộc, cũng sôi nổi tỏ thái độ, cùng quách ra không đội trời chung. Liên này mấy cái đỉnh cấp gia tộc đều bỏ đa xuân, giếng, những cái đó chung tiểu gia tộc nhóm nào có bảng quan đạo lý, trong lúc nhất thời mọi người đòi đánh. Quách gia quả thực thành chuột chạy qua đường. Quách gia dư lại vài người sắc mặt xanh mét, vội vàng rời đi hội trường, lần này võ giả đại hội tan dã trong không vui. Thảo phạt Quách gia tuần oanh oanh liệt liệt mà kéo ra mở màn, lần này Phượng Hoàng Tinh tựa hồ là hạ quyết tâm nhất định phải hủy diệt Quách gia, ở thị trường chứng khoán nhấc lên thật lớn sóng gió. Quách gia này đây dược vật lập nghiệp, Quách thị dược nghiệp ở toàn bộ ngân hà liên bang đều tiếng tâm lừng lây. Phượng Hoàng Tinh dùng một lần bán ra đại lượng chân quý linh thực dẫn tới quách thị dược nghiệp cổ phiếu ở trong vòng vài ngày từ đỉnh điểm té thấp nhất điểm, hơn nữa mặt khác mấy đại đỉnh cấp gia tộc vây truy chặn đường, quanh thị dược nghiệp càng thêm dậu đổ bìm leo, không đến nửa tháng liền tuyên bố phá sản. Quách thị dược nghiệp một đảo, quách gia mặt khác sản nghiệp cũng giống như đổ mì nổ quân bài giống nhau, sôi nổi đóng cửa, thế đạo này vốn chính là dệt hoa trên gấm ít người, bỏ đá xuống giếng người nhiều, quách gia sản nghiệp lấy cực nhanh tốc độ bị người như tắm ăn lên cùng tầu, gần 3 tháng, cái này quái vật khổng lồ liền như núi lăng sụp đổ. Hoàn toàn tăng ăn dã, Quách Gia không thể không cử ra rời hướng Thương Giang Tinh Vực. ở vừa mới tiến vào Thương Giang Tinh Vực địa giới thời điểm, bọn họ gặp tinh tế hải tặc, tinh hạng bị đoạt, hạm thượng tất cả mọi người chết oan chết uổng. Quách Gia, từ thế gia gia tộc quyền thế bên trong hoàn toàn xóa tên. Là ngươi làm? Giang Đồng nhìn ngồi ở đối diện trên sofa, chính bưng một ly rượu vang đỏ tế phẩm Cố Bắc Nguyên, Cố bác Nguyên nhướng nhướng chân mày, ngươi như thế nào liền nhận định là ta làm, nhổ cổ tận gốc, là ngươi phong cách. Cố bác Nguyên trọn trọn khỏe miệng, không hổ là ta nữ nhân, quả nhiên đối ta thực hiểu biết. Giang đồng đầy đầu hát tuyến, trong lòng yên lặng tưởng, trung nhị cũng là người phong cách. Liên ở ngay lúc này, nàng cổ tay thức chí nào sáng lên, nàng nhẹ nhàng nhấn một cái, thượng quan không gian ba chiều hình chiếu liền xuất hiện ở trước mặt. Hắn cả người đều phủ phục trên mặt đất, than thở khóc lóc mà nói, chủ nhân, là ta sai, ta không có chiếu cố hảo tiểu thiếu ra, thỉnh ngài trách phạt ta. Giang đồng nhàn nhạt nói, ta hỏi ngươi, Tiểu thiếu ra là như thế nào chạy đi. Thượng quan túi đầu, chủ nhân, ta. Ta không biết. Giang đồng đôi tay ôm ngực, trầm mặt một lát, đồng nhiên lộ ra một đạo thần bí khó lường tươi cười, ta hiểu được. Thượng quan, lúc này không trách ngươi, nhưng là, ta cũng không thể không xử phạt ngươi. Đạm đài đại ca đã đi trở về, chờ hắn đến lúc sau, ngươi đi tìm hắn quân pháp xử trí đi. Thượng quan kinh sợ nói, là, chủ nhân. Giang đồng ở trí não thượng nhấn một cái, lập thể hình ảnh biến mất. Nàng như suy tư gì mà nói, hy vọng lần này đạm đài đại ca dẫn hắn trở về, hắn có thể an phận một ít, đứa nhỏ này thật là càng ngày càng làm ta nhọc lòng. Cố bác Nguyên đổ một ly rượu vang đỏ đưa cho nàng, tiểu hài tử tổng muốn lớn lên, ngươi không cần như vậy lo lắng. Nhưng hắn là ta đệ đệ, ta tổng không thể coi như cái gì đều không có phát sinh. Giang đồng thở dài một tiếng, làm hắn ở nhà yên phận mà tu luyện một năm, không được ra cửa, là ta điểm mấu chốt. Hắn rốt cuộc mới 10 tuổi. Nàng xoa xoa chính mình huyệt Thái Dương, mặt khác sự tình nàng đều có thể thông dong giải quyết, chỉ có cái này đệ đệ, lệnh nàng không thể không gấp đôi lo lắng. Sư phụ, Diệp Tuấn ở ngoài cửa nói, Giang gia tộc lao nhóm tới rồi, chờ ngài triệu kiến. Giang đồng sắc mặt lạnh lùng, chiều cố bác Nguyên xin lỗi gật gật đầu, xoay người vào phòng khách, Giang gia tộc lao nhóm tất cung tất kính mà đứng, mỗi người đều buông xuống đầu. Giang đồng liếc bọn họ liếc mắt một cái, cao ngồi ở chủ vị thượng, nhìn bọn họ không nói một lời. Giang kỳ bị người áp tiến vào, quỳ gối Giang đồng trước mặt, hắn đã bị đánh đến mình đầy thương tích, một trương khuôn mặt tuấn tú giống như đánh nghiêng vị pha màu, thanh một khối tím một khối, xương đến độ thấy không rõ vốn dĩ diện mạo. Chưa xong còn tiếp. Đợt, đệ nhị càng dâng lên. 613, manh cố bắt nguyên. Giang tộc lão. Trong đó một vị tuổi rất lớn tộc lão tiến lên nói, lần này phản loạn sự kiện, là Giang kỳ thông đồng tộc lão sẽ chung vài vị tộc lão việc làm, chúng ta đã đem này phản đồ bắt được thỉnh Giang tộc Lao xử phạt. Giang đồng liền xem cũng chưa từng xem Giang kỳ liếc mắt một cái, ngược lại hỏi, gia chủ cùng Giang vân đâu? Giang tộc Lao yên tâm, gia chủ phía trước bất quá là bị cầm tù, bị điểm tiểu thương, cũng không lo ngại, hiện giờ còn ở dưỡng thương. Mà Lao tổ tông nửa năm trước đóng chết quan, đến nay không có xuất quan. Thì ra là thế, Giang Giang nếu có Giang vân áp, cũng không đến mức ra loại chuyện này. Nàng nhìn về phía trước mặt hiên ngang lẫm liệt tộc Lao nhóm, trong lòng cười lạnh. Giang Kỳ có thể thành công thượng vị, không có này đó gió chiều nào theo chiều ấy tộc lao nhóm duy trì có thể hành sao. Này rõ ràng là tộc lao nhóm thấy Quách Minh bị giết, mới bỏ xe bảo xoái, bắt Giang Kỳ tới gánh tội thay. Giang Đồng cong cong khỏe miệng, phải không? Chính là hắn một người việc làm. Không, tộc lao, hắn còn có một đảng. Vị kia lớn tuổi nhất tộc lao nói, chúng ta đã đem hắn vây cánh tất cả đều chào chào, giết sát, rửa sạch sạch sẽ. Thì ra là thế. Giang Đồng cười nói. Nói như vậy, ta còn nên cảm tạ các ngươi. Không dám không dám. Vài tên tộc lao vội vàng nói. Giang Đồng đống nhiên một tiếng hừ lạnh, tay háo phất một cái, Giang Kỳ liền bị xé thành mảnh nhỏ, huyết nhục bay loạn, vẩy ra ở tộc lao nhóm trên người, tộc lao nhóm mặt như màu đất, đứng ở một bên run bẩn bẩn. Các ngươi thật cho rằng chính mình làm sự tình, ta không biết sao. Giang Đồng ánh mắt như đau, ta bất quá là nghĩ mọi người đều họ Giang, không muốn đem sự tình làm tuyệt, bất quá xem ra ta khổ tâm các ngươi cũng không lý giải ngược lại cho rằng ta mềm yếu. Diệp Tuấn, Lục Nguyệt ở nàng hai cái đệ tử mang theo người vọt tiến vào, hai người vừa mới đột phá đến trúc cơ đại viên mãn, tùy thời đều có thể kết thành kim đan, thực lực tự nhiên không nói chơi. vài cái tử liền đem ba gạ tộc lão kéo ra tới, ném xuống đất. vị kia lớn tuổi nhất tộc lão cả kinh nói, giang tộc lão, ngài đây là đại tộc lão, ngươi là tộc lão sẽ lao nhân, cũng là tộc lão sẽ trung đối phận tối cao, có thể nói đức cao vọng trọng. giang đồng nói. Nói vậy ngươi so với ta rõ ràng, mấy người này rốt cuộc làm chuyện gì? Đại tộc mặt già sắc có chút biến, hắn đương nhiên biết. Này mấy cái đều là lúc ấy to lớn duy trì Giang kỳ đoạt quyền, bất quá bọn họ đều là hắn kia một chi tộc nhân, hắn không muốn nhìn bọn họ chết, mới nghĩ cách bảo hạ bọn họ. Bọn họ làm cái gì ta liền không hề nhiều lời. Giang đồng nhàn nhạt nói. Nếu làm, sẽ vì này trả giá đại giới. Dứt lời. Nàng dối quyền nắm chặt, ba người đầu liền giống như pháo hoa giống nhau nổ mạnh. Đại tộc lão hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã, cùng hắn cùng tới tộc lão nhóm cũng không dám dịu hắn. Giống tránh ôn dịch giống nhau hướng bên cạnh tránh đi. Giang Đồng ngẩng đầu nhìn về phía đại tộc lão, đại tộc lão hai đuổi chiến chiến, sắc mặt trắng bệch. Sau một lúc lâu nói không ra lời. "Đại tộc lão, bọn họ đều là ngươi hậu bối, làm ra loại chuyện này tới, ngươi có phải hay không cũng muốn phụ dạy dỗ trách nhiệm?" Nàng thông Thả ung dung mà nói. Thật lâu sau, đại tộc lão bất đắc dĩ mà thở dài. Triều Giang đồng hành lễ, nói: "Ta dạy dỗ vô phương, dẫn tới bọn hậu bối phạm phải bực này lại sai, đã bất kham này nhậm, ta lập tức liền từ đi đại tộc Lão chi trước, sau này liền ở trong nhà dưỡng lão, lại bất quá hỏi ra tộc việc." Giang Đồng vừa lòng gật gật đầu, một khi đã như vậy, ngươi liền trở về hảo hảo nghỉ tạm đi, việc này dừng ở đây, còn thỉnh các vị tộc lão lo lắng phụ tá Giang Hà gia chủ, chỉ cần trung tâm, tương lai có nói không hết chỗ tốt, nếu là có phản loạn chi tâm." Nàng chiêu đầy đất huyết nhục thi thể một lòng tay, Đây là các ngươi tấm gương. Giang gia tộc lao nhóm nơm lớp lo sợ mà đi rồi, Giang Đồng trở lại chính mình phòng ngủ, Cố Bác Nguyên đi tới ngồi ở nàng bên cạnh người, giơ tay nắm nàng cằm, nâng lên nàng gương mặt, nói: "Tiểu Đồng, thủ đô tinh sự tình đã giải quyết đến không sai biệt lắm, lưu lại nơi này cũng là vô dụng, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi." Giải sầu. Giang Đồng xoa xoa chính mình trên trán hai cái huyệt vị, "Đi chỗ nào?" Cố Bác Nguyên duỗi tay ở giữa không trung phất một cái, Giang Đồng trước mặt lập tức triển khai một trường tinh đồ. Đây là ngân hà liên bang, ngươi có thể tùy tiện điểm một chỗ, chúng ta liền chính mình điều khiển tinh hạm qua đi, bất luận cái gì địa phương đều có thể. Giang đồng nhịn không được cười, ta nghe nói, các người này đó con em quý tộc, thích nhất bó lớn mà giải tiền, mang theo tình nhân toàn liên bang du ngoạn, mượn này bắt được mỹ nữ phương tâm, chờ trở, trở về lúc sau liền đem người nem rớt, thay cho một cái. Cố bác Nguyên nghiêm túc mà nói, ngươi nói sai rồi hai việc. Đệ nhất, ngươi đã quên nói dung mạo của ta, ta trừ bỏ có tiền. Lớn lên còn thực anh Tuấn, thủ đô tinh con em quý tộc nhọn cái nào so được với ta. Đệ nhị, ta sẽ không ném giấc ngươi, vĩnh viễn sẽ không, liền tính ngươi tưởng ném giấc ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không buông tay, cho dù là truy ngươi đổi tới chân trời góc biển, ta đều phải đem ngươi bắt trở về. Giang đồng tức khắc lại manh lại lôi, tiểu cố vẫn là trước sau như một trung nhị, nhưng này trung nhị bên trong lại lộ ra một loại manh manh cảm giác. Cố bác Nguyên đem tinh đồ phong đại, một viên xinh đẹp màu làm tinh cầu xuất hiện ở hai người trước mặt Đây là xài lang tinh vực Đại Lịch Tinh, là một cái phong cảnh tú Mỹ, dân phong thuần pháp tinh cầu, nơi đó chấn nhỏ nở khắp đủ loại hoa tươi, đã cuội phô thành đường nhỏ tựa như một tòa mê cung. Chúng ta có thể ở chấn nhỏ thượng không ngừng đi, thẳng đến lạc đường, sau đó ở bên đường tìm một quán ăn ăn non nê, lại tiếp tục tản bộ, thẳng đến lại lần nữa lạc đường. Như vậy, ta chỉ có một vấn đề. Giang Đồng đem hắn tay đẩy ra, này đó lời ngon tiếng ngọt người ở nơi nào học được. Cố bác Nguyên cười cười, ôm nàng bà vai. Đem nàng ôm vào trong ngực, nói, mỗi một chữ đều là trong lòng ta suy nghĩ, còn cần học sao. Tiểu đồng. Hán nghiêm túc địa đạo, kỳ thật đi nơi nào, nhìn cái gì dạng phong cảnh đều dâu dịa, quan trọng nhất chính là cùng nhau xem phong cảnh người, chỉ cần cùng ngươi ở bên nhau, cho dù là địa ngục sa mạc, với ta mà nói, cũng là thiên đường. Giang đồng ngực nóng lên, chỉ cần là nữ nhân, liền sẽ không không thích lời ngon tiếng ngọn, đặc biệt là từ ái mộ người trong miệng nói ra. Thế nào? Cố bác Nguyên nói có phải hay không thực tâm động Giang Đồng méo méo hắn mặt hảo a khi nào nhích người Cố Bác Nguyên vui vẻ hiện tại liền đi Giang Đồng đang muốn đáp ứng đột nhiên bên thai vang lên Lâm Phong Vũ thanh âm chủ nhân của ta tháng này nhiệm vụ ngài cần thiết tham gia nếu không tinh tế thương trường liền phải đối ngài tiến hành nghiêm khắc xử phạt Giang Đồng nét nét môi ngươi căn bản chính là cố ý đi tiểu cố ta hôm nay còn có chút sự tình muốn xử lý ba ngày lúc sau xuất phát hảo sao Cố Bác Nguyên tuy rằng có chút thất vọng. Lại cũng không nói gì thêm, tiểu đồng nguyện ý cùng hắn cùng nhau ra cửa du ngoạn, đã là một đại thắng lợi. Chờ cố bác Nguyên rời khỏi sau, Giang Đồng tiến vào tinh tế thương trường, lâm phong vũ thái độ cùng kính mà được rồi một cái tiêu chuẩn thân sĩ lễ, chủ nhân, ngài rốt cuộc tới. Giang Đồng nghe lời này như thế nào như vậy toan đâu. Chủ nhân, ngài ngàn vạn không cần sinh khí, ngài đã ba tháng không có làm nhiệm vụ, ngài biết quý củ, một khi liên tục ba tháng không có làm nhiệm vụ, thương trường liền sẽ tuyên bố một lần cần thiết tham gia nhiệm vụ nếu không ngài đem đã chịu nghiêm khắc xử phạt, lâm phong vũ tươi cười đẩy mặt địa đạo, giang đồng tỏ vẻ thực không cao hứng, chủ nhân, luyến ái khi nào đều có thể nói, dù sao ngài sinh mệnh thực dài lâu, về sau còn có rất nhiều cơ hội, lâm phong vũ tiếp tục khiêm cung mà nói, ngài yên tâm, nhiệm vụ lần này rất đơn giản, chỉ là nhị cấp nửa văn minh mà thôi, giang đồng lập tức đi vào thang máy trước, màu đỏ văn tự rõ ràng như vậy, dê cấp linh hồn xuyên qua nhiệm vụ, đi trước nhị cấp nửa văn minh giai một văn minh. Hoàn thành mở rộng nhiệm vụ. Nhiệm vụ sẽ ở thích hợp thời cơ tuyên bố. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng 250.000 vạn tích phân. Này nhiệm vụ vì cưỡng chế nhiệm vụ, nếu là vô pháp hoàn thành, thương trường đem đóng cửa, một năm trong vòng không được đi vào. Một năm không được đi vào, thật là hố a. Nàng nhìn kỹ cái này giai mục văn minh tin tức, cái này văn minh sở dĩ được xưng là nhị cấp nửa, là bởi vì cái này văn minh trung xuất hiện một số lớn dị năng giả. Hơn nữa này đó dị năng giả là tự nhiên mà vậy xuất hiện cũng không có thiên thạch hoặc là mặt thế linh tinh dị tượng phát sinh. Nhưng là, cũng không phải không có dị tượng, liền giai đại vui mừng, một người bình thường thành lập quốc gia bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy dị năng giả, khẳng định sẽ xuất hiện náo động, liền xem cái này quốc gia lãnh đạo tầng chấp chính năng lực như thế nào, hoặc là lợi dụng dị năng giả, hình thành càng cao hiệu thống trị, hoặc là phát sinh trình biến, thậm chí chiến tranh, đem quốc gia hoàn toàn đẩy vào hỗn loạn. Đây là cái mở rộng nhiệm vụ chẳng lẽ là muốn cho nàng đem dị năng phương pháp tu luyện mở rộng đi ra ngoài nàng tiếp nhiệm vụ ngồi xếp bằng ngồi xuống đem linh hồn rút ra thực mau liền tiến vào trùng động bên trong đương nàng tỉnh lại khi trên mặt trên người một trận đau đớn nàng phát hiện chính mình quỳ dạp trên mặt đất trên mặt trên người đều cắm không ít mảnh vỡ thủy tinh có mấy cái nữ hài vây quanh một cái dung mạo tuyệt sắc thiếu nữ đang ở vài bước ở ngoài nhìn nàng chi tỷ tỷ nàng nàng đã chết vậy phải làm sao bây giờ Nếu là làm tông gia người đã biết, sợ cái gì? Cái kia dung mạo tuyệt sắc thiếu nữ hừ lạnh nói, bất quá là cái xuống dốc gia tộc nữ nhi, cư nhiên cũng tưởng cùng ta đoạt kia kiện bảo bối, vốn dĩ nên chết? Chính là, hừ, ngươi cho rằng hiện tại vẫn là trước kia sao? Trước kia dị năng giả không có xuất hiện thời điểm, tông gia thật là chúng ta hoa quốc số một số hai gia tộc, chính là dị năng giả xuất hiện lúc sau, tông gia chỉ có hai ba cá nhân xuất hiện dị năng, vẫn là dâu ria ra dọn thủy hệ cùng một hệ dị năng còn có cái là tốc độ dị năng, đều là giấc rưỡi. Chúng ta chỉ ra chính là vài cái hỏa hệ cùng lôi hệ dị năng, bọn họ tông ra có cái kia lá gan tới tìm chúng ta phiền phải sao? Cái này tuyệt sắc thiếu nữ thanh âm có chút run rẩy tựa hồ là lần đầu tiên giết người, nàng cũng có chút sợ hãi, nói nhiều như vậy, bất quá là cho chính mình cổ vũ thôi. Chi tỷ tỷ ngươi, ngươi xem, nàng đậu, một cái tùy tùng hét lớn. Nói bậy, tuyệt sắc thiếu nữ hoàng sợ, ta vừa mới rõ ràng xem qua, Nàng chết đến không thể càng chết. Thật sự, ta thật sự thấy câu nói kế tiếp nàng không có thể nói ra tới, há to miệng, sắc mặt trắng bệnh. Trên mặt đất thi thể cư nhiên đứng lên, quay đầu tới, âm trầm chầm, chầm mà trừng mắt các nàng. Chưa xong con tiếp. Đợt, hôm nay tiếp tục xong càng vẫn cứ là buổi tối 7 giờ rưỡi, đại gia ngàn vạn không cần bỏ lỡ Nga. Đa tạ xệ xỉ công chúa, VL1356156, chỉ gian bay múa, thiên đường A1 vài vị thân phấn hồng phiếu cùng tiên sinh, tàn nhẫn quan trọng. Lập đông Long hai vị thân đánh thưởng, ngộng ngộng không lưng. 614, lại xuyên thành bình hoa. Gương mặt kia thượng cắm vài phiến mảnh vỡ thủy tinh, máu tươi theo miệng vết thương đi xuống chảy xuôi, nhìn qua thập phần đáng sợ. A, mấy người sợ tới mức thất thanh kêu to, chật vật chạy trốn, nửa phút không tới liền chạy không ảnh nhi. Giang đồng hư lạnh một tiếng, một đám nhát gan bọn chuột nhát. Liền ở ngay lúc này, bên hai máy móc gầm hưởng lên. Mở ra cái thứ nhất nhiệm vụ chủ tuyến. Đỉnh cấp thế gia Tông Gia bởi vì không có lực công kích cường đại dị năng giả mà suy tàn, nhưng bọn hắn lại không biết gia tộc của chính mình chung mấy cái dâu dịa dị năng giả, kỳ thật là vô cùng bảo tàng. Hướng Tông Gia dị năng giả mở rộng thủy hệ cùng một hệ công kích kỹ năng, trợ giúp Tông Gia đồng Sơn tái khởi. Nhiệm vụ khen thưởng, 250.000 tích phân, màu đỏ lệ bao một cái. Nhiệm vụ thất bại, trung động đem vinh không mở ra. Nàng hoạt động một chút gần cốt, tìm cái không người địa phương. Đem trên người pha lê bột phấn tất cả đều lấy ra tới, sau đó vận hành hồng ngông mây tía, ra tốc miệng vết thương khép lại. Này đó thương bất quá đều là chút thực thiện bị thương ngoài ra, không đến nửa giờ liền liền vết máu đều nhìn không tới. Nàng trải vớt một chút cái này nữ hài ký ức, cái này nữ hài tên là Tông Vũ Đình, là Tông Gia Đích trưởng Nữ, dị năng giả còn không có xuất hiện phía trước, nàng vô luận ở nhà vẫn là ở bên ngoài đều phong cảnh vô hạn, là toàn bộ Hoa Quốc nhất kim quang lóng lánh danh viện quý nữ vừa rồi nữ hải kia tên là chỉ thanh liên là chỉ gia nữ nhi trước kia chỉ gia bất quá là kinh đô 34 lưu gia tộc Trì thanh liên cũng là tông vũ đỉnh tùy tùng chỉ gia từng đắc tội quá một cái nhị lưu gia tộc sở dĩ có thể ở kinh đô dừng chân cũng là dựa vào tông vũ đỉnh quan hệ mà dị năng giả xuất hiện lúc sau hoa quốc trong một đêm đã xảy ra biến hóa long trời lở đất ngắn ngủn một năm trong vòng phía trước chính phủ hóng mất kinh đô tam đại dị năng gia tộc thành lập liên minh chính phủ hoa quốc nên đón dị năng giả thống trị thời đại Trì ra bởi vì ra rất nhiều hỏa hệ cùng lôi hệ dị năng giả, trở thành tam đại dị năng gia tộc chi nhất, mà tông ra lại chỉ có thủy hệ cùng một hệ dị năng giả, lực công kích thực lực địa vị xuống dốc không thanh. Nguyên bản tông ra đối trì ra có đại ân, nhưng trì ra căn bản là không cảm nhớ tông ra ân nước, ngược lại đem phía trước sự tình coi là xỉ nhục. Trì thanh liên càng là biến đổi pháp nhi mà tìm tông vũ định phiền thoái. Tông vũ định hôm nay đến trường học thư viện đọc sách, lại bị trì thanh liên khi dễ nàng phẫn nộ dưới cùng chỉ thanh liên lôi kéo, chỉ thanh liên chiều nàng ném một đoàn hỏa cầu, hỏa cầu thiêu ở nàng trên đầu, nàng một bên thét chói thai một bên dập tắt lửa, cư nhiên từ lầu ba rớt xuống dưới, giang đồng gãy gai tóc, ngọn tóc một tảng lớn bị đốt chỏi, nàng dùng móng tay đem thiêu hủy sợi tóc cắt đứt, cười lạnh một tiếng, Trì thanh liên, ngươi cho rằng thủy hệ cùng một hệ so ra kém hỏa hệ cùng lôi hệ, thật là thiên chân, trên đời này trước nay liền không có nhược dị năng, chỉ có không hiểu như thế nào sử dụng dị năng người. Tông Vũ đỉnh tưởi hồ không có dị năng, bất quá nàng đúng tay một cái, bang mà một tiếng, ngón tay thượng bắn ra một thốc màu đen ngọn lửa, có ưu cổ thánh hỏa ở, nàng hoàn toàn có thể ngụy trang thành hỏa hệ dị năng giả. Cái này văn minh đối dị năng giả cũng có phân cấp, cùng ngân hà liên bang không sai biệt lắm. Từ một bậc đến cửu cấp, tổng cộng cửu đẳng. Hiện tại dị năng vừa xuất hiện không lâu, tối cao chỉ xuất hiện tứ cấp dị năng, chỉ thanh liên chính là cái một bậc hỏa hệ dị năng giả. Giang đồng sửa sang lại một chút quần áo. Đi ra học viên, cổng trường một chiếc có chút cũ nát xe đang chờ trên xe là một vị hơn 50 tuổi tài xế. Từ Tông ra xuống dốc lúc sau, trong nhà sản nghiệp cũng dần dần suy bại, siêu xe bán của cải lấy tiền mặt không ít, chỉ có thể khai loại này pha xe, nhưng là trong nhà vì duy trì mặt ngoài thể diện, lại cũng không thể không vì nàng phá xe đó đưa. Nhưng là, loại này phá xe ngược lại làm Tông Vũ đỉnh nhận hết cười nhạo. Giang đồng lên xe, tài xế trung bá là trong nhà lão nhân, ở Tông ra làm cả đời. Hiện tại Tông Gia suy tản, rất nhiều người đều đã rời đi, lưu lại tất cả đều là này đó lao nhân, bọn họ cùng Tông Gia vận mệnh đã chặt chẽ mà cột vào cùng nhau. Tông Gia nhà cũ còn ở, bất quá năm đó tiếng người ồn ào hiện giờ lại trước cửa vắng vẻ ngựa xe hy. Nàng mới vừa xuống xe, một người tuổi trẻ người liền sắc mặt tái nhợt mà đón đi lên, đình đình, đi mau. Đã xảy ra chuyện gì? Giang Đồng ở trong trí nhớ tìm tòi, người thanh niên này là nàng Đường Huynh, tên là Tông Vũ Lâm. đừng hỏi. Trước rời đi lại nói, Tông Vũ Lâm xông tới chảo nàng cánh tay, nàng thân hình lưu loát mà tránh thoát, nghiêm túc hỏi, có phải hay không trong nhà ra chuyện gì. Lời còn chưa dứt, liền nghe thấy hét thảm một tiếng, giang đồng cả kinh, thanh âm này là. Đại ca, nàng đẩy ra Tông Vũ Lâm, vài bước liền vọt vào nhà cũ, Tông Vũ Lâm kinh ngạc mà nhìn nàng bóng dáng, nàng khi nào như vậy nhanh nhẹn. Tông ra đại sảnh trong vòng, một người tuổi trẻ nam nhân tay háo nổi lên hỏa. Hắn chính vẻ mặt nôn nóng mà hướng hỏa thượng phóng ra thủy cầu, nhưng không biết vì sao, thủy cầu luôn là vô pháp tới diệt kia thốc ngọn lửa. Tuổi trẻ nam nhân đối diện đứng một cái đồng dạng tuổi trẻ nam nhân, hắn ăn mặc một thân màu xám áo gió, bên người đi theo một cái tuyệt sắc mỹ nữ, đúng là trì thanh liên không thể nghi ngờ. Hôi hào gió nam nhân cười ha ha, tông vũ hiên, đừng lãng phí sức lực, ngươi bất quá là cái nhị cấp thủy hệ dị năng, giả, thủy có thể làm cái gì? Đương vòi nước sao? Chúng ta lại không thiếu thủy. Tông gia người nôn nóng mà nghĩ các loại biện pháp hỗ trợ dập tắt lửa, đối cái kia phóng hỏa nam nhân giận mà không dám nói gì. Ai nói thủy cái gì cũng làm không được. Trong sáng giọng nữ giống như phá không chi lưới dao sắc bén, cắt qua trong đại sảnh khẩn trương nguy hiểm không khí. Áo gió màu xám nam nhân nghiêng đầu, giang đồng mang theo trung bá cùng Tông Vũ lâm bước nhanh đi đến, nàng lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, đi vào Tông Vũ hiên trước mặt, ngón tay ở hắn tay áo thượng phất một cái, kia thúc ngọn lửa dây lắt tắt. Tông Vũ hiên lộ ra không dám tin tưởng ánh mắt nhìn chăm chăm chính mình muội muội đình đình chẳng lẽ ngươi ca ngươi bị thương giang đồng nói dừng mưa ngươi đem ca ca đỡ đến một bên thượng điểm dược băng bó một chút tông vũ lâm cảm thấy hôm nay nàng thật sự là quái dị đáp ứng rồi một tiếng đem tông vũ hiên đỡ đến một bên giang đồng xoay người nhìn về phía đối diện một nam một nữ hạ sâm ngươi lại tới nhà của ta nháo sự ta không phải đã nói rồi sao ngươi cùng nữ nhân này chúng ta tông gia không chào đón hạ sâm đem nàng trên dưới đánh giá Tông Vũ Đình lớn lên còn là phi thường xinh đẹp, rốt cuộc các nàng cái này thân phận, không xinh đẹp rất ít, tuổi trẻ một thế hệ trên cơ bản chính là nam tuấn nữ tiếu. Chính là, hôm nay Tông Vũ Đình tựa hồ có chút không giống nhau, này khí chất, quả thực chính là nữ thần A. Trước kia Tông Vũ Đình là cái bình hoa, bộ dáng tuy rằng xinh đẹp, nhưng kỳ thật không có nhiều ít nội hàm, nhìn qua có chút chất phác. Hạ ra trước kia chỉ là cái tiểu gia tộc, hắn đã từng trăm phương nghìn kế theo đuổi quá Tông Vũ Đình khi thật hắn đối tông Vũ đỉnh cái này loại hình cũng không có nhiều ít hứng thú, hắn thích chính là chỉ thanh liên như vậy, nhưng ai kêu tông Vũ đỉnh ra thế hảo đâu? Chẳng qua tông Vũ đỉnh căn bản là không điều hắn, làm hắn lòng tự tin đại chịu đả kích, tự nhận là đã chịu rất lớn khó nhục, vẫn luôn ghi hận trong lòng. Từ dị năng chính biến lúc sau, Hạ gia trở thành tam đại gia tộc chi nhất, Hạ Sâm địa vị tức khắc liền trở thành số một hào môn đại thiếu, đồng thời cũng là hỏa hệ nhị cấp dị năng giả, tiềm lực vô hạn, ở Hạ gia thực chịu coi trọng. Lúc này Hắn như thế nào sẽ bỏ qua báo thủ rửa hận cơ hội. Vì thế hạ xâm lại nhiều lần mà muốn đoạt Tông Vũ đỉnh đương hắn nữ nhân, nhưng Tông Vũ đỉnh biết hắn đồng thời có vài cái bạn gái, chỉ Thanh Liên vẫn là hắn đã đính hôn vị hôn thê, đương nhiên không chịu đáp ứng, bởi vậy hắn ba ngày hai đầu đều phải đến tông gia tới nháo thượng một hồi, còn ở sau lưng nghĩ mọi cách chèn ép tông gia, muốn cho tông gia đỉnh không được áp lực, đem Tông Vũ đỉnh đưa cho hắn. Hắn ánh mắt ở trên người nàng qua lại tuần thôi, ánh mắt hồng quả quả, cơ hồ muốn xem tiến nàng trong quần áo đi. Giang Đồng sắc mặt trầm xuống, "Ngươi nếu là lại như vậy vô lễ mà đánh giá ta, liền chớ có trách ta không khách khí." "Làm càn." Một cái giả rua lại uy nghiêm thanh âm truyền đến, Giang Đồng nghiêng đầu, thấy một cái hơn 60 tuổi lão giả bước nhanh đi tới, trong lòng không cấm cười lạnh một tiếng. "Người này đúng là Tông gia đại gia chủ, Tông Bằng Sa." Tông gia tiền nhiệm gia chủ cũng chính là Tông Vũ đỉnh phụ thân ở dị năng chính biến trung bị thương, cứu giúp không có hiệu quả tử vong, hắn sau khi chết, Tông Bằng Sa liền làm đại lý gia chủ. Cái này Tông Bằng xa xem như Tông Vũ Đình thuốc ra ra, trời sinh tính yếu đối, trăm phương nghìn kế muốn bế lên tam đại dị năng ra tộc đùi, tưởng hết biện pháp buộc Tông Vũ Đình cấp hạ sâm đương tình phụ. Vũ Đình, người như thế nào cùng hạ đại thiếu nói chuyện đâu? Tông Bằng xa cả giận nói, còn không mau cấp hạ đại thiếu xin lỗi. Đại gia chủ, người giống như quên mất một việc. Giang Đồng Cô Y đem đại tử cắn thật sự trọng, là hạ sâm chạy đến chúng ta Tông ra nhà cũ tới nháo sự, còn bị thương chúng ta Tông ra đích trưởng tử. Ngươi không chỉ có không bảo vệ chính mình ra con cháu, ngược lại giúp đỡ người ngoài, này chỉ sợ không thể nào nói nổi đi. Tông bằng xa hai mắt một dựng, đây là ngươi cùng trưởng bối nói chuyện khẩu khí sao. Nếu trưởng bối khả kính, ta tự nhiên tôn kính, nếu vì lao không tôn, ta ai mặt mũi đều sẽ không cấp. Giang đồng lạnh như băng cứng rắn mà nói. Phản rồi phản rồi. Tông bằng xa chỉ vào nàng, cả giận nói, chỉ bằng ngươi mấy câu nói đó, ta là có thể thỉnh ra pháp. Giang đồng cao giọng nói. Ta tông ra ra huấn điều thứ nhất, trong gia tộc người muốn cùng nhau trông coi, cho nhau nâng đỡ, nếu có người cấu kết người ngoài, khi dễ người trong nhà, hẳn là chịu gia pháp xử trí, vĩnh viễn trục xuất tông ra. Tông bằng xa bị nàng nói được á khẩu không trả lời được, hắn sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ. Bên cạnh mọi người cũng hai mặt nhìn nhau, luôn luôn chất phát tông vũ đình, cư nhiên có thể nói ra nói như vậy tới. Hử! Tông bằng xa hử lạnh một tiếng, đối hạ xâm nói, hạ đại thiếu. Nhà ta vãn bối nói năng lô mãng, ngài không cần để ở trong lòng. Ta biết ngài vẫn luôn thích nàng, như vậy đi, ta làm chủ, đem nàng giao cho ngươi, khiến cho nàng ở ngài bên người bưng trà rót nước cho tội, ngài xem thế nào. Lời còn chưa dứt, bên kia tông vũ hiên liền nóng nảy, không được. Ta là tông gia gia chủ, ta nói hành là được. Tông bằng xa lạnh lùng nói, thế ra nữ nhi không đều là quân cờ sao. Vốn dĩ chính là dùng để liên hôn, cho ai không giống nhau. Hạ Sâm cảm thấy hôm nay Tông Vũ Đình đặc biệt thú vị, sơ sơ cảm, nói, nếu ngươi đều nói như vậy, ta liền cố mà làm. Vô Anh, Giang Đồng trong lòng bàn tay bỗng nhiên đằng khởi một đoàn màu đen ngọn lửa, nàng hướng Hạ Sâm dưới chân một ném, Hạ Sâm cả kinh, vội vàng nhảy lên, nhưng chính mình giày vẫn là bờ lửa. Này màu đen ngọn lửa phi thường kỳ quái, nếu là bình thường ngọn lửa, hắn một ý niệm là có thể dập tắt, nhưng này đoàn hỏa, hắn vô luận như thế nào đều không thể lệnh này tắt. Chưa xong con tiếp. Đệ nhị càng dâng lên 615 Đoạt được ra chủ chi vị A sâm, awesome, ngươi không sao chứ Chí thanh liên thấy hắn hình dung chật vật Nóng nảy, hướng về phía giang đồng quát Ngươi cái tiện nhân, cư nhiên dám hành hùng Còn không mau đem hỏa tiêu diệt Tông bằng xa cũng nóng nảy Tông vũ đỉnh, ngươi biết ngươi cấp tông ra sông Bao lớn thai hỏa sao Còn không mau dừng tay Giang đồng đôi tay ô ngực, cười lạnh nói Đường đường nhị cấp hỏa hệ dị năng, giả Cư nhiên lộng bất diệt tà hỏa không cảm thấy có chút buồn cười sao. Mọi người sửng sốt, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chỉ thanh liên cả kinh nói, ngươi, ngươi là hỏa hệ dị năng, giả. Ngươi cư nhiên che giấu chính mình dị năng. Ngươi cho rằng mỗi người đều giống các ngươi giống nhau, có điểm dị năng liền khắp nơi khoe khoang. Giang đồng khinh thường mà liếc nàng liếc mắt một cái, còn không mau cút đi. Hạ sâm nổi giận, đem hỏa linh lực bao bọc lấy chính mình tay, làm kia màu đen ngọn lửa tạm thời thiêu không xấu chính mình Sau đó đột nhiên hướng Giang Đồng trên người ném cái hỏa cầu. Cái này hỏa cầu trừng bóng rổ như vậy lại, bốn phía bùm bùm vang cháy hoa, nếu bị nó dính lên, khoảnh khắc chi gian liền sẽ hóa thành cho tàn. Giang Đồng cong cong khoe miệng, chút tài mọn. Nàng lại lần nữa bắn ra một tiểu thốc màu đen ngọn lửa, kia màu đen ngọn lửa nhảy vào hỏa cầu bên trong, quanh mà một tiếng liền đem hỏa cầu biến thành màu đen, lại bang mà một tiếng vỡ vụn, hóa thành vô số thốc tiểu xảo ngọn lửa, ngã xuống đầy đất. Hạ Sâm sắc mặt xanh mét vừa rồi hỏa cầu đã là hắn toàn lực một kích, cư nhiên bị nàng nhẹ nhàng hóa giải. chẳng lẽ nàng là tam cấp dị năng giả? sao có thể? giang đồng đem bàn tay đi ra ngoài, bàn tay hướng về phía trước, hơi hơi bắt tay, hạ sâm tay háo thượng hắc hỏa đột nhiên cùng nhau, hắn phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, nàng lại vung tay lên, hắc hỏa nháy mắt tắt, nhưng hạ sâm toàn bộ cánh tay đều đốt thành cho bụi. tay của ta, tay của ta, hạ sâm thất thanh kêu to, giang đồng cười lạnh nói, còn không mau cút đi chẳng lẽ muốn cho ngươi phía dưới cũng biến thành một cây than cốc sao? Hạ Sâm sắc mặt sám trắng, ánh mắt toán độc mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Chỉ Thanh Liên càng là gấp đến độ mau khóc, nâng chính mình vị hôn phu, ánh mắt âm độc mà trừng mắt nàng, Quách Tông Vũ Đình, ngươi cho ta chờ, chúng ta chỉ ra cùng hạ ra sẽ không bỏ qua ngươi. Giang Đồng âm chắc chắc mà cười, tùy thời xin đợi đại giá. Hai người nhanh chóng biến mất ở ngoài cửa. Tông Bằng Sa đã sắc mặt xanh mét, phẫn nộ quát, người tới. Cho ta đem cái này nghịch nữ bắt lại. Giang đồng cười lạnh một tiếng, vung tay lên. Xông tới hai gã gia tộc bảo tiêu cả người nổi lửa, khoảnh khắc chi gian liền bị thiêu thành cho tàn. Ngươi, ngươi tông bằng xa chỉ vào nàng, ngón tay phát run. Ngươi cái này bất hiếu nữ, ta. Ta muốn đem ngươi từ ra phả chung xóa tên, từ nay về sau, ngươi không phải ta tông ra người. Tông vũ đình cong cong khỏe miệng, ngươi không có cái kia quyền lực. Ai nói ta không có. Tông bằng xa quát, ta là gia chủ. Đệ nhất. Ngươi là đại lý gia chủ, không phải gia chủ. Giang Đồng nói, đệ nhị. Ta là hỏa hệ dị năng giả, ngươi không có quyền đem dị năng giả trục xuất gia tộc. Tông bằng xa tức giận đến cả người phát run, hảo ngươi cái tông vũ đình. Ngươi. Giang Đồng đánh gây hắn, nói ngươi xuẩn, ngươi thật đúng là ngu không ai bằng. Ta là công kích cường hỏa hệ dị năng giả, có thể đánh bại nhị cấp dị năng hạ sâm, thuyết minh thực lực của ta ít nhất là tăng cấp nhà ai ra một cái tam cấp hỏa hệ dị năng giả không phải thật cẩn thận mà cung phụ. Hiện tại Tông Gia suy tàn, chúng ta một nhà có thể nói cùng đường, hiện tại Tông Gia ra cái tam cấp hỏa hệ dị năng giả, mắt thấy Tông Gia liền phải xuất hiện chuyển cơ, ngươi lại muốn đem cái này dị năng giả đuổi ra đi. Giống ngươi người như vậy, có cái gì tư cách làm Tông Gia gia chủ? Nàng tiến lên một bước, khí thế sắp bén, chỉ vào hắn nói, ta muốn triệu khai gia tộc Tộc Lao sẽ bại miễn ngươi cái này ra chủ. Tộc Lao sẽ tiến hành thật sự thuận lợi. Này đó tộc lao nhóm tất cả đều là từ năm đó cường thịnh đi tới, mấy ngày nay nghẹn khuất đến không được, vừa nghe nói trong gia tộc ra tam cấp hỏa hệ dị năng giả, lập tức liền sôi trào, ánh mắt lộ ra hy vọng quan mang. Tông ra rốt cuộc có cơ hội đông sơn tái khởi. Từ từ, Tông bằng xa hấp hối dây rùa nói, liền tính nàng là tam cấp hỏa hệ dị năng giả thì thế nào? Đừng quên, nhà của chúng ta chỉ có nàng một cái công kích hình dị năng giả, chỉ dựa vào nàng một người có thể thành chuyện gì. Nàng lại vừa mới bị thương hạ ra người, hạ ra công kích hình dị năng giả không ít, nếu là bọn họ tới trả thù, chúng ta làm sao bây giờ? Nàng một người có thể giải quyết sao? Chỉ sợ đến lúc đó không chỉ có không có làm chúng ta tông ra đông sơn tái khởi, ngược lại sẽ làm tông ra diệt tộc. Chúng tộc lao sắc mặt biến đổi, bắt đầu khe khe nói nhỏ, tông bằng xa nói được có đạo lý, song quyền khó địch bốn tay a. Ai nói ra tộc bọn ta không có tốt dị năng giả? Giang Đồng nói, ca ca ta tông vũ hiền chính là đường đường nhị cấp thủy hệ dị năng giả tông bằng xa hừ lạnh một tiếng thủy hệ thủy hệ có thể làm gì ai nói thủy hệ không được giang đồng chiều tông vũ hiên vẫy vây tay ca ngươi lại đây tông vũ hiên cảm thấy cái này muội muội thực xa lạ cùng phía trước khác nhau như hai người hắn đầy mặt nghi hoặc mà đi tới giang đồng tiến đến hắn bên hai cho hắn niệm một đoạn khẩu quyết lại thấp thấp mà nói vài câu tông vũ hiên cả kinh nói không ra lời kinh nghi mà nhìn nàng ca Giang Đồng Vũ vô bờ vai của hắn, người cấp tộc lao nhóm biểu thị biểu thị, làm cho bọn họ biết, thủy hệ dị năng giả lợi hại chỗ. Tông Vũ hiên trầm mặc một lát, gật gật đầu, "Hảo." Hắn trợt ra tay, một đoàn thủy cầu băng mà một tiếng bao bọc lấy Tông Bằng sa mặt, Tông Bằng rộng lớn kinh, liều mạng mà giãy giụa, nhưng vô luận hắn như thế nào cho hề tất lộ, đều không thể đem thủy cầu từ chính mình trên mặt ném rớt, hắn hô hấp càng ngày càng khó khăn, hai mắt ngoại đột, mắt thấy liền phải không được. Tộc lao nhóm cả kinh nói không ra lời. Không nghĩ tới thủy hệ dị năng cư nhiên còn có như vậy diệu dụng. Tới rồi cuối cùng một khắc, tông vũ hiên ngón tay bắn ra, kia viên thủy cầu thoáng chốc nổ tung, tông bằng xa ngã ngồi trên mặt đất không ngừng ho khan. Hôn trưởng, Hôn trưởng, Hắn nhảy dựng lên giống to, tộc lao nhóm, các ngươi nhìn xem, đây đều là người nào, cư nhiên đối chính mình ra trưởng bối động thủ, người như vậy, nên đánh một đốn gia pháp, sau đó đuổi ra môn đi. Tộc lao nhóm đều dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn, có lầm hay không? có thể dùng thủy hệ dị năng công kích người, đây chính là không thể tưởng tượng sự tình, có thể muốn gặp, như vậy sức chiến đấu, tuyệt đối có thể đem tông gia tăng lên không ngừng một cái cấp bậc. Hắn còn muốn đem nhân ra đuổi ra môn đi, ngốc xo đi. Giang Đồng Thừa Cơ nói, các vị tộc lao đều thấy được đi, có như vậy gia chủ, chúng ta tông gia lại nơi nào có thể đông sơn tái khởi. Chỉ sợ sẽ càng ngày càng suy bại. Tộc lao nhóm sôi nổi gật đầu, tông bằng xa nóng nảy, đang muốn nói cái gì? Ngồi ở thượng đầu một cái lớn tuổi nhất tộc lao nói, các vị còn có cái gì ý kiến? Chúng ta đều đồng ý bãi miễn tông bằng xa. Đúng vậy, bãi miễn hắn. Mọi người sôi nổi tán thành, vốn dĩ có mấy cái tộc lao là hướng về hắn, hiện giờ thấy đại thế đã mất, đều nghĩ lấy lòng tân gia chủ, liền kêu đến nhất hăng say, tông bằng xa sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ không đứng vững. Một khi đã như vậy, ta tuyên bố, bãi miễn tông bằng xa đại lý gia chủ chi vị. Tuổi đại tộc lao nói, Hiện tại chúng ta lại đến trao đổi một chút tân đại lý gia chủ. Tông bằng xa vội la lên, thúc tổ, ngài chẳng lẽ đã quên. Ta lần trước còn. Vị tia tuổi đại tộc lao sắc mặt biến đổi, nổi giận nói, người tới, đem tên ngốc này cho ta kéo đi ra ngoài. Bực này ngu ngốc người, quả thực ném chúng ta tông ra mặt. Hai cái thân hình cao lớn bảo tiêu vọt tiến vào, giá khởi tông bằng xa liền ra bên ngoài kéo, thúc tổ bình ổn tức giận, nói, các vị cảm thấy. Do ai tới làm cái này đại lý gia chủ tương đối hảo a Ta cảm thấy lao tam không tồi. Một cái tộc lao nói, hắn làm người ổn trọng, lại có thấy xa, ta xem liền hắn không tồi. Lời còn chưa dứt, liền nghe Giang Đồng nói, các vị tộc lao, ta đề nghị từ ta ca ca tông vũ yên tới đảm nhiệm đại lý gia chủ chi vị. Mọi người cả kinh, ngẩn đầu nhìn về phía nàng, nếu là lấy trước, một cái bối phận thấp tiểu nữ hài ở tộc lao sẽ thượng nói chuyện, khẳng định sẽ bị bọn họ quát lớn. Nhưng hiện tại nàng là hỏa hệ tam cấp dị năng, giả, bọn họ liền không thể không tôn trọng nàng ý kiến. Theo lý thuyết, Vũ Hiên là đích trưởng tử, vốn dị từ hắn kế vị cũng là hợp lý hợp pháp, chính là có nhân đạo, có phải hay không quá tuổi trẻ. Đúng vậy, như vậy tuổi trẻ, chỉ sợ rất nhiều chuyện đều không thể nghĩ đến chu toàn A. Ta xem không bằng từ đại lý gia chủ quản lý một đoạn thời gian, chờ hắn tuổi tác lớn chút nữa. Các vị tộc lão, Giang Đồng cười nói, ca ca ta tuổi tuy nhỏ, Nhưng nhân phẩm mới có thể đều là đứng đầu. Ngài xem, tam đại gia tộc chí nhất hạ gia, gia chủ không phải cũng là cái chưa tới 30 tuổi người trẻ tuổi sao. Hùng chi, ca ca ta tự nghĩ ra thủy hệ công kích pháp, loại này tu luyện phương pháp khẳng định sẽ vì chúng ta tông gia kiếm tới rất cao hy vọng, hắn ở hoa quốc địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, có như vậy một nhân tài làm tông gia đại lý gia chủ, nói vậy mỗi người đều sẽ xem trọng chúng ta liếc mắt một cái. Nàng này buổi nói chuyện nói được nói có sách mách có chứng. Mọi người nghe xong đều bất giác gật đầu, thúc tổ nhìn về phía Tông Vũ Hiên, Vũ Hiên, chính ngươi nói đi. Tông Vũ Hiên chậm rãi đi vào hình chứng gỗ nam trước bàn, đôi tay trống ở trên bàn, ánh mắt ở toàn trường đảo qua, mọi người tức khắc cảm thấy một cổ sắc bén khí thế, trong lòng không cấm dùng mình. Các vị tộc lão, Tông Vũ Hiên lời ít mà ý nhiều mà nói, cho ta 3 năm thời gian, ta còn cho các ngươi một cái hoàn toàn mới tông ra. Mọi người đều lộ ra không dám tin tưởng biểu tình. Trước kia tông Vũ Hiên cho người ta cảm giác là có thể có có thể không, không có gì tồn tại cảm, chính là hôm nay, giờ khắc này, trên người hắn sở phát ra cường đại khí thế, lệnh mọi người chú mục Hảo ngươi cái tiểu tử, có chút nhân tâm trung âm thầm tưởng, giả heo ăn thịt hổ đâu, chúng ta cư nhiên tất cả đều bị ngươi cấp lửa. Thúc tổ tựa hồ đối hắn thực vừa lòng, gật đầu nói, Hảo, liền từ Vũ Hiên kế nhiệm đại lý gia chủ, nếu là 3 năm lúc sau, hắn làm ra một phen thành tích tới, liền chuyển vì chính thức gia chủ. Vũ Đình, ngươi thật là quá lợi hại. Tộc Lão sẽ sau khi chấm dứt, Tông Vũ Lâm kích động mà nói, cư nhiên dựa vào ba tức không lạn miệng lưỡi, liền như vậy đem đại ca cấp biến thành tông gia gia chủ. Giang Đồng cười cười, dừng mưa, ngươi là một hệ dị năng giả đi. Tông Vũ Lâm tươi cười một ngưng, hắn hận nhất người khác nói hắn là một hệ dị năng giả, mỗi lần ở bên ngoài, hắn đều sẽ bị người cười nhạo, nói hắn về sau chỉ có thể đương người làm vườn. Chưa xong còn tiếp. Đa tạ cô không cô, bích ba câu khách. Kể vì vì nô ô ba vị thân phấn hổng phiếu cùng lập đông Long, tiên sinh, tàn nhẫn quan trọng đánh thưởng, ngộng mộng không lưng. 616, xảo lưỡi như hoàng. Ngươi lại đây. Nàng chiều hắn vây vây tay, dừng mưa đi qua đi, nàng liền bám vào hắn bên thai thấp giọng nói hai câu. Tông vũ lâm lộ ra cực kỳ kinh ngạc biểu tình. Này, thật sự dùng được. Quản không dùng được, thử qua mới biết được. Giang đồng nói, ngươi hiện tại có thể đi nhà ấm trồng hoa hảo hảo luyện tập, luyện hảo. Làm trước kia những cái đó xem thường ngươi người đều đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Tông Vũ lâm lộ ra hưng phấn biểu tình, gật gật đầu, ngươi liền chờ xem kịch vui đi. Nhìn Tông Vũ lâm bóng dáng, Tông Vũ hiên ngồi ở đối diện ghế trên, lạnh lùng mà nhìn Giang Đồng, thật lâu sau, mở miệng nói, ngươi rốt cuộc là người nào. Giang Đồng cười nói, ngươi có phải hay không cao hứng hồ đồ. Ta là ngươi muội muội Vũ Đình A. Ta muội muội tính cách chất phác, ở tộc Lao sẽ trước mặt căn bản không dám nói lời nào. Sao có thể giống ngươi giống nhau miệng lưỡi lưu loát. Tông Vũ Hiên bỗng nhiên đứng lên, vài bước đi vào nàng trước mặt, bóp chặt nàng cổ, hung tợn mà nói, ngươi rốt cuộc là cái gì quái vật? Vì cái gì biến thành ta muội muội bộ dáng? Ngươi đem ta muội muội đưa đi nơi nào? Bảy màu tiểu dương. Giang Đồng nói, "Ca ca, ngươi còn nhớ rõ ta 6 tuổi năm ấy bảy màu tiểu dương sao?" Tông Vũ Hiên cả kinh, chậm rãi buông ra tay, Giang Đồng ho khan vài tiếng, nói, "Ca, năm ấy ta sinh nhật" Ngươi trên vỉa hè mua một con bảy màu tiểu dương điều khắc tặng cho ta, ta ngại quá giá rẻ, không cần, ném xuống đất quăng ngã hỏng rồi. Kết quả ngươi đem mảnh nhỏ toàn bộ nhặt về đi, dính lên một lần nữa tặng cho ta. Ta lúc ấy cảm động hỏng rồi, khóc thật lâu. Chuyện này chỉ có chúng ta huynh muội hai cái biết. Tông Vũ Hiên kinh nghi mà nhìn nàng sau một lúc lâu, nàng xoay người mở ra giá sách, từ trong một góc tìm ra kia chỉ dính lên bảy màu tiểu dương. Ngươi xem, ca ca, nhiều năm như vậy. Ta vẫn luôn đều cất chứa nó. Tông Vũ Hiên đôi mắt có chút hồng, ngươi, ngươi vì cái gì sẽ đột nhiên tính cách đại biến. Ca, ngươi biết không, ta kỳ thật đã chết một lần. Giang Đồng cắn môi dưới, nói, liền ở một ngày phía trước, ta ở trường học thư viện, bị cái kia chỉ thanh liên cấp làm hại ngã xuống lầu ba. Thiếu chút nữa chết. Ở hấp hối hết sức. Ta cảm giác linh hồn của chính mình giống như bay lên, tựa hồ tiến vào một cái kỳ quái không gian, ta ở nơi đó gặp một cái lao nhân. Hắn dạy ta đủ loại dị năng chi thức, ta cảm thấy phản phất đã trải qua rất nhiều năm, chính là tỉnh lại lúc sau, mới phát hiện chính mình bất quá chỉ đã trải qua ngắn ngủn một cái trước mắt. Tông Vũ Hiên hơi hơi như mày. Tựa hồ cảm thấy cái này cách nói quá mức ly kỳ. Có lẽ ta nói ngươi không tin, nhưng là dị năng xuất hiện vốn dĩ liền phi thường ly kỳ. Này lại tính cái gì? Giang Đồng nói, này đó đều không quan trọng, quan trọng là, chúng ta tông ra thực mau liền phải lại lần nữa cuộc khởi. Tông Vũ Hiên cả kinh. Trong lòng đống nhiên dâng lên một cổ hào hùng, hắn trầm mặc một trận, nói, đình đình. Ngươi, có thể nhiều dạy ta vài loại thủy hệ dị năng vận dụng phương pháp sao? Đương nhiên, giang đồng nhiệm vụ chính là hướng bọn họ mở rộng kỹ năng, như vậy đưa tới cửa chuyện tốt tự nhiên sẽ không sai quá. Cá ca, ngươi phải tin tưởng ta, ta duy nhất mục đích chính là muốn cho Tông Gia Đông Sơn tái khởi, tái hiện năm đó huy hoàng ta sẽ chỉ mình có khả năng trợ giúp ngươi. Tông Vũ Hiên nâng lên nàng mặt. Nhìn nàng kia trương kiên định vô cùng mặt trầm mặt thật lâu sau, cuối cùng thật dài mà thở dài, đình đình, làm khó ngươi. Mấy ngày nay, ca ca không có thể bảo vệ tốt ngươi. Không, ca ca, ngươi vì ta làm sự tình, ta đều ghi tạc trong lòng. Giang Đồng nói, tông bằng xa ba lần bốn lượt muốn đem ta đưa cho hạ sâm, mỗi lần đều là ngươi đứng ra giúp ta chống đỡ, hắn mới không có thực hiện được. Còn có tông bằng xa kia một chi cái kêu kêu tông vũ lệ, hắn mắng ta vũ nhục ta. Là ngươi không màng tất cả sông lên đi theo hắn đánh nhau, giữ gìn ta thanh danh cùng tôn nghiêm. Nàng đôi tay giao điệp đặt ở chính mình ngược chỗ, ca, ca mỗi cọc mỗi kiện, ta đều ghi tạc nơi này. Tông Vũ Hiên trong lòng ấm áp, nắm lấy tay nàng, ta là ca, ca của ngươi, bảo hộ ngươi là ta nên làm. Đình đình ngươi yên tâm, sau này ta sẽ nỗ lực, làm ngươi một lần nữa trở thành hoa quốc nhất lóa mắt danh viện. Giang đồng gật gật đầu, lộ ra ôn nhu tin cậy tươi cười. Nàng cảm thấy, chính mình kỹ thuật diễn cả ngày càng tốt. Cà ca, kỳ thật thủy hệ dị năng công kích kỹ năng rất nhiều. Trở lại chuyện chính, Giang Đồng lại dạy hắn một cái khẩu quyết, này đó tất cả đều là ngự thủy thuật cơ bản nhất khẩu quyết, dị năng giả cũng có thể sử dụng, chẳng qua đẳng cấp tương đương, bọn họ sử dụng lên lực công kích so ra kém người tu chân thôi. Ngươi có thể cảm giác được chính mình trong thân thể kia một cổ khí sao? Giang Đồng nói, đó chính là dị năng chi sở tại, ngươi đem kia cổ dồn khí nhập trong đan điển, sau đó cảm thụ bốn phía trong không khí thủy nguyên tố ngưng tụ ở đầu ngón tay phía trên. Tông Vũ Hiên Thiên Phú không tuổi, thực mau liền ở đầu ngón tay ngưng ra một viên đạn châu bọt nước. Giang Đồng vui vẻ nói, chính là hiện tại, đêm này viên bọt nước tưởng tượng thành viên đạn, sau đó lập tức phóng ra đi ra ngoài. Tông Vũ Hiên mở tráng mắt, trong mắt hiện lên một màn hàn quang, cánh tay đi phía trước vung lên, thủy đạn chợt bắn ra, này tốc độ không thua cấp bình thường viên đạn, bang mà một tiếng, đánh vào đối diện vách tường bên trong, đánh ra một cái ngón cái lớn nhỏ lỗ nhỏ, chừng 10 centimet Giang Đồng nhìn nhìn cái kia lỗ nhỏ, gật đầu nói, lực công kích còn khiếm khuyết một ít, bất quá nhiều hơn luyện tập, thực mong là có thể đề cao lên. Ca, ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là luyện chính xác, chính xác nếu là luyện hảo, thủy đạn so hỏa cầu còn thực dụng. Tông Vũ Hiên đầy mặt vui mừng, yên tâm, ca ca ngươi ta trước kia liền thường đi câu lạc bộ luyện tập xã kích, chính xác tuyệt đối không có vấn đề. Hai người đang ở luyện tập, bỗng nhiên một cái người hầu vội vã mà chạy vào, gia chủ, đại tiểu thư, không hảo. Hạ gia mang theo dị năng chấp pháp đội tới, nói muốn chóc nã đại tiểu thư đâu. Tông vũ hiên cả kinh, ngay sau đó lộ ra vui sướng tươi cười, tới hảo, liền sợ bọn họ không tới. Hắn nghiêng đầu, đối giang đồng nói, đình đình, hôm nay chính là chúng ta tông gia quật khởi thời cơ. Tông gia đại sảnh trong vòng, một trung niên nhân hùng hổ mà xung vào, một chi thân xuyên màu đèn chế phục đội ngũ từ hắn phía sau nối đuôi nhau mà nhập, chia làm hai bên, đem toàn bộ đại sảnh vây quanh cái chật như nêm cối. Tông gia lão quản gia vội vàng đón đi lên, mặt mang mỉm cười nói: "Nguyên lai là hạ đại gia, ngài đại gia Quang Lâm, chúng ta tiếp đón không chu toàn, thật sự là xin lỗi." "Đừng nói nhảm nữa." Hạ Trang mở trừng hai mắt, "Đem Tông Vũ đỉnh cho ta giao ra đây, nàng lạm dụng dị năng, vô cớ bị thương chúng ta hạ gia người, ta thân là dị năng chấp pháp đội đội trưởng, có trách nhiệm muốn đem nàng chóc nã quý án." Tông gia lão quản gia cũng không nóng nảy, như cũ cười tủm tỉm, "Ngài đừng nóng giận, có nói cái gì hảo hảo nói sao?" Ngài trước ngồi, người tới lo pha trà. Không cần." Hạ Trang lạnh lùng nói, lập tức kêu các ngươi đại gia chủ tông bằng xa ra tới. Lão quản gia cười nói, "Hạ đại gia, ngài không biết, Tông Bằng Sa đã không phải chúng ta Hạ gia gia chủ." "Cái gì?" Hạ Trang sắc mặt trầm xuống, Tông Bằng Sa vẫn là đi rồi hắn phương pháp, hắn hướng tông gia tạo áp lực, mới lên làm đại gia chủ, không nghĩ tới cư nhiên cứ như vậy bị người cấp tại hạ đài. Nay tông gia tộc lão sẽ cũng quá không cho hắn mặt mũi, hắn phủng đi lên người. Cư nhiên dám lặng yên không một tiếng động mà cấp lộng đi xuống. Các ngươi hiện tại gia chủ là ai? Hắn sắc mặt không hào hỏi. Là tại hạ. Một cái trong sáng giọng nam chuyển đến, hạ trang ngẩng đầu, thấy Tông Vũ Hiên mang theo Tông Vũ đỉnh cùng Tông Vũ Lâm bước đi tiến vào, sắc mặt càng thêm khó coi, cư nhiên dám để cho tiểu tử này đương Tông Gia gia chủ, này căn bản chính là ở đánh hắn mặt. Tông Gia là không muốn sống nữa sao? Hạ đội trưởng. Tông Vũ Hiên nhìn nhìn bốn phía, tiến lên cười nói ngày hôm nay này trận trưởng thật đúng là đại a biết đến nói ngươi là tới bắt người, không biết còn tưởng rằng ngươi là tới cửa ỉ thế hiếp người đâu. Hạ Trang hừ lạnh một tiếng, còn thất thần làm gì, đem phạm nhân Tông Vũ đỉnh cho ta bắt lấy. Từ từ Tông Vũ hiên nhấc tay chặn lại nói, hạ đội trưởng, ngươi muốn bắt chúng ta đình đình cũng không phải không thể, nhưng ngươi đến trước nói cái đạo lý ra tới. Đạo lý Hạ Trang cười lạnh, nàng lạm dụng dị năng, hủy diệt rồi hạ sầm một cái cánh tay, chẳng lẽ không nên chảo? Nguyên lai là vì cái này. Tông Vũ Hiên làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, tiến lên một bước nói, vừa lúc, hạ đội trưởng, ta muốn báo án. Báo án. Hạ trang cười lệnh, người muốn báo cái gì án. Hạ xâm xông vào chúng ta tông ra, lạm dụng dị năng hành hung, đem ta này cánh tay cấp thiêu phế đi. Hắn dơ lên chính mình còn băng bó băng vải cánh tay, thỉnh hạ đội trưởng theo lẽ công bằng chấp pháp, đem hạ xâm chóc nã quy án, trả ta một cái công đạo. Hạ trang mặt bộ cơ bắp run rẩy hai hạ ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, ngươi nói hạ xâm thiêu phế đi người cánh tay. Chê cười, không nói đến việc này thật giả, liền nói ngươi này cánh tay, nơi nào phế đi. Tông Vũ Hiên lập tức rũ xuống cánh tay, làm ra một bộ đau đớn khó nhịn cực kỳ bi thương biểu tình, ai nói không có phế. Hắn thật sự là quá tàn nhẫn, lúc ấy ta nảy cánh tay thiêu đến hoàn toàn thay đổi, liền thịt đều nhìn không tới, chỉ có thể nhìn đến bạch xâm sâm xương cốt, hơn nữa là làm cho chúng ta hạ ra người mặt. Chúng ta hạ ra trên giới mấy trăm khẩu đều có thể vì ta làm chứng. Không chỉ có như thế, ta này trong đại sảnh còn trang bị ca mạ giác, hành hung quá trình tất cả đều lục xuống dưới nếu không, ta đưa cho ngươi nhìn xem. Hạ trang ánh mắt lạnh lẽo, liền tính là hạ xâm hạ tay, kia cũng khẳng định là ngươi ra tay trước, hắn mới có thể phản kích, căn cứ dị năng pháp, phản kích không cần phụ hình sự trách nhiệm. Tông Vũ Hiên cong cong khỏe miệng, nói, nói rất đúng, nói được thật tốt quá, hạ đội trưởng chính là hạ đội trưởng chính là so chúng ta hiểu pháp. Hạ Sâm động thủ ở phía trước, ta muội muội động thủ ở phía sau, nếu nàng không động thủ, đừng nói ta nảy cánh tay, chính là con người của ta phải công đạo ở hạ Sâm trên tay, ta muội muội hợp pháp phản kích, có tội gì? Chẳng lẽ liền bởi vì Hạ Sâm là hạ đội trưởng nhi tử, cho nên hạ đội trưởng liền cho rằng chỉ có thể hắn giết người khác, người khác liền không thể giết hắn. Câm mồm. Hạ Trang gầm lên, người đây là đổi trắng thay đen, cưỡng tử đoản lý. Người tới, cho ta hết thể bắt lại. Ông Vũ Hiên cao giọng nói: Hạ Trang, chẳng lẽ ngươi thật muốn làm việc thiên tư trái pháp luật sao? Hạ Trang cười lạnh: Ta chính là làm việc thiên tư trái pháp luật thì thế nào? Đây là cái cá lớn nuốt cá bé thời đại. Các ngươi này đó đê tiện phạm nhân cùng không có chút nào lực công kích dâu dịa dị năng giả, nên quỳ trên mặt đất cho chúng ta dẫm. Chưa xong còn tiếp. Dos, Đa Tạ Lạp, Đêm Trang Chi Thủy, Bọn Nhi, Thanh Tây, Kệ Vi Ổ Phấn Hương phiếu, Vân Thiểm, Tiên Sinh Tàn Nhẫn Quan Trọng đánh thưởng cùng Tiểu Tiêu đánh giá phiếu. Ngộng ngộng không lưng. 617, nháo cái long trời lở đất. Tông Vũ Yên trên mặt tươi cười dần dần biến lãnh, nói được thực hảo, cá lớn nuốt cá bé, kẻ yếu nên cam tâm tình nguyện làm người dẫm, nói như vậy, ta còn nguyên mã còn cho ngươi. Tiếng nói vừa dứt, hắn phía sau Tông Vũ Lâm liền ra tay, một cái dây đằng từ hắn ngón tay bên trong nhanh chóng mọc ra, biến thành một cái mọc đầy gai ngược bụi gai, vung đi ra ngoài, lập tức liền có hai cái chấp pháp giả bị đánh bay. Hắn lại một cái xoay người, ném ra một phen hẳn giống. Hạt giống rừng ở hai cái chấp pháp giả trên người nhanh chóng phá mầm mà ra, biến thành đồng dạng mũi gai, đem người chói cái vững chắc. Tông Vũ Lâm từ nhỏ liền đã bái một cái sư phụ học tập võ thuật, chẳng qua hắn học chính là kiếm, chủ yếu cũng là dùng để cường thân kiện thể, nhưng là võ thuật vốn dĩ liền thông hiểu đạo lý, sự khởi roi tới cũng thập phần thuận buồm xuôi gió. Hạ Trang sắc mặt trở nên rất khó xem, Tông Vũ Lâm rõ ràng chính là cái dâu riêng một hệ dị năng giả, chỉ có thể đương nông dân tiện loại, hiện giờ cư nhiên có thể lấy một địch nhiều cùng nhiều như vậy hỏa hệ lôi hệ dị năng giả chiến đấu. Tuy rằng chấp pháp trong đội này, đó dị năng giả đều là một bậc hoặc là linh cấp, nhưng cũng không nên là một hệ dị năng giả có thể đối kháng a. Trong lúc nhất thời, trong phòng hỏa cầu, lôi điện bay loạn, nhưng Tông Vũ Lâm luôn là có thể nhẹ nhàng hóa giải. Giang Đồng ở trong lòng cười lạnh nói, hắn là nhị cấp dị năng giả, chỉ cần hắn hiểu được chính xác sử dụng một hệ dị năng, này đó một bậc cùng linh cấp dị năng giả, sao có thể là đối thủ của hắn. Hạ Trang hoàn toàn nổi giận, hét lớn một tiếng, phế vật, nhiều người như vậy, cư nhiên còn bắt không được một cái một hệ dị năng giả, Cũng ngay. dứt lời, hắn bước ra một đạo tia chớp, đánh hướng Tông Vũ Lâm, Tông Vũ hiên ánh mắt vừa động, quanh mà ném ra một cái thủy cầu, tia đạo thiểm điện vừa lúc đánh vào thủy cầu thượng, thủy cầu tốc độ tuy rằng bị hơi chút ngăn trở một chút, nhưng vẫn là tiếp tục đi trước, đánh vào hạ trang trên người, thủy có thể dẫn điện, lôi điện đánh vào thủy cầu thượng, thủy cầu liền hấp thu điện áp, lúc này hắn đánh ra nhiều ít lôi điện liền còn cho hắn nhiều ít hạ trang chúng chiêu cả người run rẩy ngưỡng mặt ngã xuống tông vũ hiên đấy mắt hiện lên một màn khiếp sợ cùng mừng như điên hắn không nghĩ tới chính mình dị năng cư nhiên có thể có như vậy diệu dụng dị năng chấp pháp đội người đã bị tông vũ lâm cấp thu thập đến không dư thừa mấy cái tông vũ hiên dùng thủy cầu bao lại bọn họ mặt dùng hít thở không thông đưa bọn họ tất cả đều cấp lược ngã xuống đất ngươi ngươi như thế nào sẽ hạ trang toàn thân còn ở vào tê mỏi trạng thái Hắn không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm tông Vũ Hiên hai anh em, tựa như nhìn hai cái quái vật giống nhau. Thủy hệ cùng một hệ không phải không có gì lực công kích mềm yếu dị năng sao. Chỉ có thể đương vòi nước cùng nông phu, như thế nào nháy mắt. Bọn họ này đó lực công kích cường dị năng giả, ngược lại bị bọn họ nhẹ nhàng chế phục. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh thủy hệ cùng một hệ dị năng không phải không được. Là không có tìm đối phương pháp. Hắn sau sống lưng một trận lệnh cả người cả nước trên dưới nhiều như vậy thủy hệ cùng một hệ dị năng giả tông gia có thể lợi dụng loại này phương pháp đưa bọn họ tất cả đều mời chào tới tay này thật là đáng sợ người tới tông vũ hiên lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn hạ đội trưởng bởi vì hạ xâm lạm dụng dị năng vô cớ đả thương người một chuyện tức giận đến lửa giận công tâm chúng gió đem hắn cùng này đó chấp pháp đội đội viên đều đưa đi bệnh viện đi lao quản gia đi lên nói là ta đây liền đi an bài tông gia bọn bảo tiêu dũng đi lên Nâng người lên xe, liền hướng bệnh viện nhanh như điện trước mà đi. Tông Vũ Hiên nghiêng đầu. Đối Tông Vũ Lâm nói, dừng mưa, truyền thông này một khối người quen thuộc đi. Kia khẳng định thuộc A. Tông Vũ Lâm nói, trước kia nhà chúng ta còn tốt thời điểm, xã giao một này khối chính là ta phụ thân ở làm, hiện tại ta phụ thân tuy rằng không còn nữa, nhưng hẳn là như thế nào làm, ta đều rõ ràng. Thực hảo. Tông Vũ Hiên nói, ngươi tìm mấy cái đại báo phong viên. Trộm hướng bọn họ lộ ra hạ trang cùng dị năng chấp pháp đội bị đánh sự nhất định phải nói cho bọn họ bọn họ là bị thủy hệ cùng một hệ dị năng giả đánh Tông Vũ Lâm là cái người thông minh lập tức liền nghĩ tới trong đó khớp xương lộ ra hưng phấn tươi cười gật đầu nói ca yên tâm giao cho ta ta tuyệt đối có thể làm đến thỏa đáng Tông Vũ Lâm quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người vào lúc ban đêm báo chiều liền đem hạ trang đám người bị đánh sự tình bạo ra tới trên mạng ấy đại môn hộ trang web cũng đều ra thông tin trong lúc nhất thời ở trên mạng cái nhau ngất trời, có chút người tin tưởng bọn họ là bị một hệ cùng thủy hệ gây thương tích, mà càng nhiều người tắc tỏ vẻ kiên quyết không tin, này khẳng định là có người ở làng C. Lúc này liền có một ít cái gọi là cảm kích nhân sĩ nhảy ra tới, lời thề son sắt mà giảng sự tình chân thật tính, nhất có sức thuyết phục chính là, có người cư nhiên thả trường động đồ, trên bản vẽ một cái nhìn không thấy bộ dạng thủy hệ dị năng giả hướng tới vách tường phóng ra một viên thủy đạn, đem vách tường đánh ra một cái đột lớn. Nay trương động đồ nhắc lên hiên nhiên đại sóng, rất nhiều người đều nói là đặc hiệu, nhưng là những cái đó thủy hệ cùng một hệ dị năng giả nhóm lại bắt đầu tràn ngập chờ mong. Đối với bọn họ tới nói, đây là một cái thật lớn hy vọng. Bọn họ rốt cuộc không hề là phê xài. Còn không có quá mấy cái giờ, khắp nơi đều còn ở vào khiếp sợ chung thời điểm. Tông gia bỗng nhiên thả ra lời nói tới, sang sớm hôm sau đem cũng cử hành cuộc họp báo, công bố thủy hệ cùng một hệ công kích phương pháp. Chuyện này lại lần nữa kíp nổ internet. Các võng quả thực giống như là ở cử hành một hồi quân hoan. Tông ra, là trước đây cái kia danh chấn hoa quốc Tông ra sao? Không sai, chính là cái kia trong truyền thuyết hoa quốc đệ nhất gia tộc. Thiên A, kia thủy hệ cùng một hệ dị năng chuyện này mới có là sự thật. Ta chính là thủy hệ một bậc, ta rốt cuộc có cơ hội hung hăng tấu cái kia luôn khi dễ ta linh cấp lôi hệ dị năng giả. Ta thần, nay quả thực chính là chúng ta này đó phế xài dị năng giả phúc cấm A, Tông ra thật sự sẽ không hề giữ lại mà công bố sao? Nay thật sự là quá tốt, tông ra như vậy đại công vô tư, thật là đổi mới ta đối này đó thế gia đại tộc cái nhìn a, nơi nào giống hạ gia, chỉ ra này đó. Ui uy, đừng nói bậy a, Mà vừa mới thành lập dị năng giả hiệp hội cũng rất là chấn động, hiệp hội hội trưởng, cũng chính là hiện tại Hoa Quốc người thống trị rất là khiếp sợ, hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải đem thủy hệ cùng một hệ công kích phương pháp bắt được tay. Tông ra cuộc họp báo khai thật sự cấp, nhưng chuẩn bị đến lại rất đầy đủ, tông vũ lâm quả nhiên có chút tài năng. Tông Vũ Hiên cùng Giang Đồng sóng vai ngồi ở siêu xe nội hướng tới cuộc họp báo hội trường mà đi, mắt thấy cuộc họp báo hội trường gần trong gan tức, đột nhiên từ chung quanh lao ra mấy chiếc màu đen xe hơi tới, đem tông ra đoàn xe bao quanh vây quanh. Màu đen xe hơi trên dưới tới một đoàn thân xuyên màu đen tây trang nam nhân, này đó nam nhân khí chất vừa thấy chính là quân nhân, hơn nữa hết thể đều là dị nam giả. Tông Vũ Hiên trên mặt mang theo một nụ cười, đối Giang Đồng nói, bọn họ quả nhiên tới, ngươi ở trên xe chờ ta, ta sẽ giải quyết hảo. Giang Đồng gật gật đầu, hắn đi xuống xe, thấy đối phương trên xe cũng đi xuống tới một cái người, người nọ đầu tóc hoa rồng, thân hình có chút thuộc kịch, lại khí thế kinh người. Nguyên Lai là Phó hội trưởng đại nhân. Tông Vũ Hiên hơi hơi không người, thất kính thất kính. Dĩ năng hiệp hội Phó hội trưởng hừ lạnh một tiếng, lên xe, theo ta đi. Xin lỗi, này không thể được. Tông Vũ Hiên cười nói, ta còn có một cái cuộc họp báo, cũng không thể làm truyền thông phóng viên đợi lâu. Người còn tưởng mở họp báo. Phó Hội trưởng cả giận nói: Ngươi biết ngươi sống hạ bao lớn thai họa sao? Ta đây là vì nước vì dân chuyện tốt, như thế nào thành thai họa Tông Vũ hiên nghiêm trang hỏi. Phó Hội trưởng lạnh lùng nói: Giải rác dị năng giả đều là không thành khí hậu, thực dễ dàng đi lên đường vòng. Cần thiết muốn từ dị năng giả hiệp hội tới tiến hành hợp lý dẫn đường. Ngươi được đến thủy hệ cùng một hệ công kích phương pháp, nên trực tiếp nộp lên cấp hiệp hội, mà không phải tùy tiện mà thông báo thiên hạ. Ngươi thân là dị năng giả, trái với dị năng giả hiệp hội điều lệ trở thành dị năng giả công địch, chẳng lẽ không phải thiên đại thai họa sao? Tông Vũ Hiên cười ha ha nói, phó hội trưởng nói quá lời. Cuộc họp báo ta là nhất định phải khai. Phó hội trưởng sắc mặt trầm xuống, nếu ngươi chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, ý bảo thủ hạ đem này bắt lấy. Từ từ, Tông Vũ Hiên nói, phó hội trưởng, ngài hiểu lầm ý tứ của ta. Này cuộc họp báo ta muốn khai, này phương pháp sao, ta cũng là sẽ giao. Phó hội trưởng hơi hơi meo lại đôi mắt. Tông Vũ Hiên tiếp tục nói, hiện tại một hệ cùng thủy hệ bị người cho rằng là phê xài. Ngài xem trên mạng ngôn luận sẽ biết, đại bộ phận người đều không tin bọn họ có lực công kích. Ta khai cái này cuộc họp báo, hướng đại chúng công bố cơ bản nhất thấp nhất cấp phương pháp tu luyện, làm mọi người đều có thể tự mình thể hội, vừa lúc xoay chuyển đại gia đối này hai loại dị năng thành kiến. Mà lúc sau, ta lại đem dư lại hai cái cao cấp phương pháp tu luyện hiến cho dị năng giả hiệp hội, một hệ cùng thủy hệ dị năng giả nhóm nếu muốn để cao lực công kích. Không phải là đến cầu hiệp hội Hắn dừng một chút Ý vị thâm trường nói Này liền như là bán sản phẩm Giai đoạn trước quảng cáo phí dụng là không thể tỉnh Như vậy mặt sau mới bán đến hảo A Phó hội trưởng trong mắt hình như có quang mang chớp động Tông Vũ Hiên thừa nhiệt làm nghề nguội nói Ngài yên tâm Hôm nay ta muốn tuyên bố Đều là nhất cơ sở Sẽ không tạo thành cái gì uy hiếp Phó hội trưởng trầm mặc một lát Nói chuyện này phải trải qua hội trưởng đồng ý Tông Vũ Hiên nói Như vậy thỉnh phó hội trưởng lập tức liên hệ hội trưởng, cuộc họp báo sự tình đã truyền ra đi, hiện tại hội trưởng Trung quanh tụ tập rất nhiều một hệ cùng thủy hệ dị năng giả, nghe nói đem lộ đều đổ đến chật như nêm tối, nếu là đã đến giờ không có người cho bọn hắn một công đạo, chỉ sợ tình thế sẽ không hảo không chế a. Phó hội trưởng sắc mặt lạnh lùng, ngươi huy hiếp ta, không dám. Tông Vũ Hiên nói, ta cũng là vì hiệp hội thanh danh suy nghĩ, đến lúc đó ta sẽ nói cho truyền thông, hôm nay cuộc họp báo là dị năng giả hiệp hội duy trì. Hiệp hội hy vọng nhất định sẽ đại đại tăng lên, đây chính là ngươi hảo ta hảo đại gia hảo sự tình, cớ sao mà không làm đâu. Phó hội trưởng nhìn chăm chăm hắn nhìn một lát, xoay người đi cấp hội trưởng gọi điện thoại, không bao lâu, hắn liền xoay người lại đây, nói, hội trưởng đã đồng ý, bất quá, ta muốn lên sân khấu. Đây là đương nhiên. Tông Vũ Hiên gật đầu nói, ngài thân là hiệp hội phó hội trưởng, đức cao vọng trọng, thân phận tôn quý, đương nhiên hẳn là tham dự. Hắn rôi ra tay, nói, thỉnh. Phó hội trưởng ý vị thâm trường mà đem hắn trên giới đánh giá mấy lần, cười nói, hậu sinh khả quý, hậu sinh khả quý A. Chưa xong con tiếp. Đơ đa tạ E giờ phấn hồng phiếu cùng tiên sinh tàn nhẫn quan trọng đánh thưởng, mộng mộng con lưng. 618, hố chết người không đền mạng. Tông Vũ Hiên lộ ra tươi cười, ngài quá khen. Đương Tông ra mọi người cùng phó hội trưởng cùng đi vào hội trường thời điểm, vô số loe tắt đèn không ngừng lập lòe, mọi người ngồi định rồi, không đợi Tông Vũ Hiên mở miệng. Liền có phóng viên gấp không chờ nổi hỏi, Tông Tiên Sinh, ngày hôm nay thật sự phải công bố một hệ cùng thủy hệ công kích phương pháp sao? Tông Tiên Sinh, loại này phương pháp thật sự tồn tại sao? Có phải hay không Tông Gia vì Đông Sơn tái khởi mà bố đặng khói? Tông Tiên Sinh, ngại như vậy lừa gạt cả nước nhân dân, là bởi vì Tông Gia đã cùng đường sao? Các phóng viên nói phi thường sắc bén, tràn ngập ác ý, Tông Vũ Hiên lại vẫn như cũ vẫn duy trì mỉm cười, không có chút nào sinh khí, chờ các phóng viên đều hỏi xong hắn mới chậm rãi mở miệng nói các vị vô luận ta nói nhiều ít chỉ sợ các vị đều sẽ không tin tưởng hay nghe vì hư mắt thấy vì thật chỉ có sự thật bại ở trước mặt mới là tốt nhất giải thích dứt lời hắn duỗi tay ở trên bàn pha lê ly thượng một gõ một giọt nước từ ly trùng chậm rãi hiện lên sau đó hắn duỗi chỉ bắn ra kia giọt nước bay ra bang mà một tiếng đánh vào một cái nôn ngự ác độc nhất phóng viên camera thượng bang mà một tiếng camera bị đánh ra cái động trực tiếp sọ xuyên qua kia phóng viên khiếp sợ Bang mà một tiếng đem camera ném xuống đất, đặng đặng đặng sau này lui, thiếu chút nữa té ngã. Nhất thời im lặng. Qua sau một lúc lâu, một cái khác phóng viên đi qua đi nhặt lên camera, đông đảo các phóng viên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, phía sau tiếp trước mà nhào lên tới, đối với kia chỉ bị xuyên thủng máy quay phim một trận bánh trụ. Các vị, tạm thời đừng nóng nảy. Tông Vũ yên nói, thủy hệ biểu diễn xong rồi, phía dưới là một hệ. hắn Triều bên người Tông Vũ lâm đưa mắt ra hiệu, Tông Vũ lâm trong tay hạt giống phá xác mà ra. Biến thành một cái thật dài bụi gai, sau đó đột nhiên vùng, bang mà một tiếng giòn vang. Đỉnh đầu thủy tinh đèn bị đánh vỡ một chản, pha lê bột phấn rào rạt đi xuống lạc. Các phóng viên một bên thét trói thay một bên né tránh, lại một chút đều không tức giận, ngược lại lộ ra hương phấn biểu tình, tựa như thương răng thấy hư thối thịt, mắt mạo kim quang. Chụp được sao? Chụp được sao? Vừa rồi dùng bụi gai đánh đèn hình ảnh chụp sao? Chụp. Chụp. Đây chính là có thể nhớ nhập sử sách màn ảnh. mau. Chạy nhanh phát đến trên mạng đi, chúng ta trang web nhất định sẽ bị tê bạo. Các vị, Tông Vũ yên nói, thực xin lỗi làm kinh hãi bị sợ hãi, nói vậy các vị hiện tại đối với công kích phương pháp chân thật tính đã không có nghi vấn, không biết các vị còn có cái gì vấn đề muốn đề. Tông tiên sinh, xin hỏi ngài sẽ đem công kích phương pháp công khai sao? Ngài nếu công khai, dị năng giả hiệp hội cho phép sao? Tông tiên sinh, thỉnh nhất định phải công khai a đây chính là chúng ta này đó phế xài dị năng giả phúc âm. Tông Vũ Hiên giơ tay, mọi người đều an tĩnh lại. Hắn mỉm cười nói: Các vị không cần lo lắng. Lần này cuộc họp báo là trải qua dị năng giả hiệp hội phê chuẩn. Chúng ta Tông gia sẽ đem cơ bản nhất tu luyện khẩu quyết cùng phương pháp dạy cho đại gia. Dứt lời, hắn phía sau màn ảnh thượng hiện ra hai hàng văn tự, toàn trường ồ lên. Tham dự đều bắt đầu không ngừng chụp ảnh, có lấy ra giấy bút ký lục. Đây là thủy hệ cùng một hệ dị năng cơ bản nhất công kích khẩu quyết. Tông Vũ Hiên nói: Ta sẽ đem khẩu quyết thượng truyền tới trang áp thượng. Đại gia có thể tùy thời tìm đọc. Hắn dừng một chút, ánh mắt trang nghiêm, chúng ta tông gia sở làm hết thảy đều là vì Hoa Quốc. Tông gia cuộc họp báo phi thường thành công, một hệ cùng thủy hệ cơ sở công kích khẩu quyết trong một đêm truyền khắp đại giang nam bắc, tông gia danh vọng nhanh chóng tiêu thăng, ngắn ngủn trong vòng vài ngày liền thành mọi người cảm nhận chung trừ bỏ Tam đại dị năng gia tộc ở ngoài đệ Tam gia tộc. Đến nỗi mặt khác mấy cái tương đối cao cấp khẩu quyết, Tông Vũ Hiên cũng thực hiện lời hứa, giao cho dị năng giả hiệp hội, nhưng cũng mượn này vất tới rồi không ít chỗ tốt. Tông Vũ Hiên bởi vì có đặc thù công hiến, bị nhận đuổi vì vinh dự phó hội trưởng, tông gia địa vị tùy theo nước lên thì thuyền lên, ẩn ẩn có đệ tứ đại gia tộc dấu hiệu. Giang đồng tâm tình thực hảo, cái thứ nhất nhiệm vụ chi nhánh nhắc nhở hoàn thành, nàng khó được có điểm nhàn tâm, liền một người ra cửa đi dạo phố. Hoa quốc phong thủ cùng thế kỷ 21 hoa hạ không sai biệt lắm, nhân chủng cũng không có bao lớn khác biệt, sơ cấp dị năng giả thực lực không cường, còn không thể phi hành, hơn nữa có dị năng chấp pháp đội tuần tra chấp pháp. Rõ như ban ngày dưới rất ít có người sử dụng dị năng, bởi vậy nhìn qua một mảnh an hòa an tường bộ dáng, Giang Đồng ở thương trường bốn phía mua sắm, dẫn theo bao lớn bao nhỏ, tận tình hưởng thụ mua sắm khoái cảm, ở rực rỡ muôn màu thương phẩm bên trong đi qua, làm nàng cảm giác chính mình phản phất về tới thế kỷ 21, vẫn là một phạm nhân. Làm phạm nhân cảm giác, kỳ thật thực không tồi. Thương trường tầng dưới cùng trong một góc có một nhà đồ cổ cửa hàng, Giang Đồng quẹo vào cửa hàng đi, trên quầy hàng ngồi một người tuổi trẻ người. Người trẻ tuổi kia diện mạo khéo đưa đẩy, đem nàng trên giới đánh giá một lần, trong lòng liền có so đo, loại này cả người hàng hiệu, khẳng định là nhà giàu thiên kim, liền cho nàng đánh thượng ngốc nghết lắm tiền nhãn. Vị này nữ sĩ, ngài muốn nhìn điểm cái gì? Người trẻ tuổi chào đón, nịnh nọt mà cười nói. Ta liền tùy tiện nhìn xem. Người trẻ tuổi nói, nữ sĩ, ngài không bằng nhìn xem này chỉ vòng tay, đây chính là pha lê loại đế vương lục, là chúng ta trong tiệm chân điếm chi bảo. Chỉ có vật như vậy mới xứng đôi ngài như vậy xinh đẹp nữ sĩ Giang đồng nhìn thoáng qua kia chỉ vòng tay Không có đinh điểm linh khí Vừa thấy liền biết là nhuộm màu nhiễm ra tới Cái này lao bản thật đúng là đương người khắc ngốc tiền nhiều sao Thấy Giang đồng đối vòng tay lưng thú thiếu thiếu Người trẻ tuổi lại cầm lấy quẩy phía dưới một chi chân ngọc Nói, nữ sĩ, ngài xem xem có thích hay không này chi thoa Này chi bạch ngọc thoa chính là đại chiêu quốc hy chiếu nữ hoàng dùng quá đồ vật Ngài xem này chạm trổ kia chính là cung đình tốt nhất thợ thủ công điêu khắc mà thành phượng hoàng đôi mắt nạm này viên hồng bảo thạch càng là thượng phẩm trung thượng phẩm giang đồng đem trâm ngọc tiếp nhận tới nhìn nhìn vẫn cứ không có chút nào linh khí căn bản không phải lao đồ vật nàng cười cười hỏi cái này ngươi bán nhiều ít ngươi trẻ tuổi trong mắt chuyển động đây chính là khó được đồ cổ ta xem ngài cùng này trâm có duyên liền bán ngươi 300 trăm vạn hảo giang đồng quả thực muốn cười ra tiếng tới thứ này nhiều nhất bất quá một tháng niên đại dùng tài liệu cũng là kém cỏi nhất ngọc Nhiều nhất giá trị mấy chục đồng tiền, cư nhiên còn dám bán 300 vạn, nàng thoạt nhìn giống như ngốc tử sao. Ta ra 310 vạn, này châm bán cho ta. Không đợi nàng mở miệng, liền có một cái nhu mị thanh âm chuyển tới, Giang Đồng quay đầu lại, thấy một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, dung mạo tuyệt mỹ, cùng Trì Thanh Liên có vài phần tương tự, lại so với Trì Thanh Liên nhiều một phân mỹ thái. Trì Tuyết Liên, Giang Đồng cong cong khỏe miệng, thật là xảo a Trì Tuyết Liên bước đi tiến vào, ngẩng cao đầu. Dựa như một con cao quý không tước, Giang Đồng cười nói, nghe nói ngươi cùng Hạ gia hạ mục đính hôn, thật là chúc mừng. Từ Hạ Sâm phế đi một cái cánh tay lúc sau, Hạ gia liền từ bỏ hắn, bởi vì hắn là thế chỉ thanh liên xuất đầu mới đi tông gia nháo sự, Hạ gia hiện tại không dám động tông gia, liền đem trách nhiệm đều thua tại chỉ gia trên đầu. Chỉ gia vì bình ổn Hạ gia lửa giận, không thể không đem chỉ thanh liên gả cho phế bỏ Hạ Sâm. Chỉ thanh liên tự nhiên không muốn gả một cái tàn phế, ở nhà náo loạn mấy ngày, Chí ra tướng nàng nhốt ở trong phòng, chỉ còn chờ xuất giá. Mà chỉ ra một cái khác nữ nhi chí tuyết liên tắc cùng hạ gia tân người thừa kế cao điệu đính hôn. Chí tuyết liên phía trước vẫn luôn bị chí thanh liên cấp đè nặng. Nhưng hiện giờ, nàng sắp trở thành hạ gia đương gia chủ mẫu. Chí ra trên dưới đều đem nàng phụng, làm nàng cả người đều lâng lâng lên. Chí tuyết liên ném một cái khinh thường ánh mắt cấp giang đồng, nói, 310 vạn, bán hay không? Lão bản vui vẻ, quay đầu đối giang đồng nói, vị này nữ sĩ Thật sự là xin lỗi. Giang Đồng nói, đây chính là ta nhìn chúng đồ vật, ngươi dù sao cũng phải nói thứ tự đến trước và sau đi. Lão bản có chút khó xử, nữ sĩ, ngài xem, ngài không phải còn không có hạ quyết tâm mua sao. Hùng chi vị này nữ sĩ ra giá cả càng cao. Ngươi cho rằng ta không cho được tiền sao. Giang Đồng cả giận nói, ta ra 320 vạn. Chí tuyết liên hử lạnh, ta ra 330 vạn. Giang Đồng nổi giận, ta ra 400 vạn. Ta ra 500 vạn. Trí tuyết liên tiếp tục tăng giá. Giang đồng càng ngày càng sinh khí, đầy mặt đỏ bừng, vẫn luôn tăng giá đến 800 vạn. Trí tuyết liên hô lên 1.000 vạn giá cao. Giang đồng cắn chặt răng, hung hăng mà nhìn nàng một cái, dậm chân nói, ngươi sẽ hối hận. Ta nhất định sẽ làm ngươi hối hận. Trí tuyết liên khinh thường nói, tông ra cũng bất quá như thế, các ngươi cho dù có chút danh vọng lại như thế nào. dị năng giả nhân số quá ít, chú định vô pháp trở thành đỉnh cấp thế gia. Giang đồng trong lòng chấn động. Nhĩ liền trợt vang lên thương trường máy móc cầm Cái thứ hai nhiệm vụ chủ tuyến tuyên bố Vì tông gia bồi dưỡng càng nhiều dị năng giả Tông gia tuy rằng đã có khởi sắc Nhưng dị năng giả quá ít trước sau là một loại khuyết điểm Muốn một lần nữa bước lên đỉnh cấp gia tộc chi vị Cần thiết phải có cũng đủ số lượng dị năng giả Vì tông gia bồi dưỡng một đám thực lực ưu tú dị năng giả Nhiệm vụ khen thưởng 30.000 tích phân Nhiệm vụ thất bại Trung động đem vinh không mở ra Như thế nào? Chí tuyết liên cười lạnh. Bị ta nói chúng rồi. Á khẩu không trả lời được. Giang đồng nhịn không được cười Đi ra phía trước vô vô nàng bả vai. Ta thật vì ngươi chỉ số thông minh cảm thấy tan nát cói lòng. Ngươi! trì tuyết liên còn muốn nói cái gì? Giang đồng đã đi ra đổ cổ cửa hàng. Nàng chiều Giang đồng bóng dáng vỉ nổ. Cái gì đức hạnh? Còn tưởng rằng chính mình là năm đó thiên kim đại tiểu thư sao? Lão bản, cho ta đem này căn châm bao lên. Giang đồng khỏe miệng mang cười. Thật là cái xuẩn nha đầu bị nàng hung hăng mà hố một phen còn không tự biết, thật muốn nhìn xem nàng biết kia căn châm là hàng giả thời điểm, là cái cái gì biểu tình, kia biểu tình nhất định vạn phần xuất sắc. Như vậy chỉ số thông minh, tương lai nếu là lên làm hạ ra đương ra chủ mẫu, không biết sẽ làm ra sự tình gì tới. Chẳng lẽ chỉ ra chính là đánh như vậy chủ ý, đem như vậy một cái chiều hư xuẩn nha đầu gả đến hạ ra, hai họa hạ ra, bọn họ liền có thể một nhà độc đại. Nghĩ đến đây, nàng lại nhẫn không ra cười ra tiếng tới. thôi chỉ ra rốt cuộc nghĩ như thế nào cùng nàng không quan hệ nàng hiện tại việc cấp bách là ở tông gia khai quật ra một đám lợi hại dị năng giả nếu hệ thống cấp gia nhiệm vụ này thuyết minh tông gia còn có không ít người có dị năng thiên phú chẳng qua hiện tại thiên địa pháp tắc mới vừa thay đổi không lâu bọn họ trong cơ thể dị năng còn không có bị kích phát nàng nếu muốn biện pháp đưa bọn họ thiên phú cấp kích phát ra tới chưa xong con tiếp S, Đa Tạ sóng tâm đã hỏa trang lệnh không tiếng động nhân sinh nếu như chỉ mới gặp phấn hồng phiếu cùng tiên sinh tàn nhẫn quan trọng đánh thưởng, mộng ngộng con lưng. Xin lỗi hôm nay hơi chút chậm một chút ha. 619, Kinh Thế 2 Tủ Nàng suy tư một trận, xoay người đi vào một nhà bán văn phòng tứ bảo cửa hàng, cùng lao bản mua một trồng giấy vàng cùng một chi tốt nhất bút lông, lại đi tiệm thuốc mua một hai chu sa, dùng chính mình huyết cùng thượng chu sa sử dụng, tuy rằng so với đứng đắn lá bùa muốn kém chút, nhưng cũng đủ dùng. Nàng trở lại chính mình phòng, đóng cửa vẽ bùa, này một họa liền vẽ suốt một tuần. Trong lúc liền môn đều không ra Cơm nước cũng không từ Tông ra trên giới đều nói đại tiểu thư điên cuồng Khẳng định là bị cái gì kích thích Chuyện này trần trọc truyền tới trì tuyết liên trong thai Nàng vốn dĩ bởi vì Trâm Ngọc là hàng giả Một chuyện tức giận đến tim đau thắt Nghe thế tin tức mới dần dần mà cao hứng lên Tưởng chính mình nói kích thích Giang Đồng Không khỏi có chút đắc trí Nàng căn bản không thừa nhận chính mình là bị Giang Đồng hố Còn tưởng rằng Giang Đồng cũng không phát hiện Trâm Ngọc là hàng giả đâu Tới rồi ngày thứ 10, Tông Vũ Hiên rốt cuộc ngồi không yên, vội vàng đi vào giang đồng trước cửa phòng, vừa lúc hầu gái tặng cơm chiều lại đây, hắn nhữ mày vội vàng hỏi, đại tiểu thư vẫn là cái gì đều không ăn sao. Hầu gái nhìn nhìn trong tay đang định mang đi cơm chưa mâm đồ ăn, gật gật đầu. Tông Vũ Hiên mày nhăn đến càng khẩn, tiến lên gõ cửa nói, đình đình, ngươi đừng như vậy, ai khi dễ ngươi, ngươi cùng ca ca nói, ca ca giúp ngươi đi giáo hấn bọn họ, ngươi đừng lấy thân thể của mình nói dân a. Bên trong không có đáp lại. Đình đình mau mở cửa, Tông Vũ Hiên nói, lại không mở cửa, cả cần phải đá môn. Bên trong vẫn là không có động tĩnh. Tông Vũ Hiên trong lòng khẩn trương, đình đình này không phải ở bên trong ra chuyện gì nhi đi. Hắn không hề chần chờ, trực tiếp ngưng cái cực đại thủy cầu, chuẩn bị phòng nghỉ môn ném tới. Thủy cầu còn không có rời tay, môn đống nhiên liền khai, giang đồng đi ra, ca ngươi đang làm gì? Tông Vũ Hiên vội vàng thu hồi thủy cầu, cấp giống giống mà bắt lấy nàng bả vai, đình đình ngươi rốt cuộc sao lại thế này? như thế nào đem chính mình nốt ở trong phòng không ăn không uống. Ngươi đã không phải tiểu hài tử, như thế nào còn ở chơi tiểu hài tử tính tình. Giang đồng cười nói, nguyên lai là bởi vì cái này, không cần lo lắng, ca ca, ta là ở nghiên cứu vẽ bùa đâu. Vẽ bừa Tông vũ hiên lại lần nữa như mày, ngươi nghiên cứu những cái đó bà cốt thể cúng đồ vật làm cái gì. Giang đồng cười thân bí, đương nhiên là vì gia tộc hương thịnh. Tông vũ na là tông gia dòng bên nữ nhi. Mới vừa mãn 15 tuổi. Nàng hưng phấn mà nhìn tông gia nhà cũ này, đó cổ xưa lại tinh mỹ kiến trúc, khó có thể ức chế trong lòng kích động. Nàng này một chi huyết thống ly chủ gia có chút xa, trước kia nhật tử đều là khó khăn tung thiếu. Tông gia còn thực hưng thịnh thời điểm, nàng phụ thân ở tông gia dưới trướng một nhà tiểu trong công ty đương cái bộ môn giám đốc, sau lại tông gia ngày càng sa sút, tiểu công ty đóng cửa. Nàng phụ thân cũng thất nghiệp, bọn họ một nhà lập tức lâm vào nghèo rớt trạng thái. Không thể không dọn ra đến hoàn cảnh rất kém cỏi tiểu chung cư bên trong cư trú. Vì duy trì tông gia mặt mũi, cha mẹ nàng cắn chặt khớp hàm làm nàng tiếp tục ở quý tộc trong trường học đọc sách. Mỗi học kỳ giá trên trời học phí ép tới nhà bọn họ không thở nổi. Nàng cũng thực tranh đua, việc học cầm cờ đi trước. Nếu là đặt ở trước kia, tốt nghiệp lúc sau khẳng định có thể có thành tựu lớn. Nhưng hiện tại thế đạo thay đổi, nếu không phải dị nam giả, nhật tử đều sẽ không quá hảo quá. Hôm nay nàng vừa mới tan học, lại nhận được ba ba điện thoại, nói cho nàng chạy nhanh đến tông gia nhà cũ đi một chuyến. Tông gia gia chủ Thỉnh Võ thuật tông sư, tính toán từ này đó dòng bên chọn lựa một ít người đến chủ gia tập võ. Thời đại này tuy rằng lấy dị năng giả là chủ, nhưng dị năng giả rốt cuộc còn chỉ là số ít, giống nhau đại gia tộc đều sẽ bồi dưỡng một ít võ giả giữ nhà hộ viện. Tông Vũ Na phụ thân thực kích động, hiện tại tông gia Nhật Tử càng ngày càng tốt, danh vọng càng ngày càng cao, hắn Na Na nếu có thể đi vào chủ gia học tập, tương lai tiền đồ khẳng định không thể hạ lượng. Tông Vũ Na hưng phấn đi vào chủ gia, phát hiện trong phòng khách đã đứng đầy người. Đều là Tông ra dòng bên con cháu, số tuổi ở 14 đến 16 không đợi, trong đó có mấy cái nàng còn nhận thức. Nana, một cái diện mạo điểm Mỹ đáng yêu nữ hài chạy tới, giữ chặt tay nàng, ngươi cũng tới rồi. Tươi tốt, Tông Vũ Na khách khí mà chiều nàng gật gật đầu, cái này nữ hài là nàng đường muội, người cũng không tệ lắm, chính là quá đơn thuần, còn có một đôi cực phẩm cha mẹ. Năm đó Tông Vũ Na phụ thân hỏi nàng phụ thân mượn quá một số tiền, sau lại Tông Vũ Na phụ thân thất nghiệp. Có lẽ là sợ hắn còn không dậy nổi, Tông Vũ Tinh phụ thân cái thứ nhất tới cửa muốn nợ, mỗi ngày ở trong nhà nàng đổ môn, cơ hồ đem Tông Vũ Na phụ thân bức tử. Có này một tầng, cho dù biết không quan Tông Vũ Tinh sự, Tông Vũ Na đối nàng vẫn là thân cận không đứng dậy. Na na, ngươi biết chủ gia đem chúng ta gọi tới là vì cái gì sao? Tông Vũ Tinh nhìn nhìn bốn phía, hạ giọng nói, còn có thể là cái gì, tự nhiên là muốn từ chúng ta bên trong tuyển ưu tú hạt giống, tiến vào chủ gia tập võ. Tông Vũ tinh thanh em ép tới càng thấp, chính là ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hôm nay tới đều là chút 14 15 tuổi, nào có lớn như vậy tuổi ta võ? Không phải đều phải từ 4 5 tuổi bắt đầu mới có thể luyện hảo sao? Tông Vũ na sử sốt, nàng vốn dĩ không có thâm tưởng, chính là kinh nàng như vậy vừa nói, nhưng thật ra có vài phần đạo lý. Chẳng lẽ chủ gia Triệu bọn họ tới, là có khác ý đồ? Liên ở ngay lúc này, lão quản gia cười tủm tỉm mà đi ra, các vị Chúng ta lần này mời đến võ thuật tông sư tính toán từ các người bên trong trọn lựa hạt giống tốt, thỉnh các vị không nên gấp gáp, chờ lát nữa ta sẽ kêu các người tên, gọi vào tên liền cùng ta tới. Đệ nhất vị. Lao quản gia nói, Tông Vũ hồ Các thiếu niên bị một người tiếp một người mảnh đất đi, lại không gặp bọn họ trở về, Tông Vũ Na Tổng cảm thấy có chút không đúng, trong lòng bất ổn, ẩn ẩn có chút bất an. Tông Vũ tinh tửa hồ so nàng càng thêm bất an, lôi kéo nàng tay áo, thấp giọng nói, Na Na bọn họ không phải là sẽ không đem chúng ta cấp. Câu nói kế tiếp nàng không có thể nói ra tới, sắc mặt có chút trắng bệnh, Tông Vũ Na chần chờ một chút, thấy trong phòng người càng ngày càng ít, rốt cuộc ngồi không yên, đối Tông Vũ Tinh nói, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi đi về lúc cỡ. Tông Vũ Tinh giữ chặt nàng, na na, ngươi là muốn đi nhìn đến đế đã xảy ra chuyện gì đi, ta cũng phải đi. Tông Vũ Na cắn chặt răng, vậy cùng nhau. Hai người lạng yên không một tiếng động mà từ phòng khách ra tới, Nhà cũ sân là kiểu Trung Quốc, hành lang nhiều đến tựa như mê cung, hai người tránh ở sân sau núi giả, thấy lao quản gia dẫn người vào một chỗ tiểu viện, chờ cái kia thiếu niên ra tới thời điểm, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt dại ra, thật giống như choáng váng giống nhau, liền đi đường động tác đều thực máy móc. Lao quản gia sai người đem hắn tiễn đi, lại mang theo tiếp theo cái đi vào, liên tiếp vài cái, đều là loại tình huống này. Tông vũ tinh sắc mặt trắng bệnh, gắt gao túm tông vũ na tay, na na, bọn họ có phải hay không biến thành ngốc tử? Tông Vũ Na cắn cắn môi dưới, chúng ta cần thiết lập tức chạy đi. Như thế nào trốn? Tông Vũ Na nói, cùng ta tới. Hai người lén lút xuyên qua sân, lại nghe thấy một trận ồn ào, rất nhiều bảo tiêu ra ra vào vào, tìm được các nàng sao. Bên kia chúng ta đều lục soát qua, không có. Lại đến bên kia đi lục soát, nhất định phải đem các nàng tìm được. Gia chủ ra lệnh, tuyệt đối không thể làm các nàng chạy đi. Hai cái thấy bọn bảo tiêu chiều bên này vọt lại đây, nữ hài hoa dung thất sắc. Vội vàng trốn vào một chỗ núi giả sơn động trong vòng. Ngoài động là bảo tiêu tiếng bước chân, càng ngày càng gần, dày đạp lên lá khô thượng thanh âm mỗi một tiếng đều phản phất búa tạ đánh vào hai người trên ngực. Tiếng bước chân gần trong găng tức, Tông Vũ tinh chịu không nổi lớn như vậy áp lực tâm lý, la lên một tiếng sông ra ngoài, Tông Vũ na kéo đều kéo không được, tâm lập tức liền lệnh. Vài phút sau, hai người bị bắt được ra chủ Tông Vũ hiên trước mặt, Tông Vũ tinh sợ tới mức run bẩn bật, không liên quan chuyện của ta a là nàng Nàng duỗi tay chỉ hướng Tông Vũ Na, đều là nàng chủ ý, là nàng lôi kéo ta ra tới. Tông Vũ Na hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cái này nha đầu túi không phải cái ác nhân, nhưng là nàng làm mỗi một sự kiện đều so ác nhân ghê tầm hơn. Tông Vũ hiên ánh mắt ở hai người trên mặt đảo qua, các người nhìn thấy gì? Ta cái gì cũng chưa thấy. Tông Vũ tinh vội vàng xua tay, gia chủ, ngài yên tâm, ta, ta cái gì đều sẽ không nói đi ra ngoài. Tông Vũ Na đầy đầu hấp tuyến. Ngươi còn không bằng không nói lời nào đâu. Tông Vũ Hiên cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Tông Vũ Na, ngươi đâu? Ngươi cũng không thấy được. Tông Vũ Na ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn, gia chủ, ta muốn biết, ngài lần này đem chúng ta triệu tập lên, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Ta không cần phải hướng ngươi giải thích. Vì cái gì những cái đó dòng bên con cháu ra tới lúc sau đều một bộ ngu si bộ dáng. Tông Vũ Na tiếp tục nói, gia chủ, cho dù chúng ta chỉ là dòng bên con cháu, nhưng cũng là Tông gia người. Ngài làm như vậy, sẽ không sợ làm dòng bên nhóm thất vọng buồn lòng sao? Ngài nếu là hủy diệt rồi dòng bên đời sau, không có dòng bên bảo vệ xung quanh, Tông gia tương lai sao có thể trọng đăng đỉnh? Tông Vũ Hiên khoanh tay trước ngực, này cùng ngươi có quan hệ gì? Tông Vũ Na nói, đương nhiên cùng ta có quan hệ. Tông gia cường thịnh thời điểm, nhà ta nhật tử hảo quá, Tông gia hủy hoại, nhà ta nhật tử cũng đi theo không hảo quá, cùng vinh hoa chung tổn hại, như thế nào sẽ không liên quan gì tới ta? Tông Vũ Hiên vỗ tay cười to, hảo. Hảo, không nghĩ tới dòng bên cũng có như vậy có thấy xa con cháu, trời cao thật là đãi chúng ta tông già không tệ. Dứt lời, hắn nghiêng đầu đối lao quản gia nói, đem nàng mang đi đại tiểu thư chỗ đó. Tông Vũ Na như mày, hắn cười nói, yên tâm, không phải hại ngươi. Đến nỗi ngươi có thể hay không được đến một hồi cơ duyên, liền xem chính ngươi vật khí. Tông Vũ Na trầm mặt một chút, đứng dậy đi theo lão quản gia chiều kia tòa tiểu viện đi đến. Tông Vũ Tinh đầy mặt khẩn trường, chân tay luống cuống mà nói, ra gia chủ ta ta tông vũ hiên lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái gặp được như vậy điểm việc nhỏ liền phản bội chính mình tỉ muội ngươi căn bản không xứng làm tông gia người dẫn đi uống quên hồn canh tông vũ tinh sắc mặt trắng bệnh lại khóc lại đều bị bọn bảo tiêu một trưởng đánh vượng cấp mang theo đi xuống bên này tông vũ na vào tiểu viện lão quản gia nói ta là không có tư cách vào đi ngươi thỉnh đi tông vũ na chiều khắc hoa cửa sổ nhìn nhìn mặt chính kéo lên thật dày bức màn cái gì đều nhìn không thấy nàng trong lòng thấp thỏm tiến lên gõ cửa, mặt chính truyền đến thanh thủy êm thai nữ âm vào đi. chưa xong còn tiếp. Đợt, đa tạm nhân sinh nếu như chỉ mới gặp phấn hồng phiếu cùng tiên sinh, tàn nhẫn quan trọng đánh thưởng, ngọng ngọng không lưng. 620, phê lượng chế tạo dị năng giả. Tông vũ na đi vào trong phòng, trong phòng ánh đèn có chút tối tăm, một cái diện mạo điểm mị thiếu nữ ngồi ở khát hoa chiếc ghế thượng, trước mặt có một con thau đồng, trong buồn có chút khói bụi. Đại tiểu thư. Tông vũ na gặp qua tông vũ đỉnh. Lễ phép mà chiều nàng gật gật đầu, Giang Đồng mỉm cười nói, lại đây đi. Tông Vũ Na có chút chần chờ, Giang Đồng nói, không cần lo lắng, ta chỉ là thí nghiệm một chút người thiên phú thôi. Thiên phú? Cái gì thiên phú? Dị năng thiên phú? Giang Đồng từ trong lòng lấy ra một lá bửa, đây là dẫn linh phủ, nếu ngươi có dị năng thiên phú, lá bửa sẽ có phản ứng. Tông Vũ Na kinh ngạc, này lá bửa có thể chắc dị năng thiên phú. Quả thực chưa từng nghe thấy. Giang Đồng thấy nàng rõ ràng không tin. Liền nói, thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Tông Vũ Na cắn cắn môi dưới, hỏi, phía trước những người đó. Bọn họ uống lên ta điều chế quên hồn canh. Giang Đồng nói, loại này chén thuốc đối nhân thể không có hại, chỉ là sẽ làm bọn họ quên 6 tiếng đồng hồ nội phát sinh sự tình. Vừa mới bắt đầu thời điểm sẽ có chút dại ra, thực mau liền sẽ tiêu trừ, nếu không tin, người trở về lúc sau có thể đi xem bọn hắn, mắt thấy vì thật sao. Tông Vũ Na vẫn là có chút không tin trên đời nơi nào có như vậy thần kỳ chén thuốc cho dù có chút hóa học dược tệ có loại này tác dụng cũng đối nhân thể có cực đại thương tổn tông vũ đỉnh dơ dơ lên trong tay đuổi chú chẳng lẽ ngươi không nghĩ thay đổi chính mình vận mệnh sao đây chính là ngươi duy nhất cơ hội tông vũ na nhìn kia trương đuổi chú nhớ tới vất vả công tác phụ thân cùng đầy mặt u sầu mẫu thân bọn họ hy vọng ánh mắt giống như một khối cự thạch để ở nàng trong lòng đây là một canh bạc khổng lồ nhưng là vì cha mẹ nàng cần thiết đánh cuộc một phen hảo Ta thí, Tông Vũ Na tiến lên một bước, Giang Đồng con con khỏe miệng, đem đầu ngón tay bắn ra, đùa chú bay đến tay nàng Thâm, chợt nổi lên, nàng hoảng sợ, muốn thét chói thay nhưng vẫn là nhìn xuống, che lại miệng mình, không dám tin tưởng mà nhìn kia đoàn ngọn lửa, ngọn lửa vốn là kim sắc, chính là không biết vì sao lại đột nhiên biến thành màu tím, hơn nữa phi thường thâm, thâm đến tiếp cận màu đen, Giang Đồng kinh ngạc, lôi hệ dị năng, vẫn là thiên phú cực cao lôi hệ dị năng, thất cấp. Không, bác cấp, ít nhất có bác cấp. Như vậy thiên phú, ở cái này văn minh chung đều là số một. Nàng có thể muốn gặp, cái này nữ hài nếu hảo hảo bồi dưỡng. tương lai sẽ có cỡ nào sán lạn thanh kiểu. Nàng cẩn thận đánh giá nàng, nàng tựa hồ quá thật sự không tốt, trên mặt có mệt mỏi, trên người quần áo đều là tẩy đến trắng bệnh. Chất lượng cùng hàng vỉa hè có liều mạng, có lẽ chính là bởi vì thiên phú quá cao, mới chưa từng có sớm xuất hiện dị năng. Giang đồng đống nhiên có điểm may mắn. Nếu không phải nàng tới, hơn nữa tiếp nhiệm vụ này. Có lẽ cái này nữ hại ở dị năng thức tỉnh phía trước cũng đã chết đi, nay ở cái này biến cách thời đại là thực thường thấy sự tình. Thiên tài ở thức tỉnh trước liền chết đi, đó là cỡ nào đáng sợ bi kịch. Thấy đại tiểu thư xem chính mình ánh mắt quá gì, Tông Vũ Na có chút thấp hỏng. Đại tiểu thư, ta, ta có dị năng thiên phú sao? Có, đương nhiên là có, hơn nữa là lôi hệ dị năng. Giang Đồng nói, Tông Vũ Na đại hỉ, lôi hệ dị năng kia chính là lực công kích mạnh nhất dị năng A, ở lôi hệ trước mặt, liền hỏa hệ dị năng đều phải khuất cư đệ nhị. Chính là, vì cái gì ta dị năng không có kích phát đâu. Tông Vũ Na mừng như điên lúc sau, khó hiểu hỏi. Bởi vì ngươi thiên phú quá cao, mới có thể thức tỉnh đến tương đối chế. Giang Đồng sinh ra ái tài chi tâm, vô vỗ nàng bả vai, ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ cách, kích phát trên người của ngươi dị năng. Tông Vũ Na bản năng không tin nàng còn chưa từng có nghe nói qua dị năng có thể nhân vi kích phát, nghe nói dị năng giả hiệp hội vẫn luôn ở nghiên cứu, lại trước nay không có thành công quá. người đến mặt sau chờ ta đi. Giang Đồng nói, chờ ta thí nghiệm xong mọi người, liền tới thấy các ngươi. Tông Vũ Na gật gật đầu, mở ra nhà ở cửa sau, đi vào hậu viện. Hậu viện có một tòa độc lập phòng nhỏ, trung quanh có thúy trúc vân quanh, hoàn cảnh thập phần thanh u. Nàng đi vào phòng trong, thấy trong phòng ngồi sáu cá nhân, có nam có nữ, đều là thân thích đánh qua đối mặt đều thực quen mặt nhưng tông vũ na nhớ không nổi tên của bọn họ tới chỉ phải khách khí mà chiều bọn họ gật gật đầu tìm cái không vị ngồi xuống trong phòng thực an tĩnh những người này đều không có nói chuyện chỉ là cho nhau đánh giá trong mắt mang theo xem kĩ cùng khó có thể ức chế kinh hỉ không bao lâu lại vào được hai người đều là nữ hải theo sau giang đồng cũng vào được mọi người sôi nổi đứng dậy tràn ngập hy vọng mà nhìn nàng ở bọn họ xem ra Tông gia đại tiểu thư là mang cho bọn họ hy vọng cùng tương lai thiên sứ. Các vị, trong tay của ta có có thể kích phát các ngươi dị năng dược vật. Giang Đồng đi thẳng vào vấn đề nói. Mọi người trong mắt vui mừng càng thêm nung liệt. Tự cấp các ngươi dùng dược phía trước, ta từ tục tiêu nói ở phía trước. Giang Đồng sắc mặt nghiêm túc nói, chuyện này đối với toàn bộ Tông gia tới nói đều là tuyệt mật, cho dù là tộc lao nhóm cũng không biết. Bởi vậy ta hy vọng các ngươi có thể quản được miệng mình, bảo thủ bí mật. Nếu không nàng đỗng nhiên ra tay một đoàn hắc hỏa bắn ra, oanh mà một tiếng, ngoài phòng một viên thúy trúc bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa, không đủ một phút, kia thúy trúc liền thiêu thành cho tàn. Mọi người cả kinh trợn mắt há hốc mồm, hảo cường ngọn lửa. Nếu ai đem sự tình hôm nay truyền ra đi, liền giống như này cây thúy trúc. Giang đồng lạnh lùng nói, hiểu chưa? Mọi người dùng mình, đồng thời nói, minh bạch. Giang đồng gật đầu nói, thực hảo. Các ngươi vốn dĩ chính là tông gia người, cùng tông gia cùng vinh hoa chung tồn hại, tông gia nếu là xong rồi. Các ngươi cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Nếu tông gia hảo, các ngươi là tông gia nồng cốt, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Mọi người ánh mắt lộ ra hy vọng là Giang Đồng từ trong lòng lấy ra một lọ đan dược, giao cho tông vũ nà, cầm đi phân phát đi xuống đi, một người một cái. Mọi người nhìn trong tay tinh ánh dịch thấu đan dược, dược hương phát mũi, lệnh nhân tinh thần vì này rung lên. Đây là tẩy tùy đan, các ngươi nuốt vào đi. Mọi người cho nhau nhìn nhìn, còn có chút do dự, Giang Đồng lộ ra vài phần không vui Tông Vũ Na Triều nàng nhìn thoan qua, nói, đại tiểu thư chẳng lẽ sẽ hại chúng ta sao? Tốt như vậy cơ hội, ta là tuyệt đối sẽ không sai quá. Dứt lời, một ngụm nuốt vào, chỉ cảm thấy một đạo dòng nước gấm theo hết hầu chảy vào trong cơ thể, trong khoảnh khắc đi khắp khắp người. Mọi người thấy thế, không hề do dự, sôi nổi ăn xong, không bao lâu, mọi người liền cảm thấy trong cơ thể nóng lên, đầy người đổ mồ hôi, này chảy ra mồ hôi mang theo một cổ khó lòng giải thích tanh hôi vị, trong phòng tức khắc liền mùi hôi hơn thiên. Giang Đồng gật gật đầu, Tông gia tưởng hết biện pháp, cũng không có thể gom đủ luyện chế tẩy tùy đan đang dược, bởi vậy nàng căn cứ Lâm Bạch Đại Phu bút ký, luyện chế ra một loại tiểu tẩy tùy đan, loại này đan dược dược tính chỉ có tẩy tùy đan một phần mười, nhưng cũng may tài liệu hảo tìm, luyện chế cũng dễ dàng. Hiện giờ xem ra, dược hiệu cũng không tệ lắm. Các vị, xin theo ta tới. Giang Đồng mang theo mọi người tới đến sau phòng, đó là một gian loại nhỏ phòng 8, có bể bơi bể tắm, bên trong là tràn đầy một hồ màu đen nước thuốc. Bốc hơi nhiệt khí ở không trung lở lờ, tràn ngập một loại nồng đậm dược vị. Đây là thuốc tắm." Giang Đồng nói, "Có thể cường hóa gân cốt, tăng lên các ngươi thể chất, cho các ngươi có thể càng tốt vận dụng chính mình dị năng." Mọi người trải qua tẩy tủy đàn tẩy tinh phạt thủy, không hề chần chờ, sôi nổi cởi ra áo ngoài, chỉ chưa nội ý liền nhảy vào bể tắm bên trong. Không đến một khắc, những người này liền lộ ra vẻ mặt thống khổ. Giang Đồng nói, "Cường hóa gân cốt tất nhiên sẽ rất thống khổ, nếu liền điểm này thống khổ đều thừa nhận không được, các ngươi vẫn là uống lên quên hồn canh, về nhà ngủ ngon đi. mọi người nghe vậy, cắn chặt khớp hàm kiên trì, này ngâm liền phao gần năm cái giờ, thực mau bọn họ thân thể liền xuất hiện các thường, có làn da phím hồng, cả người như có hòa nướng, có người toàn thân lạnh băng, lông mày môi đều ngưng kết một tầng nhàn nhạt băng xương, có thân thể phát tím, có thân thể phát lam, trên mặt biểu tình cũng càng ngày càng thống khổ. giang đồng biết, đây là dị năng bị kích phát dấu hiệu, ai kiên trì đến càng lâu, tương lai thể chất cũng liền càng tốt thực nhanh có người hôn mê bất tỉnh, Giang Đồng sai người đem té rượu người nâng ra tới, đưa đến phòng cho khách bên trong nghỉ ngơi. Thẳng đến cuối cùng, dược chỉ bên trong dư lại chỉ có Tông Vũ Na một người. Thứ lạc, điện lưu thanh bỗng nhiên vang lên, Giang Đồng cả kinh, chỉ thấy Tông Vũ Na thân thể bên trong chảy ra từng đạo sét đánh lôi điện, ở nước thuốc bên trong qua lại truyền lại, điện lưu càng ngày càng nhiều, cư nhiên hình thành một đạo bán cầu hình điện lưu vong, đem toàn bộ dược chỉ toàn bộ bao vây lại. Giang Đồng thầm giật mình, bắt cấp thiên phú. Quả nhiên không đơn giản. Tông Vũ Na Bông nhiên mở to mắt, trong miệng phát ra một tiếng hô nhỏ, thân hình chợt dựng lên, nhảy ra dự trì, trên người cuốn quanh từng đạo tia chớp, giống như một cái địa người. Bang. Từ trên người nàng tràn ra một đạo tia chớp bổ trúng đỉnh đầu đèn dây tóc, Giang Đồng hơi hơi híp mắt, nàng vừa mới kích phát dị năng liền đạt tới một bậc, như vậy thiên phú cùng nội tính, quả thực mỹ thiên. Chỉ tiếc, nàng hiện tại còn không thể khống chế lực lượng của chính mình. Báo Nguyên thủ nhất. Giang Đồng cao giọng nói: đem trong cơ thể sở hữu lôi điện lực lượng toàn bộ chìm vào trong đan điền. Tông Vũ Na như mày, cắn chặt khớp hàm, đem trong cơ thể không ngừng bạo động lực lượng trầm xuống, những cái đó lực lượng tức khắc liền bị hút vào trong đan điền, ngưng tụ thành một viên cầu trạng tia chớp, hoàn toàn an tĩnh lại, phiêu phù ở đan điền nội. Tông Vũ Na cả người mồ hôi, mồm to mà thở hổn hển, nàng không dám tin tưởng mà nhìn nhìn chính mình đôi tay, đây là lực lượng của ta. Không sai, đây là lực lượng của ngươi. Giang Đồng đi ra phía trước, Nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai, vũ na, từ hôm nay trở đi, ngươi liền không hề là dòng bên con cháu, ta sẽ báo cáo gia chủ, đem các ngươi cả nhà tên viết nhập chủ gia gia phả, các ngươi đều là tông gia dòng chính con cháu. Hạnh phúc tới quá nhanh, tông vũ na có chút không thể tin được, ta, ta là tông gia chủ gia người. Giang Đồng gật đầu, ngươi tương lai sẽ là tông gia cây trụ. Tông vũ hiên hoàn toàn kinh ngạc. Nguyên bản Giang Đồng nói với hắn nàng có biện pháp kích phát người khác gì nàng, hắn còn không tin. Chỉ là không nghĩ ngỗ nàng ý, liền làm nàng thử xem, ai biết này thử một lần, cư nhiên thật sự thành công, lại còn có không phải một cái hai cái, là suốt mười cái. Mười cái gì nam giả? nay đặt ở bất luận cái gì một cái gia tộc, đều là một cổ không nhỏ thế lực. Hùng chi trong đó còn có một cái vừa mới thức tỉnh liền đạt tới một bậc tuyệt đỉnh thiên tài. Chưa xong con tiếp. S, đa tạ thiên đường A một phấn hồng phiếu cùng tiên sinh, tàn nhẫn quan trọng đánh thưởng, mộng mộng công lưng. 621 621 Xấu xí thiếu niên. Tông Vũ Hiên không dám tin tưởng mà nhìn chính mình mội muội chẳng lẽ nàng thật là Tông Gia Phúc Tinh sao? Nhưng hắn đồng thời cũng biết, nếu chuyện này chuyển ra đi sẽ cỡ nào đáng sợ, không chỉ có cả nước chấn động, chính là toàn bộ thế giới đều phải vì thế điên cuồng, mà dị năng giả hiệp hội sẽ không chút do dự từ hắn nơi này đem Tông Vũ đỉnh cướp đi, sau này nàng nhân sinh đem không hề thuộc về nàng chính mình. Hắn sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh, hắn nhất định phải bảo vệ tốt nàng. Ngày hôm sau hắn liền lấy đại lý gia chủ danh nghĩa khai tông tử, đem lần này tuyển ra sở hữu dị năng giả đều viết vào chủ gia gia phả, đối ngoại tuyên bố là làm võ giả bồi dưỡng, đến nỗi Giang Đồng vì bọn họ tẩy tủy một chuyện, bị nghiêm lệnh không được ngoại chuyện, trừ bỏ lão quản gia ở ngoài, mặt khác tham dự việc này người, toàn bộ đều xử lý đến sạch sẽ. Cái thứ hai nhiệm vụ chủ tuyến nhẹ nhàng hoàn thành, Giang Đồng tỏ vẻ nhiệm vụ lần này làm được thực thích ý, lại đem hỏa hệ lôi hệ chờ phương pháp tu luyện cho Tông Vũ Uyên một phần làm hắn hảo hảo bồi dưỡng gia tộc con cháu. Đã thỉnh một tháng giả, cũng nên hồi trường học đi học. Giang Đồng thực hưởng thụ loại này một lần nữa đọc cao trung cảm giác, ở nàng trong chi nhớ, kiếp trước cao trung là bóng đẻ giống nhau địa phương, nàng lớn lên qua xấu, thế cho nên chưa từng có người nguyện ý cùng nàng làm bằng hữu, sở hữu nhìn đến nàng người đều là một bộ cười nhạo cùng ghét bỏ bộ dáng, Mà hiện tại, nàng có xuất sắc mỹ mạo cùng dị năng, hơn nữa tông ra danh vọng, ở trong trường học như cá gặp nước. Hôm nay giữa trưa. Nàng ở trường học nhà ăn đánh cơm, bất chi bất giác mà cư nhiên đi tới sân thượng, khỏe miệng nàng khơi mào một mặt cười khổ, mặc kệ qua đi nhiều ít năm, nàng trước sau vô pháp từ kiếp trước tao nộ bên trong đi ra. Kiếp trước nàng không có bằng hữu, ăn cơm chưa thời điểm tổng hội một người đến trên sân thượng ăn cơm, một người lẳng lặng mà nhìn thành thị đường chân trời, ăn nhất tiện nghi cơm canh, làm cô tịch từng giọt từng giọt mà bò lên trên chính mình cái chán. Ách! Nàng đang muốn xoay người rời đi. Lại nghe thấy hở khép sân thượng trong môn truyền ra một tiếng kêu rên, nàng tiến đến kẹt cửa hướng trong xem, phát hiện mấy cái thân cao thể tráng thiếu niên đang ở khi dễ một cái dáng người thấp bé thiếu niên. Nhìn đến kia thiếu niên mà khi, nàng ngực đống nhiên căng thẳng. Đó là một cái lớn lên thực xấu nam hải, 15-16 tuổi tuổi tác, có lẽ là dinh dưỡng bất lương duyên cớ, thân cao bất quá 1m5. Sắc mặt vàng như nến, ngũ quan vật mèo khoe mắt hạ kéo, nói có bao nhiêu xấu liền có bao nhiêu xấu. Siêu bác quái Đúng phải ta nói câu thực xin lỗi là được. Dẫn đầu cái kia thiếu niên chiều ngực hắn đột nhiên đá mấy đá, lớn lên như vậy xấu còn dám đến ta trước mặt tới hoảng, quả thực ô hế ta đôi mắt, ngươi nói. Ngươi như thế nào bởi ta? Thiếu niên xúc thành một đoàn, ôm đầu. Cắn răng chịu đựng, không rên một tiếng. Dẫn đầu thiếu niên tựa hồ đánh mệt mỏi, thở phì phò nói, tính, hôm nay bổn thiếu gia tâm tình hảo. Chỉ cần ngươi cấp tiểu ra ta khái cái đầu, tiểu ra liền buông tha ngươi. Dung mạo xấu xí thiếu niên đoán hận mà chừng mắt hắn, cắn chặt răng. Như cũ không nói một lời. Hắn ánh mắt làm cái kia dẫn đầu thiếu niên thực không cao hứng, một chân đá vào hắn trên mặt, ngươi còn dám chừng ta. Ngươi biết ta láo ba là ai sao? Ta nói cho ngươi. Ta là hạ gia người, liền tính ta hôm nay lộng chết ngươi, cũng không ai dám nói ta cái gì. Giang đồng tâm từng đợt nắm khẩn, nàng phảng phất thấy được sơ trung cao trung thời điểm chính mình, lớp học đại tỷ đầu cũng là như thế này khi dễ nàng. Nàng vĩnh viễn cũng không thể quên được các nàng xem chính mình ánh mắt, tựa như đang xem một đống rác rưởi. Liên ở ngay lúc này, tinh tế thương trường máy móc gâm lại lần nữa ở bên thai văng lên. Cái thứ ba nhiệm vụ chủ tuyến tuyên bố trợ giúp bị nguy thiếu niên. Cái này bị nguy thiếu niên tương lai sẽ là Hoa quốc người mạnh nhất, nhất thống Hoa quốc vĩ đại hoàng đế. Nhưng ở mở ra dị năng phía trước, hắn bất quá là cái gia cảnh bẩn hàn lùn của con cháu. Nhiệm vụ nội dung trợ giúp thiếu niên mở ra dị năng, trợ giúp hắn tăng lên đến dị năng tứ cấp. Nhiệm vụ thành công, khen thưởng 30.000 tích phân, nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 200.000 tích phân. Như tích phân không đủ, Hắc động đem vĩnh không mở ra. Giang Đồng kinh ngạc một chút. Chẳng lẽ lớn lên số người đều là tiềm lực cổ sao? Thiếu niên này cư nhiên sẽ là tương lai Hoa Quốc hoàng đế. Nói ra đi cũng chưa người tin a. Hạ gia ương ngạnh thiếu niên lại chiều hắn đá một chân, này một chân đem hắn đá phun ra huyết, Giang Đồng không hề do dự, đưa ương ngạnh thiếu niên tính toán đá đệ nhị chân thời điểm, bỗng nhiên thấy hoa mắt. Hắn cả người liền bay đi ra ngoài. Giang đồng không có lưu thủ, trực tiếp đem mấy cái ủy thế hiếp người thiếu niên đánh đến răng rơi đầy đất. Ngươi mẹ nó là ai? Tương ảnh thiếu niên che lại chính mình cái chán hết lớn, biết ta là ai sao? Giang đồng một chân đạp lên hắn trên đầu, ta không để bụng ngươi là ai, ngươi chỉ cần nhớ rõ ta là ai là được. Mở ra ngươi lỗ tai heo nghe rõ, ta kêu Tông Vũ Đình. Tương ảnh thiếu niên lập tức liền tắt lửa, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Tông Vũ Đình. Tông, ra Tông Vũ Đình. Cái kia thiêu hủy hạ sâm một cái cánh tay tam cấp hỏa hệ dị năng giả. Giang Đồng nhìn nhìn dọa nước tiểu thiếu niên, tức khắc không có khi dễ hắn hứng thú, xoay người đi hướng cái kia xấu xí thiếu niên, ngươi kêu gì? Thiếu niên nỗ lực bò dậy, đứng thẳng thân thể, trong mắt tràn đầy bất khuất, ta kêu Lâm Lộ. Giang Đồng vừa lòng gật đầu, Lâm Lộ, ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao? Những lời này vừa ra khỏi miệng nàng liền hối hận, này nghe tới như thế nào như vậy trung nhị a. Quả nhiên, Lâm Lộ dùng thấy quỷ ánh mắt nhìn nàng nàng yên lặng mà mắt trợn trắng, thay đổi là nàng, phỏng trưng nàng cũng sẽ đem đối phương trở thành bệnh tâm thần. Hảo, ta bái ngươi vi sư. Giang Đồng còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lâm lộ trên mặt có thương tích, thoạt nhìn càng xấu, hắn dùng cặp kia hạ sụp xấu mắt nhìn nàng, gàn từng chữ một mà nói, ta nguyện ý bái ngươi vi sư. Nhìn hắn đôi mắt, Giang Đồng rốt cuộc minh bạch hắn vì cái gì sẽ trở thành Hoa quốc hoàng đế, ánh mắt quyết đoán, vận khí, hắn sở hữu này ba loại phẩm chất. Chú định hắn phi vật trong ao. Giang đồng cười, hảo. Ngươi quỳ xuống, đối ta khái cái đầu, tiêu một tiếng sư phụ, ngươi liền tính là ta môn nhân. Lâm lộ không có chút nào trần trờ, quỳ xuống khái cái văng đầu, trong miệng nói, sư phụ. Đối với lâm lộ tới nói, đây là hắn đời này làm trận đầu đánh bạc, như thế điên cuồng làm hắn cảm thấy chính mình điên rồi. Chính là không đến 24 giờ, hắn liền biết, trận này xa hoa đánh cuộc, chính mình đánh cuộc thắng. Cho dù hắn tương lai thành hoa quốc hoàng đế, Hắn cũng vẫn luôn cho rằng, ở hắn nhân sinh trùng, đây là thắng được lớn nhất một hồi. Hắn ăn tẩy tùy đan, bị Giang Đồng ngâm mình ở thuốc tắm bên trong, đau đến cả người phát run. Nhưng hắn nhìn xuống, hắn không có gì sở trường, chính là nhẫn công lợi hại. Giang Đồng nhìn hắn, nhịn không được lắc đầu, hắn đích xác có dị năng thiên phú, nhưng thiên phú quá kém, cho dù kích phát, cũng nhiều nhất chỉ có thể trở thành tam cấp dị năng giả. Nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ, cần thiết đôi hắn tiến hành càng sâu trình tự tẩy gân phạt tủy. Ở Lâm Bạch bút ký bên trong, đi lại càng sâu trình tự tẩy gân phạt tủy phương thuốc, dược vật càng thêm trân quý, nhưng thừa nhận thống khổ cũng càng sâu, hơn nữa một lần không đủ, cần thiết 9 lần. Suốt 9 lần, cho dù là người chết, đều có thể cấp đau sống. Lần đầu tiên ngâm thuốc tắm rốt cuộc kết thúc, Lâm Lộ cơ hồ là bị kéo ra tới, toàn thân cứng đờ, căn bản đứng không vững. Thế nào? Giang Đồng hỏi, còn có 9 lần, có thể kiên trì sao? Lâm Lộ ra sức ngẩng đầu, cắn chặt răng nói, có thể Lenlen hữu lực, kiên định bất di. Giang đồng càng thêm vừa lòng. Chín lần ngâm, một lần so một lần đau, hắn đều cắn răng kiên trì xuống dưới. Mỗi lần ngâm lúc sau, lâm lộ đều kinh ngạc phát hiện, chính mình thân cao tựa hồ cao một ít, gân cốt cũng càng mạnh mẽ, thậm chí còn phồng lên từng khối cơ bắp. Nhất lệnh người kinh ngạc cảm thán chính là, hắn hạ sụt khỏe mắt cư nhiên dần, dần dần rời về tại chỗ, nguyên bản xúc thành một đoàn ngũ quan cũng dần dần mà giãn ra khai, dung mạo biến hóa, thế nhưng thành ngoại ý muốn chi hỉ. Đương ngày thứ 9, lâm lộ từ bể tắm bên trong bước nhanh đi ra tới thời điểm, Giang Đồng hoàn toàn kinh ngạc. Này, thật là cái kia nàng từ trên sân thượng cứu tới xấu tiểu tử sao. Này biến hóa cũng quá lớn đi. Nguyên bản 1m53 tốc đinh, hiện tại 1m78, hơn nữa hắn mới 15 tuổi, còn có thể lại trưởng. Nguyên bản xấu xí mặt, hiện tại hoàn toàn nảy nở, tuy rằng không thể nói phi thường tuân Mỹ, lại cũng coi như được với có chút tiểu xoáy đi, nguyên bản gây đến cùng con khỉ giống nhau dáng người. Hiện tại cư nhiên có tám khối cơ bụng cùng nhân ngư tuyến. Này quả thực so chỉnh dung còn muốn lợi hại a? Giang đồng ở trong lòng yên lặng tưởng, nếu là kiếp trước thời điểm nàng bắt được kia buồn bút ký thì tốt rồi, chỉ cần nhận đến đau, phòng trừng cũng có thể trở thành tuyệt thế mỹ nữ. Chính là hiện tại lâm lộ có chút không thích hợp, cho dù đã đi ra bể tắm, trên người hắn vẫn là có quỷ dị dị tượng. Thân thể hắn, trong chốc lát lương thật, trong chốc lát trong suốt, ở minh minh diệt diệt chi gian biến ảo, tới rồi cuối cùng. Cư nhiên một cái cánh tay không thấy, bất quá một lát lại về tới hắn trên người, lại trong chốc lát một chân không thấy, đảo mắt lại khôi phục, như thế tuần hoàn lặp lại nhiều lần. Không gian dị năng. Cái này Lâm Lộ cư nhiên là không gian dị năng. trách không được hắn có thể trở thành thống nhất hoa quốc hoàng đế, bởi vì hắn là vạn dặm không một không gian dị năng. Không gian dị năng ở cùng đẳng cấp bên trong là tuyệt đối thần giống nhau tồn tại, chờ hắn đạt tới bắt cấp, là có thể sử dụng trong truyền thuyết hắc động kỹ năng, chống giống chế tạo hắc động, trừ phi hóa thần, kỳ lão quái. Ai có thể chạy thoát hác động đáng sợ dẫn lực. Nếu hắn có thể đạt tới thấp cấp, là có thể sử dụng duy độ đả kích. Duy độ đả kích, tuyệt đối là chấn động vũ trụ nghịch thiên đại sát khí, ngươi lại lợi hại, đem ngươi trực tiếp hai dây hóa, biến thành một trường trăng giấy, ngươi có thể lợi hại đi nơi nào? Lâm Lộ nhắm chặt hai mắt, tựa hồ ở thừa nhận lớn lao thống khổ. Không được, không thể làm hắn thức tỉnh thất bại. Giang Đồng đi ra phía trước, bàn tay ấn ở hắn ngực, đem hồng ngông mây tía đưa vào hắn trong cơ thể, ước chừng thua gần một giờ. Lâm lộ thân thể mới dần dần ổn định xuống dưới, dị năng thức tỉnh thành công, nhưng Giang Đồng cũng kiệt lực, thân mình mềm nũng, thế xỉu ở bể tắm bên. Lâm lộ mở to mắt, nhìn đến ngã vào trước người Giang Đồng, kinh hãi. Sờ sờ Giang Đồng hơi thở, may mà hô hấp đều đều ổn định, chỉ là hao phí linh lực quá độ mà thôi. Hắn rốt cuộc kiên lòng, ngực bị một loại ấm áp đồ vật lấp đầy. Hắn là cái cô nhi, bởi vì lớn lên quá xấu, từ nhỏ đã bị cha mẹ vứt bỏ, mấy năm nay hắn nhận hết các loại quất nhục chưa từng có gặp được quá một cái đối hắn người tốt. chưa xong còn tiếp. Đợt, đa tạ có không có phấn hưởng phiếu cùng tiên sinh. tàn nhẫn quan trọng đánh thưởng, ngọng ngọng không lưng. 622 cực phẩm bà ngoại. chỉ có sư phụ. nàng không chỉ có không chê hắn dung mạo, còn giúp hắn thức tỉnh dị năng, tẩy gân phát thủy. sư phụ đối ta thật tốt. hắn thật sâu mà nhìn nàng, dừa hương bung hơi, xương khói tràn ngập bên trong, tông vũ đỉnh kia trương trắng tinh khuôn mặt nhiễm một tầng nhàn nhạt từng đỏ. Hắn trong lòng đống nhiên bị thứ gì cấp chập một chút, ma xui quỷ khiến mà vươn tay đi, muốn nuốt ve nàng gương mặt. Chính là ở hắn ngón tay sắp đụng tới nàng ra thịt thời điểm, hắn động tác một đốn, lại rụt trở về, cả người đều run rẩy lên. Hắn chỉ là cái xỉu bắt quái, đê tiện cô nhi, với hắn mà nói, tông gia đại tiểu thư chính là cao cao tại thượng tiên nữ, hắn căn bản không có tư cách chạm vào nàng, hắn liền ngẩn đầu xem nàng tư cách đều không có. Hắn cắn chặt khớp hàm, trong lúc nhất thời lâm vào tự mình phủ định bên trong. Trầm mặt thật lâu sau, hắn đem giang đồng hành ôm dựng lên, ở chỗ này nằm lâu rồi sẽ cảm bạo, vẫn là đưa đi trên giường nghỉ ngơi. Từ phòng tắm ra tới thời điểm, hắn trong lúc vô ý ngẩng đầu, thấy được trên tường sở treo kia bức họa, giống như đòn cảnh tỉnh. Kia bức họa là Ninh Triều khai quốc hoàng đế chân tích, vị này khai quốc hoàng đế xuất thân nghèo hèn, hắn mẫu thân bất quá là một cái doanh kỹ, phụ thân chỉ là cái nho nhỏ giáo quan, nhưng hắn 13 tuổi toàn quân, vẫn luôn từ tầng chốt nhất tiểu binh đi bước một trở thành tư tướng cuối cùng bị nguyên xoáy nhìn chúng, đem nữ nhi gả cho hắn, cuối cùng trung thành vương đổ bá nghiệp, đồng dạng đều là xuất thân hèn mọn, hắn có thể làm được, hắn vì cái gì làm không được? nhìn nay bức họa, lâm lộ hơi hơi nâng lên cằm, trong ngực trào ra một cổ hào hùng, hắn hiện tại đã là dị năng giả, sẽ có quang minh tương lai, vì cái gì còn muốn tự coi nhẹ mình? thật lâu sau, hắn nhìn về phía trong lòng ngực giang động, trong lòng hạ quyết tâm, chúng có một ngày, hắn sẽ trở thành hoa quốc đứng đầu cường giả, lúc ấy trên đời này sẽ không có nữa hắn không xứng với nữ nhân ngủ một ngày một đêm giang đồng rốt cuộc tỉnh lại nhìn đến chính nghiêm túc tu luyện dị năng lâm lộ nàng tỏ vẻ thực vui mừng đúng lúc này tông vũ hiên vội vã đi đến sắc mặt có vài phần khó coi ca đã xảy ra chuyện gì giang đồng có chút kỳ quái tông vũ hiên thực cổn trọng hắn loại này sắc mặt khẳng định là ra cái gì đại sự đình đình ngươi còn nhớ rõ ngươi nại nại sao nại nại giang đồng sửng sốt một chút Ở Tông Vũ Đình ký ức bên trong tìm tòi, này một lục soát, nàng sắc mặt lập tức liền lạnh xuống dưới. Cái này Tông Gia đã từng đương ra chủ mẫu, quả thực chính là cái đầu vóc hồ đồ lao không thôi. Cái này mãi mãi họ lư. Nhà mẹ đẻ chỉ là một cái tam lưu gia tộc, bởi vì Tông Vũ Đỉnh ra ra năm đó tổng quân là lúc cùng lưu ra một cái dòng chính con cháu là sinh tử tương thác chiến hưu, lưu ra cái kia dòng chính con cháu lại liều chết cứu tánh mạng của hắn, Tông Gia ra mới cưới cái kia dòng chính con cháu muội muội cũng chính là cái này nãi nãi. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, cái này lưu ra tiểu thư, cư nhiên là cái rõ đầu rõ đuôi bạch nhã lang. Không giáo dưỡng còn chưa tính, gả vào lưu ra lúc sau. Sinh ba cái nhi tử, đều có tôn tử, còn một lòng nghĩ chính mình nhà mẹ đẻ, hận không thể đem Tông ra đồ vật tất cả đều dọn đến nhà mẹ đẻ đi. Tông ra ra niệm cũ tình, không nói gì thêm, chính là lưu mãi nãi ở 10 năm phía trước làm một kiện thiên đại sai sự, đem Tông ra ra hành tung tiết lộ cho lư Kết quả Tông Gia Gia ở đi Giang Nam quận xử lý sự tình thời điểm bị ám sát, thiếu chút nữa chết. Mà Tông Gia Gia bị thương nặng bệnh tình nguy kịch là lúc. Lư mãi mãi cư nhiên một chút đều không quan tâm hắn chết sống, ngược lại một lòng một dạ mà nghĩ hướng Tông Gia an bài Lư Gia thân tín, buộc Tông Vũ Hiên hai anh em phụ thân đem Tông Gia mấy chỗ cực kỳ quan trọng sản nghiệp tất cả đều giá thấp bán cho Lư Gia. Cũng may cuối cùng Tông Gia Gia sống lại đây, Tông Gia mới không có bị nàng cấp hoàn toàn mà lăn lộn đến sửa tên đổi họ thành Lư Gia. Tông ra ra đối cái này thê tử hoàn toàn đã chết tâm, tố tụng đến tòa án, cùng Lưu mãi mãi ly hôn, đem Lưu mãi mãi đưa về lư ra. Nàng làm sao vậy? Giang đồng hỏi. Nàng đã trở lại. Tông vũ hiên sắc mặt tối tăm mà nói. Hiện tại Tông ra ra mất, Tông ra suy tàn, lư ra ba thượng chỉ ra, căn bản không cùng Tông ra lui tới. Lưu mãi mãi cũng căn bản là mặc kệ này đó cháu trai cháu gái nhóm. Hiện tại Tông ra có khởi sắc, nàng liền nghĩ đã trở lại. Trên đời có tốt như vậy sự sao? Tông Vũ Hiên thở dài, chuyện này có chút không dễ làm nột. Giang Đồng im lặng, đích xác, lư mãi mãi cho dù có ngàn không hảo vạn không tốt, kia cũng là Tông Gia huynh đệ tỉ muội mấy cái thân mãi mãi, Tổng không hảo đem nàng ra bên ngoài đuổi đi đi, chuyển ra đi, đối với Tông Gia thanh danh ảnh hưởng chính là rất lớn. Nàng vì cái gì sự tình trở về? Giang Đồng hỏi, Tông Vũ Hiên cười lạnh nói, còn có thể là sự tình gì? Đương nhiên là muốn cho Tông Gia đem kia mấy cái chúng cao cấp phương pháp tu luyện giao cho lưu gia. Giang Đồng cười, vị này lư mãi mãi thật là thiên chân đến đáng yêu. Ca, ngươi cảm thấy đâu? Nàng hỏi, còn dùng nói sao? Sao có thể giao cho lư ra? Tông Vũ Hiên cả giận nói, thật khi chúng ta tông ra trên dưới là ngốc tử sao? Giang Đồng nói, một khi đã như vậy, chúng ta huynh muội một lòng, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, đi gặp cái này mãi mãi đi. Hai người cùng đi hướng đại sảnh, còn không có vào cửa, liền nghe bên trong truyền đến một cái giả nua mà kêu ngạo giọng nữ. Ta nói cho các người, ta lư phân là tông gia lão tổ tông, là các người thân mãi mãi, đều cho ta phóng thành thật điểm, các người là ta cháu trai cháu gái, nên hiếu thuận ta, nơi này là nhà ta, ta tưởng trở về liền trở về, ta xem các người ai dám ngăn cản ta. Tông Vũ Hiên tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, giang đồng đè lại hắn, cho hắn một cái giải sầu tươi cười, nói, để cho ta tới. Dứt lời, nàng cao giọng nói, là cái nào lão không thôi như vậy không biết xấu hổ, cư nhiên dám ở ta tông gia dương oai. Tự xưng là ta Tông gia lão tổ Tông, nói liền bước đi đi vào. Trong đại sảnh Tông gia vũ tự bối dòng chính đứng một phòng, Lư Phân dù sao cũng là thân nãi nãi, nàng giăn dạy bọn họ, bọn họ trong lòng có khí, lại cũng không dám ngỗ nghịch, chỉ phải một đám cùng táo bón dường như, nghẹn cái mặt. Vừa thấy đến Tông Vũ đỉnh, Lư Phân liền nhảy dựng lên, nha đầu chết tiệt kia! Vừa rồi những lời này đó là ngươi nói, hảo ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, cư nhiên dám dùng loại này lời nói tới nói chính ngươi nãi nãi, ngươi giáo dưỡng đâu? ngươi ba mẹ liền đem ngươi dạy thành cái dạng này." Giang Đồng đem nàng trên dưới đánh giá một lần, "Nha, ta còn cho là ai? Nguyên lai like là Lư lão thái thái, a xin lỗi, xin lỗi, ta không nghe ra tới là ngài, còn tưởng rằng là cái nào a miêu a cẩu tới chúng ta tông ra tác quái tác phúc đâu." Lư phân tức giận đến dậm chân mắng to, "Ngươi liền chính mình mãi mãi đều nhận không ra. Ngươi cái này quên nguồn quên gốc đồ vật." "Tiểu tiện nhân." Giang Đồng cũng không giận, nhàn nhạt nói, "Lư lão thái thái, ngươi biết ta là ai sao?" Lư phân quát, ta quản ngươi là ai? Lư lão thái thái, ngài xem, ngài liền ta là ai cũng không biết, cư nhiên liền ở trước mặt ta tự xưng tổ mẫu. Giang đồng đạm nhiên cười nói, may mắn ta còn là tông gia nữ nhi, ta nếu không phải, lư lão thái thái ngươi này không phải tìm đánh sao. Hiện tại chính là cái dị năng giả thế giới, nếu ngài không cẩn thận đắc tội một dị năng giả, kia hậu quả đã có thể không dám thiết tưởng. Nay một hồi lời nói, có thể nói là trước mặt mọi người và mặt, tức giận đến lư phân thiếu chút nữa liền ở ngay lúc này, đi theo bên người nàng một nữ nhân đi lên trước tới, đại tiểu thư, ngươi dù sao cũng là cô bà cháu gái, thấy cô bà, không cứ gọi mãi mãi, ngược lại kêu lư lao thái thái, thật sự là quá không nên đi. lư phân thuận thuật khí, chỉ vào nàng nói, ngươi cái này bất hiếu nha đầu thúi, ngươi là muốn đem ta tức chết ta. giang đồng vẫn như cũ phong vân không kinh, điềm tĩnh thanh nhã, khí độ phi phàm, vừa thấy chính là đại gia phong phạm, lư lao thái thái, ngài quên mất sao? một năm trước gia gia xảy ra, ra, ra chuyện mất. Phụ thân cùng mấy cái thuốc thúc thúc cũng không có, ngài chính là ở truyền thông trước mặt mọi người nói qua, về sau ngươi cùng tông gia con cháu đoạn tuyệt thân thuộc quan hệ, các ngươi Lư gia cùng tông gia không có bất luận cái gì quan hệ. Ta chính là không dám ngô nghịch ngài, mới xưng hô ngài vì Lư lão thái thái a ta nếu là kêu ngài mãi mãi, ngài trách ta loạn làm thân thích, nhưng làm sao bây giờ? Tông gia con cháu nhóm đều âm thầm lộ ra tươi cười, đại tỷ lời này nói được thật là hả giận. Ngươi, ngươi. Lư lão thái thái tuy rằng thích la lối khóc lóc, Nhưng tài ăn nói cũng không tốt, cư nhiên bị Giang Đồng đổ đến nói không ra lời, lại là cái kia tuổi trẻ nữ nhân, tiến lên nói, "Đại tiểu thư, kia bất quá đều là vui đùa lời nói, huyết thống quan hệ nơi nào là một câu vui đùa lời nói có thể chặt được? Cô bà dù sao cũng là sinh dưỡng các ngươi phụ thân thân tổ mẫu, ngươi còn cùng thân tổ mẫu chí khí sao?" Vui đùa lời nói. Giang Đồng nhìn về phía nàng, chẳng lẽ các ngươi lưu ra liền như vậy tùy tùy tiện tiện mà đem đoạn tuyệt quan hệ như vậy đả thương người nói thuận miệng nói bậy. Nếu thật là như vậy, ta đã có thể muốn hoài nghi lưu ra gia giáo. Nữ nhân kêu biết tại đây sự kiện thượng chiếm không được hảo, liền rời đi đề tài, dựa theo hoa quốc pháp luật, cha mẹ cùng con cái là không thể đoạn tuyệt quan hệ, bởi vậy cô bà trước sau đều là các ngươi thân tổ mẫu, làm thân tổ mẫu, các ngươi này đó làm tiểu bối, như thế nào cũng nên hảo hảo phụng dưỡng đi. Giang Đồng cười nói, có nên hay không phụng dưỡng trước không nói, không bằng nói nói muốn như thế nào phụng dưỡng đi. Vị này chính là tuổi trẻ nữ nhân mỉm cười. Tại hạ Lư Đình, nếu người đưa Lư lão Thái Thái tới, nói vậy Lư ra đã tưởng hảo muốn chúng ta như thế nào phụng dưỡng đi. Lư Đình cười nói, cô bà đã làm quyết định, vẫn là từ cô bà tới nói đi. Giang Đồng cười lạnh một tiếng, xem ra cái này Lư Đình vẫn là rất thông minh sao, để yêu cầu loại chuyện này đương nhiên đã cấp Lư lão Thái Thái tốt nhất, nàng làm tổ mẫu, danh chính ngôn thuận. Lư lão Thái Thái thuận thuận khí, uống một ngụm thủy, tăng lên cằm, với mặt hất hàm sai khiến mà nói, ta tính toán hồi tông ra tới. Ta tuổi tuy rằng lớn, lại cũng không thể chơ mắt mà nhìn các ngươi này đó tiểu bối phạm sai lầm, tông ra sự vụ ta sẽ thay các ngươi nhìn. Đến nỗi phía trước ở lư gia ở lâu như vậy, các ngươi nói như thế nào cũng nên cấp lưu gia một chút bồi thường, ta cũng không nhiều làm muốn. Các ngươi liền đem kia mấy cái chúng cao cấp công kích phương pháp giao cho bọn họ đi. Giang đồng nghe xong, cười ha ha, cười không ngừng đến thở hổn hển, cười đến đều sắp xoa khí. Tất cả mọi người đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, toàn bộ đại sảnh chỉ có nàng một người tiếng cười. Đem không khí phụ trợ đến càng thêm quỷ dị. Xin lỗi, này thật sự là quá buồn cười. Giang Đồng nói, Lư Lão Thái Thái, ngài thật đúng là dí dỏm hài hước, cư nhiên muốn những cái đó dị năng tâm pháp đường người phụng dưỡng phí. Lư Lão Thái Thái cả giận nói, như thế nào? Liên như vậy điểm phụng dưỡng phí các ngươi cũng không chịu lấy ra tới. Ta nói cho ngươi, ta là các ngươi thân tổ mẫu, chính là ta cho các ngươi đem toàn bộ tông ra đều giao cho Lư ra, các ngươi đều cần thiết nghe theo. Chưa xong còn tiếp. Đó, Đa tạ Dịch Sỉ 0812 phấn hồng phiếu cùng tiên sinh, tàn nhẫn quan trọng đánh thưởng, ngậm ngậm cơm lưng. 623, phá hủy hạ gia. Lời vừa nói ra, tông gia trên dưới đều tức giận đến không nhẹ, Giang Đồng vẫn như cũ là kia phó gợn sóng bất kinh bộ dáng, trên mặt trước sau mang theo vẫn độ ý cười, lao thái thái, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi, chính ngươi xuân cũng liền thôi, như thế nào liền lư ra cũng ngu xuẩn như vậy. Quả nhiên là bùn nháo chết không lên tường, chết không được lúc trước mặc kệ gia gia cho các ngươi nhiều ít trợ giúp." Các ngươi cũng thành không được nhị tam lưu thế gia, chỉ có thể ở năm sáu lưu hốn, liền điểm này nhãn lực thấy đều không có, một đám kiến thức hạn hẹp đến lưu lưới. Nói, nàng nghiêng đầu, đối tông vũ Yên nói, gia chủ, chúng ta vẫn là không cần cùng lưu gia có liên lụy, miễn cho bị bọn họ liên lụy, dẫn lửa thiêu thân. Lưu phân lại dầm chân mắng lên, ngươi cái chết tiện nhân, cư nhiên dám nguyện rủa chúng ta lưu gia. Đây là các ngươi tông gia giáo dưỡng. Đây là các ngươi tông gia lễ nghĩa. Giang đồng mắt trắng Đây cũng là không có biện pháp xử tình, ai làm chúng ta phụ thân không giáo dưỡng đâu. Nay lại vững chắc đánh lư phân một bậc hai, bọn họ phụ thân không có giáo dưỡng, còn không phải là đang nói lư phân không giáo dưỡng sao? Lư đỉnh tiến lên một bước, bất động thanh sắp nói, đại tiểu thư, ngươi cũng quá kỳ cục, gia chủ đều không có nói chuyện, ngươi như vậy kiêu ngạo ương ngạnh, không biết còn tưởng rằng ngươi tưởng mưu đoạt gia chủ chi vị đâu. Giang Đồng nói, ngươi không cần châm ngòi ta cùng ca ca ta quan hệ, ca ca ta quý vì gia chủ Như thế nào có thể cùng ngươi loại này thân phận đê tiện người ta nói lời nói? Tự nhiên là từ ta đại lao. Nếu các ngươi như vậy xuẩn, không hiểu ta nói, ta liền nói đến minh bạch một ít, hiện tại những cái đó tâm pháp đã tất cả đều giao cho dị năng giả hiệp hội, chúng ta không có quyền xử trí, các ngươi muốn, liền đi hỏi dị năng giả hiệp hội muốn. Nếu là làm dị năng giả hiệp hội biết chúng ta trộm đem này đó tâm pháp cho các ngươi, các ngươi có hay không nghĩ tới sẽ có cái gì hậu quả? Nàng tiến lên một bước, nhìn chằm chằm hai người đôi mắt. Gàn từng chữ một mà nói, "Dị năng giả hiệp hội thủ đoạn. Nói vậy các ngươi đều là biết đến, các ngươi trộm vốn gì thuộc về bọn họ đồ vật, chỉ sợ không ra một tuần, trên thế giới này liền không có lưu ra. Các ngươi cần phải nghĩ kỹ, lưu ra bất quá là một con chó, các ngươi mạo lớn như vậy nguy hiểm, giúp các ngươi chủ tử sau lưng bắt được tâm pháp, đưa các ngươi gặp nạn thời điểm. Các ngươi cho rằng các ngươi chủ tử sẽ ra tay giúp các ngươi sao? Đừng nói giỡn, không có giá trị lợi dụng cẩu, đương nhiên muốn vứt bỏ." lưu trữ chẳng lẽ ăn tết sao? lưu đỉnh sắc mặt thay đổi vài biến, giang đồng tiến lên vỗ vỗ nàng bả vai, được chim bẻ ná, được cá quên nôm, đến lúc đó, các ngươi chính là gánh tội thay tấm mục, vừa lúc thế các ngươi chủ tử ngăn trở dị năng giả hiệp hội lửa giận. các ngươi lưu ra không phải từ trước đến nay đều là hại chủ nhân sao? như thế nào hiện tại đổi tính? nguyện ý vi chủ nhân đi tìm chết? lưu phân còn muốn nói cái gì? lưu Đình lập tức cho nàng đệ cái ánh mắt, Lư phân cắn chẹn không cam lòng mà nói. Liền tính không cần tâm pháp. Các ngươi cũng nên tùy tiện cấp cái 1 ngàn vạn khi ta phụng dưỡng phí đi. 1 ngàn vạn. Giang Đồng cười, lão thái thái ngài cũng thật ái nói giỡn. Nàng xoay người đối Tông Vũ Hiên nói, nên cấp lão thái thái nhiều ít phụng dưỡng phí. Ta nhưng không làm chủ được, ca. Ngài xem cấp nhiều ít thích hợp. Tông Vũ Hiên đối cái này lại mãi, mãi hoàn toàn thất vọng rồi, nhàn nhạt nói, dựa theo quốc gia pháp luật quy định, con cái phụng dưỡng cha mẹ thấp nhất sinh hoạt phí là mỗi tháng 1500 hoa tệ. Chúng ta tông ra ra cảnh so với người bình thường hảo chút, liền một tháng ba nghìn đi. Cái gì? Mới ba nghìn? Ngươi tông cổ xin cơm đâu? Lư phân dậm chân giống giận, sau đó một ngã trên mặt đất la lột, không có thiên ly à, này đó không biết xấu hổ hậu đại con cháu không dưỡng ta à, tông ra tất cả đều là chút bất hiếu con cháu à, lão nhân ngươi mau tỉnh lại đi, lão bà ngươi sắp bị người khi dễ đã chết. Giang đồng cười lạnh một tiếng, chiều tông vũ hiên gật gật đầu, hai người xoay người rời đi đại sảnh Tông ra dòng chính nhóm cũng không nói một lời, xôi nổi rời đi, lưu lại lư phân một người ở nơi đó la lối khóc lóc, lưu đỉnh trên mặt lúc đỏ lúc trắng, trong lòng âm thầm tưởng, cái này Tông Vũ Đình là cái lợi hại nhân vật, cần thiết muốn chạy nhanh trở về hướng gia chủ báo cáo, hảo sinh ứng đối mới là Giang Đồng cùng Tông Vũ Hiên ra tới, Tông Vũ Hiên mặt có vẻ mặt phẫn nộ nói, hạ ra càng ngày càng làm càn. Giang Đồng nói, hiện tại dị năng giả hiệp hội bị chặt chẽ không chê ở hội trưởng trong tay. Hội trưởng Mộ Dung thêm sẽ không cho phép những người khác nhúng chàm này đó tâm pháp. Hạ gia lại như vậy tìm đường chết đi xuống, Mộ Dung gia tộc nhất định sẽ đối bọn họ xuống tay. Tông Vũ Hiên sắc mặt tâm trầm, nhất củng cố đỉnh cấp thế gia cách cục chính là ba chân thế chân vạc. Nếu Tam Đại dị năng thế gia còn ở, chúng ta Tông gia trước sau vô pháp bước lên cao tầng. Lời còn chưa dứt, Giang Đồng bên thai lại vang lên máy móc gầm, kích hoạt nhiệm vụ chi nhánh phá hủy Hạ gia. Nhiệm vụ nội dung Tông gia đã cùng Hạ gia kết hạ tử thủ. Hạ gia trăm phương ngàn kế muốn hủy diệt Tông Gia, Tông Gia trước hết cần xuống tay vì cường, mới có thể giữ được gia tộc truyền thừa sinh sản, bước lên tối cao vị. Hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng, 100.000 tích phân. 3 tháng nội hạ gia không có hủy diệt, tác nhiệm vụ thất bại, trùng động đem vĩnh không mở ra. Giang đồng thật sâu mà hít vào một hơi, 3 tháng, 3 tháng liền phải đem hạ gia hủy diệt, tinh tế thương trường cũng quá để mắt nàng đi, nếu nàng còn có nguyên anh trùng kỳ tu vi còn chưa tính hiện tại nàng chỉ có ưu cổ thánh hỏa cùng hồng ngông mây tiếng này hai kiện bảo mệnh thủ đoạn mà thôi. Muốn hủy diệt một đại gia tộc, nói dễ hơn làm. Cũng may hạ ra căn cơ cũng không thầm trước kia chỉ là cái tiểu gia tộc, tuy rằng dựa vào dị năng giả số lượng tương đối nhiều, nhanh chóng quất khởi, nhưng trước sau cũng bất quá ngắn ngủn một năm. Vẫn là có cơ hội. ca Giang Đồng mở miệng nói, nếu hạ ra không biết điều, nơi trốn cùng chúng ta đối nghịch, xem ra là sớm hay muộn phải đối chúng ta xuống tay. Không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Tông Vũ Hiên ánh mắt sáng lên, ngay sau đó lại ảm đạm đi xuống, thở dài, nói dễ hơn làm. Giang Đồng khỏe miệng ngéo một cái, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Ca, hiện tại đúng là tốt nhất thời cơ. Tông Vũ Hiên hơi hơi híp híp mắt, Giang Đồng tiếp tục nói, nghe nói Hạ Gia có cái phó hội trưởng, vẫn luôn cùng mộ dung hội trưởng không đối phó. Tông Vũ Hiên nói, ngươi là tưởng từ Hạ Văn Nguyên nơi này xuống tay. Giang Đồng gật gật đầu, Hạ Gia cùng chỉ ra liên hôn. Nói rõ chính là tưởng đối phó mộ dung gia tộc, hiện giờ hạ gia lại đánh ra lư láo thái thái này trưng bài, muốn từ chúng ta nơi này lộng tới tu luyện tâm pháp, lòng tư mã chiêu người qua đường đều biết. Chúng ta tông gia sở dĩ thăng đến nhanh như vậy, cũng là vì mộ dung gia muốn dịu dắt chúng ta, chèn ép hạ gia cùng trì gia, một khi đã như vậy, chúng ta sao không có qua có lại đâu. Ý của ngươi là tông vũ hiên mắt lộ ra tinh quang. Giang đồng cười, nếu hạ gia như vậy muốn tâm pháp, liền cho bọn hắn hảo. Hạ Văn Nguyên nằm ở mị nữ trong lòng ngực, mị nữ ngực dán ở hắn trên mặt, đôi tay ôn nhu mà cho hắn méo đầu. Nàng kỹ thuật thực hảo, niết đến Hạ Văn Nguyên cả người thông thái. Nhưng là hắn lúc này tâm tình không tốt, thật không tốt. Từ Tông gia hướng dị năng giả hiệp hội nộp lên kêu mấy cái trung cao cấp tu luyện tâm pháp lúc sau, gia chủ liền mệnh lệnh hắn nhất định phải đem tâm pháp bắt được tay. Nhưng là hội trưởng Mộ Dung thêm đem tâm pháp gắt gao nắm chặt ở trong tay, không được người khác mơ ước. Theo bọn họ xếp vào ở Mộ Dung gia tộc bên trong thám tử nói. Mộ dung gia trong tộc dòng chính đã bắt đầu tu luyện loại công kích này kỹ năng, còn như vậy đi xuống, mộ dung gia tộc cao thủ sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó còn có bọn họ hạ ra hảo trái cây ăn sao. Không được, nhất định phải nghĩ mọi cách đem tâm pháp bắt được tay, mộ dung gia tộc như thùng nước giống nhau, cũng chỉ có thể từ tông gia nơi này xuống tay. Trong mắt hắn hiện lên một mặt tàn nhẫn. Liên ở ngay lúc này, hắn trong lòng ngực di động lại vang lên, hắn lấy lại đây vừa thấy, sắc mặt lập tức liền thay đổi, đối cái kia mị nữ nói đi ra ngoài mỹ nữ phi thường ngoan ngoãn cong lưng chậm rãi lui đi ra ngoài hắn chuyển được điện thoại bên trong truyền đến một cái cố tình để thấp giọng nam phó hội trưởng ta bắt được hạ văn uyên cả người run lên cơ hồ có chút không thể tin được ngươi thật sự bắt được a khánh cùng a hán đều đã chết đúng là có bọn họ hy sinh mộ dung gia tộc mới không có hoài nghi đến ta trên đầu cái kia thanh âm nói chúng ta dùng hết hết thảy cũng chỉ lấy ra một phần tâm pháp mới một phần hạ văn uyên dừng một chút Một phần cũng hảo, cuối cùng là có thể tại gia chủ nơi đó báo cáo kết quả công tác, lập tức đem tâm pháp đưa về tới. Hiện tại mộ dung gia tộc cha thật sự nghiêm, ta vô pháp rời đi. Cái kia thanh âm tiếp tục nói, tân giãng ngân hàng, 25 hào quài. Dứt lời, bên kia cắt đứt điện thoại. Hạ Văn Nguyên trong lòng một trận mừng như điên, những người này đều là hắn xếp vào ở mộ dung gia cái đinh. Bọn họ đã ở mộ dung gia đãi rất nhiều năm, đặc biệt là gọi điện thoại người này là từ dị nàng chi biến trước liền xếp vào đi vào rất được mộ dung gia tộc tín nhiệm. Bọn họ quả nhiên không có cô phụ hắn kỳ vọng. Đến nôi chết kia hai cái, dù sao bọn họ đều là gia tộc gián điệp, vì gia tộc mà chết là bọn họ vinh hạnh. Hạ Văn Nguyên thân là phó hội trưởng, là hội trưởng mộ dung thêm cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, thời khắc đều phái người gắt gao mà nhìn chằm chằm, chính hắn là không hào đi, chỉ có thể bí mật phái trong gia tộc tử sĩ tiến đến ngân hàng lấy hóa. Cái kia tử sĩ ở ngân hàng bên ngoài gặp đánh lén, liều mạng một cái mệnh. Cựu tử nhất sinh mới đưa tâm pháp mang về tới, không bao lâu liền chặt đứt khí. Hạ Văn Nguyên bắt được tâm pháp sau, vội vã liền trở về nhà tộc, đầy mặt vui mừng mà đem tâm pháp khẩu quyết dâng lên. Hạ Gia Gia chủ cầm trong tay, sắc mặt lại rất nghiêm trọng. Hạ Gia Gia chủ tên là Hạ Vũ, 26 tuổi, tuổi thức nhẹ, hỏa hệ tứ cấp dị năng giả. Nhân này ở dị năng chi biến trung biểu hiện ra lệnh người khiếp sợ cao siêu lãnh đạo lực. Từ Hạ Gia đời thứ ba trung trổ hết tài năng, trở thành tuổi trẻ nhất gia chủ. lúc thúc. Hạ Vũ nói, "Cùng ta cẩn thận nói một chút sự tình trải qua, bất luận cái gì chi tiết đều không cần lộ quá." Hạ Văn Nguyên tinh tế mà nói một lần, Hạ Vũ trầm tư thật lâu sau, ngẩng đầu nói, "Cái kia tên là A Hoành gián điệp hiện giờ còn sống sao?" A Hoành chính là cái kia đem tâm pháp đưa ra lúc sau hướng Hạ Văn Nguyên gọi điện thoại nam nhân, Hạ Văn Nguyên nói, "Ta đã phái người đi hỏi thăm, nhưng là hiện tại mộ dung gia phòng bị đến phi thường nghiêm, năm bước một chạm canh gác 10 bước một tường, liền chỉ thương răng đều phi không đi vào." Hạ Vũ đem viết tâm pháp tờ giấy đặt lên bàn, việc này có kỳ quạc, mộ dung thêm cái kia cáo giả, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy mà đã bị người đánh cắp một phần tâm pháp. Chưa xong còn tiếp. S, đa tạ tiên sinh tàn nhẫn quan trọng đánh thưởng, mộng ngộng không lưng. 624, đại chiến bắt đầu. Hạ Văn Nguyên nghĩ nghĩ, cười nói, hắn bắt được tâm pháp, tự nhiên muốn cho gia tộc thủy hệ một hệ dị năng giả nhóm luyện tập, nói vậy A hoành chính là từ này đó con cháu trong tay được đến. Hạ Vũ lắc đầu. Vẫn là thận trọng điểm hảo, mộ dung thêm đa chí mà gần yêu, chúng ta không thể thượng hắn đương. Đúng lúc này, ngoài cửa có người nói, gia chủ, mộ dung hội trưởng phái người tới. Hạ vũ cùng hạ văn nguyên đều là cả kinh, chấm mặc một lát, liền nói, mau mời. Tới chính là mộ dung ra người hầu, trên mặt hắn mang theo một mặt như có như không mỉm cười, trong tay phủng một con gỗ đàn hộ, cung kính mà chiều hạ vũ không không lưng, gặp qua hạ gia chủ. Hạ vũ vây vây tay, không cần khách khí. Không biết mộ dung hội trưởng lần này phái ngươi tiến đến bái phỏng, là bởi vì chuyện gì a? Người hầu đem trong tay gỗ đàn hộp giơ lên, cười nói, tại hạ là phụng gia chủ mệnh lệnh, phương hướng hạ gia chủ đưa một kiện lễ vật. Hạ Vũ Triều đứng ở bên cạnh người hầu gái gật gật đầu, hầu gái tiếp nhận gỗ đàn hộp, phụng đến hắn trước mặt, Hạ Vũ nhìn thoáng qua, nói, mở ra. Hầu gái mở ra hộp, tay run lên, hộp thế nhưng rơi xuống đất, một viên đầu người từ bên trong lăn ra tới. Đứng ở một bên Hạ Văn Nguyên chỉ nhìn thoáng qua. Liên biết, này viên đầu người, đúng là gián điệp tha hoành. Hạ Vũ lạnh gương mặt, nhàn nhạt nói, mộ dung hội trưởng đây là có ý tứ gì? Mộ dung ra người hầu cười tủm tìm nói, nhà ta gia chủ làm ta cho ngài mang cái lời nói nhi, trận chiến tranh này là ngươi chọn lửa khởi, ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Dứt lời, cũng mặc kệ cái gì lễ nghĩa không lễ nghĩa, người hầu phất tay háo bỏ đi, Hạ Vũ cư nhiên không có gọi người đem hắn ngăn lại, Hạ Văn Nguyên cả giận nói, gia chủ, kẻ hèn một cái người hầu. Cứ nhiên liền dám như vậy cùng ngài nói chuyện, mộ dung ra thật sự là khinh người quá đáng. Hạ vũ cong cong khoe miệng, trong mắt có quang hoa lưu chuyển, nghiêng đầu nói, hai việc. Đệ nhất, không ai có thể đủ dùng loại này khẩu khí cùng ta nói chuyện, gọi người đánh gây hắn hai chân. Đệ nhị, đi mời chúng ta hạ gia viện nghiên cứu dị năng nghiên cứu giáo thụ tới. Muốn tốt nhất, nhiều kêu mấy cái, làm cho bọn họ tới nghiên cứu nghiên cứu này phân tâm pháp. Hạ văn huyền trong lòng vui vẻ, là, ta đây liền đi làm. Người hầu chuyện bị đánh tự không cần phải nói, thực mau vài tên tuổi rất lớn giáo thụ liền tới rồi, những người này trước tiên là nghiên cứu nhân loại học hoặc là sinh vật khoa học kỹ thuật, dị năng chi biến sau. Rất nhiều đại gia tộc đều chiêu không ít như vậy giáo thụ bí mật tiến hành nghiên cứu. Tất cả mọi người muốn đem dị năng bí mật nắm giữ ở trong tay chính mình. Các giáo sư trên mặt mang theo hương phấn, hương phấn mà chạy vào. Qua loa về phía Hạ Vũ hành lễ, Hạ Vũ đem tờ giấy đưa cho bọn họ, thỉnh các vị giáo thụ nhìn xem. Này phân tâm pháp rốt cuộc có phải hay không thật sự, rốt cuộc. Các ngươi là phương diện này chuyên gia. Các giáo sư giống như sói đói nhìn màu mỡ tiểu dương, tất cả đều phát đi lên, tranh trước khủng sau mà đem tờ giấy đoạt qua đi. Kia trận trưởng đem hạ vũ giật này mình. Các giáo sư một bên xem một bên tụ ở bên nhau nói thầm, sau lại bắt đầu tranh luận. Thẳng tranh đến mặt đỏ thai hồng, không ai nhường ai. Hạ vũ khỏe miệng run rẩy hai hạ, trong lòng nói, này đàn người đọc sách thật là phiền thoái. Đều nói ba nữ nhân tương đương với một trăm chỉ vị, không nghĩ tới ba cái giáo thụ chỉ có hơn chứ không kém. Các vị giáo thụ. Hạ Vũ đánh gây bọn họ, không biết các ngươi có hay không cái gì kết quả. Các giáo sư cho nhau nhìn nhìn, trong đó một cái niên cấp lớn nhất nói, gia chủ, chúng ta nhìn kỹ quá cái này tâm pháp, nó là thủy hệ công kích kỹ năng, từ lý luận đi lên nói là được không, chúng ta còn cần tiến hành một loạt thử nghiệm. Hạ Vũ gật đầu nói, có thể, bất quá ta thời gian không nhiều lắm các ngươi cần thiết ở trong vòng 3 ngày cho ta kết quả ba ngày các giáo sư đều có chút khó xử hạ vũ thở dài đây cũng là không có cách nào xử tình vì được đến này phân tâm pháp chúng ta đã đắc tội đã chết mộ dung gia tộc hai nhà thực mau liền phải khai chiến các ngươi nếu là dây dưa dây cả chỉ sợ đến lúc đó chỉ có thể cho chúng ta hạ ra đưa ma nói đến đưa ma hai chữ thời điểm hạ vũ trong mắt đột nhiên phát ra ra một đạo sát khí kia sát khí như có thực chất lặng yên không một tiếng động mà chiều bốn phía lan tràn Trong phòng không khí đều phản phất ở trong nháy mắt đọc lại, không khí ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Các giáo sư chỉ cảm thấy sau sống lưng một trận lệnh cả người, hạ ra gia chủ tàn nhẫn độc ác là trên đời nổi tiếng, hắn đây là đối bọn họ động sát khi a nếu là bọn họ thật sự ở trong vòng 3 ngày không có kết quả, hắn thật sự sẽ giết bọn họ. Gia chủ, lại là cái kia già nhất giáo thụ mở miệng, ngài yên tâm, trong vòng 3 ngày, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi một cái vừa lòng kết quả. Này đó giáo thủ cũng không có làm hắn thất vọng, ba ngày sau bọn họ đầu bù tóc rối mà cầm một phần thật dày nghiên cứu kết quả tới, hạ vũ liền xem cũng không có xem những cái đó nghiên cứu kết quả, trực tiếp hỏi, tình huống như thế nào. Gia chủ, thật sự, đây là thật sự. Lao giáo thủ kích động mà nói, chúng ta làm rất nhiều thực nghiệm, 99% sát suất thành công, bởi vậy chúng ta hôm nay tiến hành rồi nhân thể thí nghiệm. Hắn vô vô tay, một người tuổi trẻ người đi đến, lao giáo thủ chỉ vào hắn nói, Gia chủ, cái này chính là nhất hào thực nghiệm giả, hắn nguyên bản là thủy hệ dị năng linh cấp, ở học tập cái này tâm pháp lúc sau, hiện tại đã đột phá một bậc. Nhất hào, làm gia chủ nhìn xem ngươi tân học tập kỹ năng. Đúng vậy nhất hào xoay người, ngón tay tiêm ngưng tụ ra một đạo dòng nước, kia dòng nước ngưng tụ thành một chi mũi tên nước bộ dáng, hắn quát khẽ một tiếng, mũi tên nước chợt bắn ra, phúc mà một tiếng nổ vang, đối diện vách tường đã bị bắn ra một cái độc lớn. Hạ vũ kinh ngạc. Trên mặt kinh ngạc ngay lập tức chi gian lại biến thành vui sướng. Hảo cương đại lực công kích. Hảo cương đại kỹ năng. Hắn hạ ra chủ gia trong vòng liền có vài cái thủy hệ dị năng giả, còn không tính những cái đó dòng bên con cháu cùng bám vào hạ gia dưới chướng đầu nhập vào giả nhóm. Nếu bọn họ đều học xong cái này kỹ năng, kia sẽ là cỡ nào cường đại sức chiến đấu. Hạ Vũ trầm mặc sau một lúc lâu, ngón tay nhẹ nhàng mà đập vào trên mặt bàn, tựa hồ ở tự hỏi cái gì, Hạ Văn Uyên cùng các giáo sư nhìn không thấu hắn ý đồ. Đại khí cũng không dám ra. Thật lâu sau, Hạ Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Văn Nguyên, lục thúc, tuyển mấy cái dòng bên con cháu, làm cho bọn họ học tập loại này kỹ năng, nửa tháng sau lại nói. Hạ Văn Nguyên ở trong lòng điểm môi, các giáo sư đều nói, đây là thật sự, còn có cái gì nhưng ban khoăn, gia chủ cũng quá thật trọng, hiện tại mộ dung ra đối hạ ra từng bước ép sát, mặt sau lại có tông ra như hổ rình mồi, nếu lúc này không chạy nhanh để cao ra tộc sức chiến đấu, dùng cái gì tới đối kháng theo nhau mà đến nguy cơ. Nhưng nói như vậy hắn cũng chỉ dám chửi thầm, quyết định không có cái kia lá gan làm trò gia chủ mặt nói ra. Là, gia chủ, ta đây liền đi an bài. Tại gia chủ trước mặt, hắn chưa bao giờ dám dùng chính mình trưởng bối thân phận áp người, nói giỡn, hạ vũ vừa mới đăng vị thời điểm, liền có mấy cái lao nhân không phủ, vậy ra lên mặt, kết quả thế nào, bọn họ tất cả đều không có thể sống quá một tháng. Bên kia hạ ra ở khua chiêng gõ mõm mà làm thử nghiệm, giang đồng cũng ở rèn luyện lâm lộ, vì hoàn thành nhiệm vụ. Nàng đối Lâm Lộ Phi thường nghiêm khắc, Lâm Lộ chính mình cũng cực kỳ nỗ lực, có đôi khi Giang Đồng nói cho hắn có thể nghỉ ngơi, hắn vẫn cứ còn cường chống tu luyện, hơn nữa tẩy gân phạt tủy tẩy ra tới hảo căn cốt, hắn dị năng tiến bộ thần tốc. Ngắn ngủ nửa tháng, hắn liền lên tới nhị cấp. May mắn hắn vẫn luôn bí mật tu luyện, nếu không tin tức nếu là truyền ra đi, nhất định sẽ cử quốc chấn động. Này thiên phú tài cán quả thực nghịch thiên a. Bên kia hạ gia thực nghiệm cũng có rồi kết quả, mấy cái chi thứ con cháu đứng ở hạ vũ trước mặt, Mỗi người đều chạm đến thẳng tóc, trên mặt mang theo vài phần đắc ý. Ngắn ngủ nửa tháng, bọn họ đều từng người thăng một bậc, hơn nữa đều học xong mũi tên nước kỹ năng. Này mũi tên nước kỹ năng chờ theo người sử dụng thực lực mà dần dần đề cao, nhị cấp thủy hệ dị năng giả, một mũi tên dưới có thể tạc rất nửa bên phong ốc. Hạ Vũ làm giáo thụ cho bọn hắn đều cẩn thận làm một cái thân thể kiểm tra, xác định bọn họ thân thể hết thể bình thường, không có bất luận cái gì tác dụng phụ mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, nói, lục thuốc. Triệu tập trong tộc sở hữu thủy hệ dị năng giả, đem tâm pháp dạy cho bọn họ. ở cùng mộ dung gia tộc trong chiến tranh có thể hay không thắng lợi, liền xem bọn họ. Hắn dừng một chút, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì. Còn có một hệ kỹ năng tâm pháp, lục thúc, ngươi nhất định phải mau chóng bắt được. Hạ Văn Nguyên vốn dị hương phấn mạc danh tâm tình lập tức lại kề ngã đáy cốc. Hiện tại mộ dung gia xem đến như vậy nghiêm, bọn họ xếp vào nhãn tuyến cũng đều bị chết không sai biệt lắm. Còn như thế nào có thể lộng tới một hệ kỹ năng tâm pháp? Như thế nào? Hạ Vũ nâng lên mí mắt, làm không được. Hạ Văn Nguyên một đụng chạm đến hắn ánh mắt, liền lưng như kim chích, cả người rẽ run, căn bản không có can đảm nói không.